trên 1446, không tưởng tượng được viện binh chương 1446, không tưởng tượng được viện binh hôm nay cuộc chiến đấu này, xem như nhường không ít người đều mở rộng tầm mắt. Theo quan thẻ anh hùng tập kích bất ngờ, tới vỡ vụn tảng sáng tứ tỉnh, cùng hạ tiểu Bạch theo sát phía sau tứ tỉnh, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Nhất là tứ phương thành cùng tiên truyền thành người chơi, bên trong bọn hắn có không ít người chú ý tình huống nơi này, mà khi bọn hắn nhìn thấy hạ tiểu Bạch miểu sát vỡ vụn tảng sáng, đều là chấn kinh. Vì sao lại dạng này, tóc vàng sợ lọc ngu nhìn xem một màn này. Theo tiến công anh linh cứ điểm bắt đầu, bọn hắn một mực mong đợi chính là Vỡ vụn tảng Sáng thức tỉnh. Hôm nay, Vỡ vụn tảng Sáng thành công thức tỉnh, làm bọn hắn vui mừng quá đối. Thật là, không nghĩ tới Trung Quốc Đại Ma Vương cũng đã tỉnh. Lúc này, bốn phía không ít Trung Quốc cao thủ đều ở vào dung động trạng thái, mà phía dưới Vỡ vụn Tạng Sáng cũng là bị nhà mình chiến khu một cái vu em cho nguyên liệu phục sinh. Khi hắn phục sinh, cả người tranh thủ thời gian trầm mặt cho mình uống thuốc, cấp tốc về đầy máu lượng. Đại Ma Vương Vỡ vụn sắc mặt Sáng càng thêm khó coi. Nếu như hắn không thành thần coi như xong, hắn không thành thần, bị thành thần hạ tiểu bạch sát. Đó là chuyện của đương nhiên. Hắn mặc dù là cao thủ, thế nhưng không cho rằng có thể vượt qua to lớn như thế thuộc tính trên đánh bại vị thần. Có thể, hiện tại hắn đã thức tỉnh, trên cùng là vị thần, lại bị đại ma vương miệu sát. Cái này không nghi ngờ gì nhường rất nhiều người phát hiện, hai người bọn họ chênh lệch đúng là to lớn như thế. Quá tốt rồi, nhiễm thu Linh thì là vui mừng quá đỗi. Hạ Tiểu Bạch thức tỉnh, kia tất cả đều dễ nói chuyện, vỡ vụn tảng sáng căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Tiên anh linh cứ điểm liền có thể tiếp tục thủ đi xuống. Nhưng là, vỡ vụn tảng sáng cấp tốc trở lại trên thiên không trì. Cùng tóc vàng Sherlock, thế giới đại thụ chờ đức ý chiến Âu cao thủ đứng ở cùng một chỗ. Các ngươi sẽ không thắng, các ngươi sẽ không thủ được anh linh cứ điểm. Vỡ Vũ Tạng sáng trầm mặt mở miệng. "Hừ, chính mình tài nghệ không bằng người, liền nói loại lời này, ai cho ngươi tự tin?" Diệp Thiết Linh không chút do dự mở miệng, hạ tiểu Bạch thức tỉnh, cho nàng lớn lao ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng nàng cảm thấy giữ bững cứ điểm không thành vấn đề. "Hừ, đại ma vương là rất mạnh, nhưng là chúng ta đức ý chiến Âu 200 vạn cao thủ, cuối cùng so với các ngươi nhiều." Vỡ Vũ sáng lạnh lùng mở miệng nói ra, "Các ngươi chỉ có mấy thập bạn người, có thể thủ đến khi nào?" Ơn. Vẫn là nói các ngươi có viện binh. Các ngươi nói cho ta, viện binh ở đâu? Chiếm linh anh linh cứ điểm, nói với chúng ta tới bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Vỡ bụ tảng sáng lời nói, tại trận trận thần lực lôi kéo dưới, truyền vang toàn bộ anh linh cứ điểm, nhường anh linh cứ điểm tất cả Trung Quốc người chơi đều nghe được âm thanh của hắn. Dê tợm, muốn động giao quân tâm A sắc mặt của Diệp Tuyết Linh không phải rất dễ nhìn. hiển nhiên, vỡ bụ tảng sáng nói như vậy, là vì lung lay lòng người. Bởi vì cái gọi là công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, chính là cái đạo lý này mà không ít Trung Quốc người chơi cũng đều là trầm mặc không nói gì. Đúng vậy à, bọn hắn hiện tại nơi Trung Quốc tại vô cùng thế yếu, các lớn người của chiến khu nhau nhau vây công bọn hắn, để bọn hắn nhân thủ không đủ, ốp còn không mang nội bị ốp. Nào có viện binh cho bọn họ. Vệ phần mong muốn bằng vào năm thập vạn người dựa vào tường thành đến ngăn trở hơn 200 vạn đức ý chiến đấu người chơi, càng là khó càng thêm khó. Hiện tại miễn cưỡng thủ được qua mấy ngày đâu. Anh Linh cứ điểm bền bị cuối cùng vẫn là có không chịu nổi một ngày. "Đủ, vỡ bụng tảng sáng, ngươi khu vực, chúng ta lại đánh mấy trận như thế nào?" Hạ Tiểu Bạch đứng dậy, chán nhiên nói. Võ bộ Tạng Sáng tối sầm, Đại Ma Vương hắn không có bằng lòng cũng không có cự tuyệt, bằng lòng lời nói đoán chừng rất khó đánh thắng, tự tuyệt lại quá mất mặt, thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Đại Ma Vương, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi thủ không được Anh Linh Cứ Điểm." Võ bộ Tạng Sáng kiên định nói rằng. vỡ bộ Tạng Sáng, ta thủ không tuân thủ được, không phải ngươi có thể quyết định." Hạ Tiểu Bạch lắc đầu nói rằng, "Anh Linh Cứ Điểm ta tự có biện pháp giữ vững, nếu như các ngươi không nguyện ý rút đi, như vậy toàn quân bị diệt nhất định sẽ là các ngươi." Nói nhảm. Võ bộ Tạng cười lạnh một tiếng. Dưới mắt muốn phe thua là các ngươi, ngươi lại muốn chúng ta rút lui. Xem ra các ngươi thật sự là hết biện pháp. À, đúng vậy à, chúng ta hết biện pháp, các ngươi đã mong muốn chôn vùi ở chỗ này, vậy thì không cần trách ta nữa." Hạ Tiểu Bạch nói xong, không tiếp tục để ý vỡ vụ tảng sáng, một cái diệt thật trạm lại lần nữa phát động. Vỡ vụ tảng sáng kém chút dọa đến hồn phi phế tán, một cái khoảng cách kéo ra. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch là thật tâm muốn khuyên đối phương rời đi, bất quá xem ra đoán chừng cũng không thể nào, cũng may hắn ngay từ đầu cũng không ôm cái gì hi vọng. Hắn là thật có biệt binh, vì cái gì liền không ai tin đâu. Kế tiếp tiếp Anh Linh Cứ Điểm tiếp tục tiến vào phòng ngự trạng thái, song phương diễn phần mình triển khai một trận công thành chiến cùng phòng ngự chiến. Về phần thiên Tuyển Thành cùng Tứ Phương Thành bên này, bọn hắn cũng nghe tới vỡ vụ tảng sáng cùng Hạ Tiểu Bạch nói lời. Nhưng hiển nhiên, không ai tin tưởng Hạ Tiểu Bạch thật sự có viện binh. Hiện tại nơi tới đều thiếu người, nào có viện binh a? Đức ý chiến đấu mặc dù người không nhiều, nhưng cũng có 200 bạn, không có 1 200 bạn binh binh, cho dù là góp tới cũng vô dụng thôi, Thiên Hạ dạ Thứ là ý nghĩ này. Tóm lại nhìn thấy Anh Linh Cứ Điểm bên này có đã thức tỉnh đại ma vương, bọn hắn cũng đều là ý lòng, bắt đầu chuyên tâm phòng thủ Tiên Thành cùng Tứ Phương thành. Bọn hắn tiên tuyển thành cùng tứ phương thành đều đều có mấy trăm vạn Trung Quốc người chơi, nếu như so chỉ có 50 vạn người phòng thủ anh linh cứ điểm dẫn đầu bị địch nhân công chiếm, đây cũng là thật mất thể diện. Rất nhanh, nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, một ngày này chiến đấu cũng dường như sắp hạ màn kết thúc. Nguyên bản, một ngày này bởi vì vỡ vụn tảng sáng thức tỉnh, được ý chiến đấu là có cơ hội đánh hạ anh linh cứ điểm. Nhưng là hạ tiểu Bạch cũng rất tỉnh, tăng thêm vỡ vụn tảng sáng căn bản không áp chế nổi hạ tiểu Bạch, đến mức đức ý chiến một ngày này cũng khó có thể tạo thành to lớn gì chứ quả. Duy nhất đối bọn hắn tin tức về có lợi chính là Trung Quốc người chơi thương vòng tương đối lớn, không ít người phòng thủ mấy ngày nay treo 2-3 lần, tiếp tục treo xuống dưới, đẳng cấp tổn thất sẽ phi thường lớn. Nhưng là, cũng ở thời điểm này, làm đức ý chiến đấu các người chơi dự định hạ tuyến lúc, phương xa, thình lình xuất hiện đen nghịt một màn. Cái này khiến không ít người sướng sở. Bọn hắn đều không rõ xảy ra chuyện gì. Mà khi cái này đen nghịt một màn tới gần, bọn hắn thình lình phát hiện, kia là từng đầu to lớn xương rồng tự long rực dương th mà phía dưới đại địa càng là có cực kỳ chấn động to lớn, kia là dường như một chi quân đội tại trước trình để tiến. Viện binh. Viện binh tới. Theo trung quốc cảnh nội xuất hiện, vậy có thể không phải là viện binh áp vô số anh linh cứ điểm các người chơi đều đang hoàn hồn, bọn hắn đều là không thể nghĩ đến, Hạ Tiểu Bạch nói tới Viện binh, vậy mà thật tồn tại. Nhưng là đức ý chiến Âu người chơi thì là từng cái mộng bước mặt, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Tiểu Bạch thật mời tới Viện binh. Đây là chuyện gì xảy ra? Anh linh cứ điểm thật sự có Viện binh. Số lượng nhiều như vậy. Từ lâu đến Đây không có khả năng, Trung Quốc hiện tại ở vào nhân số thế yếu, bọn hắn từ chỗ nào tìm đến Việt Minh. Chương 1447, Cường đại bảo hộ người đại quân chương 1447, cường đại bảo hộ người đại quân tóm lại giờ phút này, 200 bạn đức ý khu người chơi đều là hỗn loạn một mảnh. Tình huống như thế nào, Việt Minh. Vỡ vụn sắc mặt của Tạng Sáng đã là không biết rõ lần thứ mấy khó coi, hắn nhìn phía xa đen nghịt một mảnh, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Làm sao bây giờ, chúng ta có thể chưa nghe nói qua có cái nào người của vợ sẽ đến trợ giúp chúng ta, đã không phải đến trợ giúp chúng ta. Vậy cũng chỉ có có thể là trợ giúp anh Linh cứ điểm thóc nói rằng không có khả năng đây không có khả năng bọn hắn làm sao có thể còn có thể tìm được bị binh vỡ vụ tảng sáng căn bản không tin tưởng kết quả như vậy coi như không có khả năng cũng chỉ có thể trước tiến hành phòng ngự hiện tại hạ tuyến cũng không kịp tóc vàngs nói rằng hạ tuyến một khi bị đánh gãy kia sẽ rất khó tiếp tục hạ tuyến hơn nữa 8-9 phần 10 kế tiếp đều sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu lúc này là hạ không được tuyến tiểu KaK đây là Nờ quân đội Diệp Linh trước nhìn xem phương phi hành quái bật khổng lồ không hề nghi ngờ kia là cự long. Nhìn cái số lượng, sợ là không dưới mấy chục đầu. Cho dù là Cường Hãn Cựu Châu quân đoàn, cũng không có như thế nhiều cự long xuất chiến, như vậy chỉ có một tên khả năng. Để anh bảo hộ người lại quân. Không sai. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Đúng là như thế, lúc trước hắn đi tìm Đức anh, Đức anh đã đồng ý hắn sẽ cho hắn trợ giúp. Bây giờ, trợ giúp tới. Bảo hộ người đại quân bây giờ đã phát triển tới 40 ba người, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là tại kết hợp long chi cấp cự long về sau, bảo hộ người đại quân chỉnh thể sức chiến đấu, căn bản không phải dùng số lượng có thể tính toán. Đầu tiên, bọn hắn đều là lở đỡ cờ lại quân, đương theo lấy một loạt hệ thống giữ gìn, lở đỡ cờ binh sĩ đẳng cấp cơ bản đều tại 250 cấp, HP cơ bản đều tại 150 bạn, phải biết trên thức tỉnh vị thần vỡ vũ trụ sáng HV đều không có phá trăm bạn, có thể nghĩ những này lở đỡ cờ mạnh đến mức nào. Tiếp theo, chính là Long chi cốc, Long chi cốc bị hủy bởi sau, định anh cùng Hoàng Kim thần thánh tự long trên hai đại vị thần cường giả tiến hành tương định, Song Vương cùng có lợi hợp tác, cùng một chỗ dắt gai tác chiến. Trước kia, Long chi cốc chỉ là con long trấn thủ vĩnh hằng tứ điểm đã phải có thể trở thành người của Long Tướng tuyển, liền để hắn trở thành Long Tướng. Hiện tại, Long Chi Quốc mấy chục con long đều cùng bảo hộ người đại quân bên trong có người của Thiên Phú cùng một chỗ đế ký khế ước, lập tức liền để Long Tướng nhiều hơn mười mấy tên. Những này Long Tướng thì tương đương với nhỏ bộ đội dạng tồn tại, cho dù là vỡ vụ tảng sáng cao thủ như vậy, một chọi một cũng rất khó, bọn hắn nhất định phải đem những này Long Tướng xem như bộ đến đánh mới được. Bởi vậy, 40 vạn bảo hộ người lại quân, thật đúng là trên bụ đắp được 200 vạn sức mạnh của người chơi. Tóm lại, viện binh đã tới, chính là phản kích thời điểm. Hạ Tiểu Bạch thống tri anh linh cứ điểm tất cả phường hội hội trưởng cùng cao thủ, để bọn hắn cùng một chỗ khởi xướng phản kích. Kết quả là, tương đạo thanh âm chuyển vang tại số thập vạn trung quốc bên thai của người chơi. Tất cả mọi người nghe, mạnh Nhất viện binh tới, giết sạch ngoài những ngày quốc lão. Người của anh hùng không nghe, phía đông tường thành phối hợp bảo hộ người trước cùng một chỗ sau giáp công. Người của Nam muốn nghe, ngay từ đầu công kích tây phương hướng địch nhân, đừng cho bọn hắn chạy. Tương đạo mệnh lệnh truyền xuống dưới. Nói thật, cái nào sợ sẽ làm mặt anh hùng, cũng bạn bạn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch bệnh mà tìm tới địch anh bảo hộ người lại quân. Nhưng là bất kể như thế nào, Dưới mắt đích thật là tốt nhất phản kích cơ hội, coi như không thể toàn diện địch nhân, tối thiểu nhất cũng có thể nhất cổ tác khí mạnh mẽ đem người của Đức Ý Chiến Âu phản đánh lại. Đức Ý Chiến Âu các người chơi xem như tao ngộ thai hoàng ở đầu, bởi vì cái này vị binh mạnh hơn trong tượng tưởng lực. Mạnh nhất không thể nghi ngờ là Đức Anh, trợ bị thần cấp nở đặc cờ, là dựa theo thuộc tính đến tính toán, mấy ước HP, mặc dù không tính vô địch, nhưng là lực công kích của lấy nàng, một cái kỹ năng diệt mấy chục mấy trăm người chơi vẫn là không tại dưới lời nói. Tiếp theo chính là bảo hộ người những cái kia long tướng, những này long tướng cũng có một hai ước HP, đánh nhau cố hết sức. Còn lại chính là 150 vạn HP bảo hộ người binh sĩ, một đao hạ xuống tổn thương trực tiếp phá 50 vạn, trên cơ bản không có bao nhiêu người có thể ngăn cản, không thành thần người chơi cơ bản cũng đỡ không nổi. Bất quá đức ý chiến Âu người chơi cũng rất nhiều, bọn hắn rủ vào tập kích, giết sát bảo hộ người binh sĩ vẫn là không tại dưới lời nói, chỉ có điều tương đương với giết địch 800 tự tổn 1 ngàn. Mà một khi đối mặt Long tướng cùng địch anh, kia thương vong càng thêm thảm trọng. Chỗ chết người nhất chính là anh linh trong cứ điểm Trung Quốc người chơi cũng bắt đầu phản kích, bọn hắn nhao nhao theo đầu tường nhảy lên một cái, đối với giới tường thành hỗn chiến đức ý người chơi trực tiếp vào đầu chém xuống làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bảo hộ người đại quân ra là 2 triệu người chơi cũng chỉ là giữ gốc phép tính, tăng thêm hạ tiểu bạch chờ 50 vàng người, cái kia chính là 250 vàng người, đã so đức ý chiến Âu người chơi nhiều. Tăng thêm đức ý chiến đấu người chơi đối địch anh đám người đột kích chuẩn bị không đủ, tại chiến đấu ngay từ đầu, vượt qua thập vạn đức ý người chơi cứ như vậy không có chút nào thành quả trực tiếp út. Dê tợm, chỉ lên trời một kiếm. Võ Vũ Tạng Sáng mặt âm trầm đối với địch anh phát động hắn sát chiêu, có thể sắc mặt địch anh mười phần là nhạn, tay phải cầm trong tay kim sắc long thương lơ lửng cùng không trung, kim sắc áo giáp nhuượn nặng thánh khiết vô cùng, kim quang lóe ánh nở rộ, chỉ lên trời một kiếm, đúng là bị nàng tiện tay giam cầm. Cái gì? Vỡ Vũ Tạng Sáng con ngươi co rụt lại, chiêu số của hắn còn có thể bị giam cầm, quả thực vượt ra khỏi hắn nhận biết. Kế tiếp càng thêm vượt qua hắn chuyện của nhận biết đã xảy ra, chỉ thấy địch anh ngọc thủ lên, chỉ lên trời một kiếm hướng phía Sáng chính mình hành kích mà đến. Dựa vào vỡ vụn tảng sáng bánh nướng mặt lập tức bóp méo lên, cái này mẹ nó tính là cái gì thủ đoạn, quá vô địch đáng hoành. Một hồi quần cuộn nóng rực xích hồng khí sóng tại chướng mắt bên trong hào quang chói mắt cuồn bạo phóng thích ra, bốn phía vô số người của Đức Ý Chiến Âu đều bị thổi bay ra ngoài. Cũng không biết là vỡ vụn tảng sáng quá giòn vẫn là địch anh tăng cường một kích này uy lực, vỡ vụn tảng sáng lượng máu trực tiếp bị thanh hùng, sau đó cứ như vậy mà điệu. Liên phá nát tạng sáng đều bị nhẹ nhõm nhiều sát, toàn bộ cảnh tượng có thể nói là thiên về một bên, Đức Ý Chiến Âu bên này căn bản ngăn cản không được địch anh bảo hộ người đại quân. Rên rượm, rút lui. Tất cả mọi người cho ta rút lui. Tóc vàng sỡ lọc gương mặt xinh đẹp hết sức khó coi, không có cách nào đối phương viện binh tới, hiện tại ở thế yếu là bọn hắn. Cứ như vậy, hơn 100 vạn đức ý chiến Âu người chơi bắt đầu chạy tán loạn, toàn bộ cảnh tượng dị thường bao la hùng vĩ. Tiểu Kaka, bọn hắn chạy. Diệp Tuyết Linh nói rằng, truy 5 cây số, vượt qua khoảng cách này liền không cần truy nữa. Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nói. Minh mạch, giặc cùng đường chớ đời là chân lý, nhưng là bọn hắn vẫn còn không tính là giặc cùng đường. Kế tiếp chính là truy cái chiến Mà khi không ít người thừa cơ mở ra trực tiếp ghi lại đoạn này truy kích, tứ phương thành cùng người của thiên truyền thành đều là thấy được. Bọn hắn nhìn xem tiểu manh trực tiếp, một hồi rung động không nói gì. Thì ra là thế, hắn mời tới bảo hộ người A mục tu văn tỉ thảo. Hoàn toàn chính xác, mời nợ tờ cờ quân đội đến giúp đỡ, đích thật là cái biện pháp. Nhưng vấn đề lớn nhất là, không phải là cái gì người đều có thể mời được nợ tờ cờ quân đội. Chương 1448, Hướng Nam Di động trương 1448, Hướng Nam Di động liền lấy bảo hộ người quân đoàn mà nói, trước mắt chỉ có hạ tiểu Bạch có thể mời được đến. Dù sao hắn nhưng là không ít của cái kia gọi là địch anh nở đỡ cờ cô nàng. Mà trừ thủ hộ giả ra, Tiểu Châu quân đoàn là số người nhiều nhất nở đỡ cờ quân đoàn, cao đến 50 vài người, thật là cái này nợ đỡ cờ quân đoàn cái nào sợ sẽ là Hạ Tiểu Bạch cũng không có cách nào mời đến. Cái khác quân đoàn cũng là có chút khả năng, cụ thể liền phải nhìn các người chơi riêng phần mình quân hàm. Mà Mộng Chi bến bờ cũng là ngu nơ lăng nhìn xem một màn này, trước đó Hạ Tiểu Bạch lời thề son sắt nói sẽ đến trợ giúp các nàng, nàng lúc kia là không tin. Dù sao, lúc kia thấy thế nào nàng đều không cho rằng Hạ Tiểu Bạch tìm được Vi Binh. Có thể kết quả cuối cùng chứng minh Hạ Tiểu Bạch thật tìm tới. Cứ như vậy, một ngày kế tiếp này, Anh Linh Cứ Điểm nguy cơ thành công giải trừ, nhường không ít người nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có điều, Hạ Tiểu Bạch cao mày. "Nha, thế nào, mày ngủ mặt đê?" Thanh Phong Dương nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đứng tại Anh Linh Cứ Điểm trên đầu tượng, đi tới nói rằng. Hạ Tiểu Bạch chấm ngâm 2 giây, người đoán." Thanh Phong Dương, hệ thống nhắc nhở, người thu mạnh được đến từ Thanh Phong Du Dương 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực." Hắn lập tức có chút nhức cả trứng, "Đoán cái quặp Sau đó Hạ Tiểu Bạch thở dài một tiếng, Như ta như thế ưu tú hội trường, tại sao có thể có người ngu xuẩn như vậy, một cái thủ hạ a thành phong dương nhất thời mặt đen lại, "Ưu tú, ngươi không khỏi quá tự luyến, ngu xuẩn. Mẹ nó ta mới không phải thủ hạ của ngươi." Hệ thống nhắc nhở, "Ngươi thu hoạch được đến từ Thành Phong du Dương 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực." Thành Phong Dương trực tiếp bị tức giận bỏ đi, nhiễm Thu Linh lúc này đi tới, "Tiểu Bạch, ngươi là lo lắng đã mất đi tiền cơ a. Ngươi hiểu ta chi bằng tiểu tỷ tỷ là vậy." Hạ Tiểu Bạch gật, gật đầu, "Mất đi tiên cơ." Một ngày này, mặc dù địch anh thành công mang theo 40 vạn bảo hộ người đại quân chạy đến, Cùng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ đánh tan Đức Ý Chiến Âu, nhưng là, nay ngày thời gian cũng đã trộm, không kịp trợ giúp những địa phương khác. Hán Nguyên Bốn còn muốn đánh tan người của Đức Ý Chiến Âu về sau lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trợ giúp địa phương khác, hiện tại xem ra là không làm được. Mà một buổi tối thời gian, anh linh cứ điểm có tin tức về viện binh lập tức mà có thể chuyển khắp toàn thế giới. Bọn hắn sau khi có phần bị, liền không dễ làm chuyện. Kỳ thật ta cảm thấy cũng kém không nhiều, ngược lại ngươi cái thứ nhất cũng đều là muốn trợ giúp Thệ Thủy Lưu năm bên kia à, La Chiến Âu người không nhiều, là dễ dàng nhất đánh tan. Diệm Tu linh nghĩ nghĩ nói rằng, Bất luận bọn hắn có hay không chuẩn bị, chúng ta đều có thể nhẹ nhõm đánh tan bọn hắn. Ai nói ta muốn trợ giúp bên kia? Hạ tiểu bạch lung dung nói rằng. Nhiệm thu linh. Trước đó ta đúng là của nghĩ như vậy, nhưng là từ đức tiên kia, ta không cho hắn tìm một chút chuyện làm cái nào thành A, ngươi nói đúng không? Hạ tiểu bạch cười thật bí. Như vậy nói cách khác, ngày mai ngươi muốn trợ giúp bốn hạ tiểu bạch đống nhiên rôi ra ngón tay tới nhiệm thu linh trên môi đỏ, ai, biết đừng nói ra đến. Không phải, liền không có hiệu quả. Thời gian đi vào ban đêm Anh Linh cứ điểm một ngày này chuyện của xảy ra, có thể nói ngưỡng vô số người chơi vì đó nghị luận. Theo Hạ Tiểu Bạch thức tình, lại đến Anh Linh, cứ điểm đánh tan nước ý chiến đâu, không hề nghi ngờ. Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa cho không ít Trung Quốc người chơi mang đến lòng tin. Đại Ma Vương Lưu Bức, Lưu Bức Lưu Bức. Ngươi hoại trưởng Lưu Bức sẽ còn nói cái gì? Xem ta. Đại Ma Vương Lưu Soa. Ta đi, Đại Ma Vương đến tổn cùng là thế nào trên cầm tới vị thần thân cách. Các loại nghị luận nhiều vô số kể. Đương nhiên, đối cái khác chiến khu mà nói, bọn hắn quan tâm hơn vẫn là địch anh bảo hộ người đại quân cùng tức tình Hạ Tiểu Bạch. Đại Ma Vương Ngươi rốt cục đã thức tỉnh a, ngươi rốt cục có tư cách đánh với ta một trận." Tinh Hải Tử La Lan lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc. Trước đó cùng Hạ Tiểu Bạch đánh thời điểm nàng đều không dùng toàn lực, dù sao nàng lúc kia một cái thần cấp kỹ năng đều vô dụng, toàn bộ nhờ vũ khí đặc hiệu đến công kích Đại Ma Vương, bất quá dù vậy nàng vẫn như cũng là biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Dưới mắt nương theo lấy Hạ Tiểu Bạch trên thức tình vị thần thần cách, Tinh Hải Tử La Lan cho rằng Hạ Tiểu Bạch có thể cùng nàng đánh một trận. Đại Ma Vương, tới đi, liền để ta xem một chút, ngươi là như thế nào dưới tay ta dễ một bên khác." Từ Đức cũng là mặt liếc nhìn diễn đàn đêm. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Anh Linh Cứ Điểm Trung Quốc người chơi cùng bảo hộ người liền sẽ đi chợ giúp bọn hắn, đánh tan Nga La chiến Âu chủ lực. Lê Cẩm, làm sao lại biến thành dạng này, kỳ thật so sánh Anh Linh Cứ Điểm, hắn bên này thế yếu không coi là quá lớn, mặc dù hắn chỉ có mấy thập bà người, nhưng là Nga La người chơi chủ lực cũng bất quá trăm bạn. Hai so một tỷ lệ, so Anh Linh Cứ Điểm vốn tốt hơn một nhiều. Chỉ có điều, cái này cùng hắn dự tính ban đầu không giống nhau lắm. Hắn vốn là muốn gây sự, thừa cơ tập kích bất ngờ Nga La chiến Âu chủ thành, Nga La chiến Âu lúc kia cùng Trung Quốc kết thành đồng minh, xuất kỳ bất ý phía dưới. Hành kế hoạch này cơ bản có thể thành công, nhưng là hắn không nghĩ tới, nương theo lấy A Lịch khắc khắc, chiến thần chờ mấy người này Nga La Quốc chiến mang tính fan chốt nhân vật bị nhà bảo, Nga La chiến Âu cứ như vậy đối Trung quốc hạ đạo thủ, hắn vừa vặn dẫn người đổi tới đó, kết quả song phương liền đụng phải. "Hừ, Hạ Tiểu Bạch, lần này quốc chiến, ta nhất định có thể thống nhất tiên khải cứ như vậy, tại dưới loại tình huống này, một buổi tối thời gian trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch trên tiếp tục tiến. Đám người rất nhanh nhau nhau tập hợp tại anh linh cứ điểm, tập hợp về sau, thế tiết bọn hắn lập tức liền muốn tại Hạ Tiểu Bạch chỉ lệnh hạ tiến hành di động." không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là sẽ ưu tiên trợ giúp thể thủy lưu năm viên hồn, sau đó cùng một chỗ liên thủ đánh tàn người của Nga là chiến Âu ngựa. Rất nhanh, thiên Linh, Long Phược Các, anh hùng cấp trợ liệu nguyên thành các các dị lớn chủ lực người chơi nhau nhau tập hợp ở chỗ này. Tuất, kế tiếp, tất cả mọi người lập tức thừa cưới tọa kỵ của mình, sau đó hướng tây bắc phương hướng mạc anh hùng đối diện người của anh hùng cấp nói, kết quả lúc này Hạ Tiểu Bạch chẳng biết lúc nào đi vào một bên, không đúng không đúng. Anh hùng cấp tất cả mọi người nghe, chờ một chút, chúng ta hướng nam gì độc a? anh hùng không hiểu nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, Đại ma vương, ngươi có ý tứ gì? chúng ta kế tiếp không phải muốn đi tiến công Nga La à? Không, chúng ta đi tiên tuyển thành." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Ngụy Tiên đi lập tức kinh ngạc, đại ma Vương, người đây là ý gì?" "Chính là trợ giúp ý của Mục Tu Bân." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Cái này cùng trước đó đã nói xong không giống a, Nga La vậy bên cạnh làm sao bây giờ?" Ngụy Tiên đi hỏi. "Ngược lại ta nhìn thệ thủy lưu năm còn thủ được, trước hết mặc kệ hắn đi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Ta Ngụy Tiên đi không biết do nói cái gì cho phải." "Ok, vậy cứ như thế quyết định rồi." Hạ Tiểu Bạch cười hì hì nhìn người anh hùng cốc. Mạc Anh Hùng thì là mặt tâm trầm, không nói trước chúng ta muốn đi đâu, ngươi trực tiếp ra lệnh cho ta người, có phải hay không quản được quá rộng. Thế nào, các ngươi không đi sao?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. Chương 1449, Ngộng Bất Thế Thủy Lưu 5 chương 1449, Ngộng Bất Thế Thủy Lưu 5 ta Mạc Anh Hùng không biết do nói cái gì cho phải, không đi. Không đi lời nói, kia không nói trước Long Vương các dạng này phương hội, Hạ Tiểu Bạch một người mang theo Thiên Linh cùng kia 40 vạn bảo hộ người lở tở cờ đại quân rời đi, lập tức chiếm cư Anh Linh, cứ điểm hơn phân ngựa chủ lực. Dạng này phân tán hành động chính là tối kỳ Bọn hắn anh hùng cấp không đi dường như cũng không tốt. Nhưng là, chúng ta anh hùng cấp có lẽ sẽ đi theo, nhưng sao lại không được? Hạ Tiểu Bạch trực tiếp cắt đứt lời của Mạc Anh Hùng, "Các ngươi đi lợi nói, ta trực tiếp hạ mệnh lệnh cùng ngươi trực tiếp hạ mệnh lệnh khác nhau ở chỗ nào đâu, ngược lại để muốn đi. Mạc Anh Hùng, Nhan ngu Xuân, tóm lại ngươi có đi hay không a?" Hạ Tiểu Bạch dường như không kiên nhẫn được nữa, lại nói "Chúng ta tại sao phải đi chợ giúp mục tu Bành? Coi như không đi chợ giúp Viêm hồn, kia tứ phương thành không càng khẩn cấp hơn một chút sao? Vẫn là nói ngươi sợ cái kia tinh hải tử là la lan?" Mạc Anh Hùng nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Bạch hỏi: "Cái này gọi tập kích bất ngờ?" Hạ Tiểu Bạch thần bí hề hề nói rằng: "Chúng ta đi tới Thiên Tuyển Thành, Tô Nghị đích hẳn định nghị không ra." "Thiếu năng trí tới a?" Mạc Anh Hùng tức giận nói: "Từ nơi này tới Thiên Tuyển Thành khoảng cách xa như vậy, chỉ cần trên đường có một cái người chơi nhìn thấy tập kích bất ngờ thì không được công, đều niên đại gì còn muốn tập kích bất ngờ, đừng có năng động. Cho nên ngươi có đi hay không?" Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Mạc Anh Hùng: "Ta đi." Mạc Anh Hùng mở miệng: "Ngươi thể buông kiếm của ngươi xuống." "Ai, tốt." Hạ Tiểu Bạch bang một tiếng thanh kiếm thu hồi bỏ kiếm. Sau đó rời khỏi nơi này. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Nha tiểu năng trí tuệ, lại còn dùng vũ lực y ngăn hắn. Bất quá, hắn thật đúng là không có biện pháp gì, dù sao hiện tại hắn nhưng không có thức tỉnh, hạ tiểu bạch một cái thần cấp kỹ năng liền có thể nhẹ nhõm miêu sát hắn. Cứ như vậy, anh linh cứ điểm Trung Quốc người chơi tính cả bảo hộ người đại quân bắt đầu hướng phía thiên truyền thành phương hướng tiến đến. Trong đó, người chơi tại phía trước nhất, địch anh bảo hộ người đại quân chỉ là tại tối hậu phương, mặc dù tổng số người còn chưa đủ trăm vạn, nhưng là hiển nhiên Lởợợ cờ đại quân sức chiến đấu căn bản không thể lấy số lượng đến tính toán. Kỳ quái, tại sao phải nhường lởợợ cờ đi đằng sau để tiên đi nhìn xem đằng sau thật dài người chơi đội ngũ, 10 phần không giải thích được nói. Bảo hộ người quân đội mặc dù cũng nhanh không đi nơi nào, nhưng là bọn hắn có long tướng, kia mười mấy cái long tướng hẳn là bay vẫn là rất nhanh. Ai biết đại ma vương, cái này lởợợ cờ là hắn kinh doanh thật lâu, hắn khả năng không muốn lởợợ cờ tổn thất quá nhiều à, liền để chúng ta người chơi làm đệ tử. Mà anh hùng thản nhiên nói. Lởợợ cờ chết cũng không giống như người chơi, lởợợ cờ bại điệp nhưng là không cách nào phục sinh trên một cái liền lĩnh cựu tổn thất một cái, bởi vậy Mạc Anh Hùng cảm thấy Hạ Tiểu Bạch là cố ý làm như vậy. Ân, Lý Tiên đi nhẹ gật đầu, cái này đích xác là rất giải thích hợp lý. Kế tiếp, chính là nhanh chóng đường xá của đi đường bên trong. Về sau Hạ Tiểu Bạch cũng cho bọn họ giải khai lo nghĩ, bởi vì các người chơi đều có tọa kỵ, có thể nở đỡ cờ không phải như vậy, nổ đỡ cờ quân đội đối với binh chủng phân chia rất rõ ràng, trừ phi là kỵ binh, không phải bộ binh di động cơ bản đều dựa vào đi bộ, bởi vậy trên tốc độ so ra kém người chơi. Nguyên một chi tốc độ của đội ngũ quyết định bởi chậm nhất kia một bộ phận, nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại không muốn đi quá chậm, bởi vậy nhường người chơi đi ở phía trước, nờ cờ cở quân đội từ phía sau chậm rãi gặp phải là được rồi. Mặc dù nói trên một đường Hạ Tiểu Bạch đều tận khả năng bảo trì đội ngũ tính bí mật, nhưng là bọn hắn hướng nam tin tức về di động, vẫn là chậm rãi chuyển ra ngoài. Lúc này, hoa hạ ô tây bắc phương hướng quần sơn bên trong rừng rậm, thể thủy lưu năm mang theo mấy thập vạn người ngay tại cấu trúc phòng tiến ngăn cản Nga La trăm vạn người chơi chủ lực công. Nguyên một đám tản ra sáng chói ánh sáng hiệu pháp cái địa binh tác này, làm cho bùn đất bay tán loạn. Cây cối không ngừng tần đạo khuynh đảo, giết hô thanh âm càng là khắp nơi này các ngóc ngách. Tất cả mọi người, giết. Thế thủy lưu năm hô. Hội trưởng, như vậy không tốt đâu, anh linh cứ điểm bên kia trợ giúp còn chưa tới, chúng ta không bằng chờ một chút, trước hai thác trận hình phòng ngự lại nói. Có người đề nghị. Có cái gì tốt các loại, ta đã ở chỗ này lãng phí rất nhiều ngày, trên trực tiếp chờ anh linh người của cứ điểm tới, liền nhất cổ tác khí đánh tan bọn hắn. Thế thủy lưu năm rất là khó chịu nói rằng, hắn nhưng là muốn người của làm đại sự, sao có thể tại đường này lãng phí thời gian dài như vậy. Nhưng là kế tiếp, Một tin tức làm cho tất cả mọi người trận mắt hốc một. Anh linh người của cứ điểm, hướng phía phía nam Di động đi. Thoáng qua một chút, sắc mặt của Thệ Thủy Lưu Niên trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, dựa vào, chuyện gì xảy ra? Một bên viêm hồn cao tầm thì là không có mở miệng, hỏi bọn hắn bọn hắn cũng không hiểu à, cái này cũng không phải bọn hắn có thể quyết định. Đáng chết. Cái này hạ tiểu bạch. Hắn lập tức xuất ra máy truyền tin, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện hắn không có hạ tiểu bạch thảo hữu. Ngĩ nghĩ, hắn trực tiếp gọi cho Mạc Anh Hùng. Uy. Rất nhanh, âm thanh của Mạc Anh Hùng truyền đến. Mạc hội trưởng Đây là có chuyện gì, các ngươi sao không đến ta bên này nữa nha. Thệ Thủy Lưu năm chắc vấn. À, là như thế này, Hạ Tiểu Bạch nói muốn trợ giúp thiên tuyển thành, cho nên chúng ta liền đi thiên tuyển hành Mạc Anh Hùng nói rằng. À, hắn đi nói ngươi sẽ đồng ý. Thệ Thủy Lưu năm không hiểu, Mạc Hội trưởng ngươi dù sao cũng là trước thiên bảng mới cao thủ vậy ta có thể có biện pháp nào, hắn một cái thiên linh tăng thêm nở tờ cờ liền chiếm hơn phân nửa nhân số, hơn nữa hắn cầm kiếm giá tới ta trên cổ. Mạc Anh Hùng nói rằng. Thệ Thủy Lưu 5, hệ thống Ngươi thu hoạch được đến từ Thệ Thủy Lưu 5 777 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Cốc máy máy truyền tin, Thệ Thủy Lưu năm tức giận đến lồng ngực không ngừng phập phồng. Dự báo, lần này hắn xem như hoàn toàn ngộ, hiện tại không có biệt binh, vậy bọn hắn phải đánh thế nào? Tiểu Bạch, Thệ Thủy Lưu năm bên kia thật không có vấn đề sao? Nhiễm Tu Linh nhìn thoáng qua hướng Đông Di động không có vào rừng rậm nở tờ cờ đại quân, sau đó nhìn nói với Hạ Tiểu Bạch: "Yên tâm đi, bọn hắn nhân số chênh lệch không là rất lớn, không có vấn đề, bọn hắn tối thiểu nhất còn có thể thủ vài ngày." Hạ Tiểu Bạch nói rằng: "Đã như vậy, vậy ta đi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng: "Ngươi đi đi, Thiên Linh giao cho chúng ta là được rồi." Sau đó, Hạ Tiểu Bạch nên ngang rời đi. Cứ như vậy, rất nhanh, Thiên tuyển thành bên này, ở nhiều người cũng đều biết Hạ Tiểu Bạch tin tức về muốn tới. "Cũng, bọn hắn muốn trợ giúp chúng ta. Không thể à, mặc dù bọn hắn người không nhiều, nhưng là có nở tờ cờ hỗ trợ, có lẽ có thể đánh tan Nam ấn cũng không nói không chừng." "Đừng đua, Nam ấn nhiều người như vậy, nợ đỡ cờ tới cũng vô dụng đi. Không ít người đối với cái này nghị luận ầm ĩ dù sao, Nam ấn ngàn vạn người chơi, mà mục tu mang theo mấy trăm vạn Trung Quốc người chơi kiên thủ tại chỗ này." đến 40 vạn bảo hộ người đại quân dường như cũng không được quyết định gì tính tác dụng. Đại Ma Vương muốn tới A Tô Nhĩ Bích trong đôi mắt đẹp lóng lánh lửa cháy hừng hực. Nàng không biết rõ Hạ Tiểu Bạch tại sao lại muốn tới, nhưng là cái này không quan trọng, trọng điểm là nàng muốn ở chỗ này mạnh mẽ đánh bại hắn. Trước 1450, Su Bích gọi hàng chương 1450, Su Bích gọi hàng đây chính là Tô Nhĩ Bích nội tâm lúc này ý nghĩ. Chỉ bất quá đối với Thiên Tiền Thành Đông Đạo Trung Quốc người chơi mà nói, cứ việc cái này là một chuyện tốt, có thể, bọn hắn vẫn như cũng là tránh không khỏi đi suy đoán, vì cái gì Hạ Tiểu Bạch không đi trợ giúp Tư Phương Thành? Xuất kỳ bất ý sao? Không có khả năng, mặc dù anh linh cứ điểm người chơi đội ngũ chỉ có mấy tập bạn, nhưng là ai cũng không thể cam đoan trong đó không có nam ẩn khu nội ứng. Chỉ cần có một người để lộ bí mật, như vậy toàn bộ đội tiếp viện ngũ hành tung không nghi ngờ gì liền sẽ tiết lộ, đại ma vương không đến mức ngu xuẩn như vậy mới đúng. Hẳn là, hắn là sợ tinh hải tử La Lan có người làm ra loại này suy đoán. Suỵt, ngươi nhỏ giọng một chút, không ít người nghe được, lập tức giật ngại mình. Mặc dù nói là không có chút nào chứng cơ suy đoán, trên nhưng thực tế, rất nhiều người đều là cho rằng như vậy. Tinh hải tử La Lan mang theo mấy trăm bạn Mỹ lợi người chơi chủ lực vây công tứ phương thành, nếu như Hạ Tiểu Bạch gặp gỡ Tinh hải tử La Lan, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói, dù là đại ma vương đã thức tỉnh, rất nhiều người vẫn như cũ cảm thấy đại ma vương không phải là đối thủ của Tinh hải tử La Lan. Bởi vì Tinh hải tử La Lan thật quá cường đại. Đâu năng ngậm vô số, cái gì đệ nhất thế giới cao thủ, cái gì Mỹ lợi khu quốc chiến tổng chỉ uy trời một chút, một thân vinh quang gia thân, nhường thực lực của nàng, dường như trở thành thần thoại động dạng tồn tại. Bởi vậy tại dưới loại tình huống này, dù La Hạ Tiểu Bạch cảm thấy không có, có lòng tin, vậy cũng là bình thường. Dù sao tinh hải tử La Lan giống nhau nắm giữ mỹ lợi khu cấp cao nhất thần bị, đứng đầu nhất sức chiến đấu cùng vũ khí trang bị kỹ năng. Dù là hắn thức tỉnh thành Thượng vị thần, rất nhiều người vẫn như cũ không thức tỉnh Hạ tiểu Bạch phần thắng lớn bao nhiêu. Mà khi tin tức kia truyền đến tứ phương thành, tinh hải tử La Lan cũng là thở dài một tiếng. Nàng là thật không nghĩ tới, Hạ tiểu Bạch vậy mà không tới, thua thiệt nàng ở chỗ này chờ lâu như vậy. Nàng cố ý thật lâu không công hãm tứ phương thành, vì chính là khả năng hấp dẫn đại thức tỉnh đại ma vương đến cùng nàng một trận chiến, thật là Hạ tiểu Bạch vậy mà chưa chiến trước trốn, thật sự là làm nàng xem thường. Xem ra ta tiếp tục chờ sợ là vô dụng, hôm nay liền cầm xuống tứ phương thành tốt." Tinh Hải tử La Lan ngáp một cái, thản như nói, "Đúng vậy, mấy ngày nay Mỹ Lợi một mực không có đánh hạ tứ phương thành, cũng không phải là bởi vì bọn hắn bị tưởng thành phòng ngự ngăn lại cản, cũng không phải thực lực bọn hắn không đủ. Mỹ Lợi xem như bảy đại sẽ vờ mạnh nhất tồn tại, bọn hắn nếu là yếu, vậy trên đời này không có yếu hơn." Trên sự thật, đây hết thảy đều là tại Tinh Hải tử La Lan thụ ý hạ tiến hành, nàng cố ý kéo dài thời gian, chờ trước hạ tiểu đến. Nhưng là hiện tại không cần thiết, nàng quyết định toàn lực tiến công tứ phương thành. Trước Cẩm Sốn Tứ Phương Thành lại nói, nếu như Ngộng Chi bến bờ nghe nói như thế, kia chắc chắn sẽ không tin tưởng. Mặc dù trong Tứ Phương Thành Trung Quốc người chơi cùng Mỹ lợi so sánh chênh lệch cũng to lớn, nhưng là theo nàng, mấy ngày nay phòng ngự vẫn luôn không có vấn đề gì. Nhưng là, bất luận những người này thế nào nghị luận, bọn hắn đều không ai nghĩ đến, lúc này Hạ Tiểu Bạch đang theo lấy Tứ Phương Thành mau chóng đuổi theo. Đúng vậy, trước đó cùng Nghiễm thu Linh táo biệt, cũng là bởi vì hắn rời đi đội ngũ. Không chỉ có như thế, cùng hắn cùng rời đi đột còn có địch anh kia bốn thập vạn bảo hộ người đại quân. Trước đó nhường anh Linh cứ điểm Trung Quốc người chơi đi ở đằng trước đầu, mục đích ngay ở chỗ này, bảo hộ người 40 vạn người phương tiện chuẩn nêm, giữa đường chậm rãi cùng đội ngũ tách rời, sau đó thừa cơ thoát ly đột ngũ. Hạ Tiểu Bạch cũng tại bên trong. Trước đó Hạ Tiểu Bạch nói cái gì xuất kỳ bất ý trợ giúp Thiên Tuyền Thành, đích thật là giả, hắn mục đích thật sự đích thật là muốn trợ giúp Tứ Phương Thành, nhưng là vì che giấu hai mắt người, hắn mới làm ra một màn như thế. Ngược lại 40 vạn bảo hộ người đại quân tương đương với 2 triệu người chơi, bởi vậy trợ giúp Tứ Phương đầy đủ. Về phần giữ bí mật tính vấn đề, kia liền càng không cần lo lắng. Bởi vì là nợp cùng người chơi không giống, nợp binh sĩ đều kỷ luật nghiêm minh, so tán loạn người chơi tốt quản lý được nhiều. Hơn nữa chỉ đem bảo hộ người đại quân lời nói, cũng trong không cần lo lắng bị gì gì đó nhân tố, chỉ muốn lựa chọn con đường của thượng giai, như vậy cơ bản sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa hiện tại chiến tranh chủ yếu bộc phát tại Tứ Phương Thành, Thiên Tuyền Thành cùng Thệ Thủy Lưu 5 viêm hồn nơi đó, có rất ít người chơi tụ tập tại Kiểu Châu Thành Phụ Cận. Dù sao bọn hắn là có thể tùy thời chuyển tống về tới, cũng không cần lo lắng cái khác chiến khu tiến công, cho nên trong cựu châu thành ngoại trừ có 50 vạn cửu châu quân đoàn tiến hành phòng ngự, người chơi không phải rất nhiều. Hạ tiểu bạch thương lượng với địch anh con đường của về sau, cũng là đi rừng cây dãy núi dày đặc địa phương, căn bản không ai phát hiện. Kết quả là, một chi 40 vạn người lại quân, lặng lẽ hướng phía trước tứ phương thành tiến. Mà không có ai biết đây hết thầy. Thời gian rất nhanh trôi qua, thiên tuyển thành bên này, chiến đấu vẫn như cũng là vô cùng tịch liệt bị nha lít nhít như là kiến hôi nam ấn người chơi giống như thủy triều kéo theo lấy chấn thiên động địa hò hét trước hướng phía phương Trực thành phố khổng lồ phó kế tục dũng mãnh lao tới. Trên thiên không chi, cũng có đếm không hết người chơi thiếu thân lao đầu vào lửa giống như hướng phía hẹp dài thiên tuyển thành đầu tượng phóng đi. Một gã nam ấn người chơi cầm trong tay lợi kiếm bay múa tại bên trong không, nhưng là cuối cùng bị thiên tuyển thành trên đầu tường một môn to lớn hỏa pháo trực tiếp cho đỗ bay. Cái này mấy ngày, vì cho tứ phương thành cung cấp trợ giúp, thiên thành nơi này xuất hiện một ít nhân viên di động. Nhưng là nơi này vẫn có vượt qua 6 triệu trung quốc người chơi phòng thủ lấy thiên tăng thêm 10 triệu nam ấn người chơi, 16 triệu quy mô đại chiến, trực tiếp để trong này thỉnh lĩnh trở thành toàn thế giới trong phạm vi lớn nhất một cái chiến trường. Lúc này, nhiễm Thu Linh đã mang theo thiên linh chủ lực, cùng anh hùng cốc trợ liệu nguyên thành hành hội khác đến nơi này. A, hạ tiểu bệ đầu. Lúc này, mặc anh hùng ở vào anh hùng cốc bên trong đội ngũ, bọn hắn đứng xa xa nhìn đi vào thiên truyền thành trên đầu tượng tiên linh đám người, có chút sửng sợ. Ân, đại ma vương khả năng ở phía sau. Đoán chừng là nhìn thấy đỡ đỡ cờ quá chậm, hắn đi thúc giục a. Lục Đi nói rằng, tỷ mị nghĩ lại, Anh Linh cứ điểm trông nhiều ngày như vậy bảo hộ người mới đến trợ giúp, có thể thấy được tốc độ bọn họ xác thực không thế nào nhanh. Nhưng là mạc anh hùng chau mày, không biết rõ vì cái gì, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Hạ tiểu biệt đâu? Mục Tu Văn nhìn xem đường xa mà đến Nhiệm Tu Linh, hỏi. Hắn a, không biết do đâu. Nhiễm Thu Linh cười trả lời. Mục Tu Bân. Mục Tu Văn không có có mơ tưởng, đoán chừng hạ tiểu bạch lại chạy đến đâu nháo sự thôi, trước kia hắn đối với mình có vô cùng lòng tin, trực tiếp chạy đến trên chiến trường. Nhưng hắn trên nhanh lên tới đi, ngàn vạn cấp bậc chiến đấu rất dễ dàng tập kích và điệu. Bục Tu Văn nói rằng, "Tôi cũng." Diệm Thu Linh đang nói, mà lúc này đây, Tô Nhị Bích cũng dự đoán một chút anh Linh cứ điểm tới viện minh đến thời gian, trực tiếp dùng loa đối toàn bộ tiên tuyển thành gọi hàng, "Đại Ma Vương, ta biết ngươi đã đến, ta ngay ở chỗ này, đến cùng ta đánh một trận sao?" Khu vực này thông cáo vang vọng toàn bộ tiên truyền thành cực bốn phía số bách lý phàm bi, làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Không ít người đều ngẩng đầu, Tô Nhị Bích đây là dự định khiêu chiến Đại Ma Vương. Chương 1451, kéo dài thời gian Diệm Thu Linh chương 1451, kéo dài thời gian Diệm Thu Linh mà Diệm Thu Linh nghe được cái này thông cáo. Lý Lý cung xuất ra loa bắt đầu hô. Tô Đát, ngươi đợi ta nửa giờ. Tô Nhĩ Bích, những người khác. Thoáng qua một chút Tô Nhĩ Bích cùng nam ấn bên kia đều có chút mê, đại ma vương lúc nào thời điểm biến thành người nữ. Sau đó bọn hắn nhìn kỹ gọi hàng thông cáo, dựa vào, hóa ra là Tu Ý Chi Linh. Tô Nhĩ Bích, ngươi đến vô dụng, nhường đại ma vương cho ta gọi hàng. Nhiễm Tu Linh, ngươi nha mấy cái ý tứ, cái gì gọi là ta tới vô dụng, xem thường ta. Được ta lớn hơn ngươi ngươi có biết hay không? hiện tại chỉ muốn tìm hạ tiểu Bạch Báo ngày xưa mối thù, những người khác không thèm để ý dù là là bạn gái của Hạ Tiểu Bạch. Thật là cái này Thu Ý Chi Linh chuyện gì xảy ra, còn cùng nàng cống lên. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Tô Nhị Bích 33 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Lúc này, xa ngoài nàng giậm Hạ Tiểu Bạch thì là có chút bất bức, đây là chuyện ra sao, chẳng lẽ nói Tô Nhị Bích đã phát hiện hắn không có đi thiên truyền thành. Đi, mặc dù so trong tưởng tượng sớm một chút, bất quá không sao. Đúng vậy, bọn hắn tới. Phía trước, có thể cảm nhận được đến từ đại hải truyền đến mùi tanh cùng bị mặn hỗn hợp không khí. Bờ biển, một tòa cử đại, đối bức thành thị sừng sững ở chỗ này. Điểm cũng hết người chơi ngay tại tòa này bước bức thành thị bên trong các ngõ ngách hỗn chiến. Thứ Phương Thành tới. Như vậy, kế tiếp nên hành động. Như thế nào xuất kỳ bất ý tập kích Mỹ Lợi, nhất cổ tác khí đánh tan bọn hắn, là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Dưới mắt tứ Phương Thành có Trung Quốc người chơi hơn 400 bạn, Mỹ Lợi 7.8 triệu tà hữu. Hắn mang tới bảo hộ người đại quân có thể quy ra là 2 triệu, trên thực tế vẫn như cũng là không đạt được ưu thế. Đây cũng là vì cái gì hắn nghĩ hết biện pháp cũng muốn ám độ chẩn thương một nguyên nhân, chỉ có tập kích bất ngờ, có thể xuất kỳ bất ý đánh tan Mỹ Lợi. Đây là biện pháp duy nhất. Địch Anh, kế tiếp liền rượt vào các ngươi, các ngươi từ phía sau tập kích, nghĩ biện pháp tiêu diệt từng bộ phận, tận lực lấy tiêu diệt đối phương số lượng là mục tiêu chủ yếu." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Minh bạch, bọn hắn nhiều người, còn ngăn không được ta một người." Định Anh tràn đầy tự tin nói. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, Định Anh trên xem như vị thần cấp bật buộc cấp nhân vật, HP mấy ức. "Trừ phi đối nàng tập kích, nếu không nàng có thể là rất khó giết. Tình hình không ổn a, ta phải trước tiến đến tứ phương thành thành chủ phụ phụ cận Hạ Tiểu Bạch thân ảnh lóe lên, bắt đầu hành động của mình." Ánh mắt trở về thiên tiên Lúc này Không biết người một bộ vẻ mặt xem kỳ vui, bởi vì Tô Nhĩ Bích tại Nam Ấn bản thân liền là minh tình, mà nàng trên thực tế cũng là nam ấn đông đảo người chơi bên trong xinh đẹp nhất tồn tại, tại nam ấn người chơi bí mật làm ra bảng xếp hạng mỹ nữ bên trong, nàng hoàn toàn xứng đáng xếp lên trên thứ nhất. Mà Nhiệm Thu Linh đồng dạng là mỹ nữ, mặc dù nói hiện tại có người cho rằng Mộng Chi Bến Bờ cũng không kém, nhưng nói thế nào, cùng Tô Nhĩ Bích dạng này nam ấn mỹ nữ so sánh, Nhiệm Thu Linh cùng Mộng Chi Bến Bờ phù hợp người trong nước thẩm mỹ. Hai cái mỹ nữ cùng bên trên, không hề nghi ngờ, là một trận đọ sắc quyết đấu. Tô Nhĩ Mịch Đại ma vương đoán chừng lại đang giở cho quỷ gì a, đã như vậy ngươi đến cũng được, chúng ta đơn đấu một trận. Nhiễm Tu Linh, ngươi là thần cấp, mà ta còn không có thức tỉnh, ngươi cảm thấy cái này công bằng sao? Tô Nhĩ Mịch, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Nhiễm Thu Linh, so với ai khác nghịch lớn? Ai nghịch lớn người nào thắng? Tô Nhĩ Mịch, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Tô Nhĩ Mịch 66 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Nàng xem như phụ, không phải liền là so ngã, nàng, còn giống như thật không sánh bằng. Nàng xem qua Nhiệm Tu Linh ảnh chụp, của nàng đích thật là cho người ta rất hoàn mỹ cảm giác năng cũng không kém, nhưng là luôn cảm giác kém ném một cái. Tô Nhĩ Bích nhanh không có kiên nhẫn, đại ma vương lăn ra đây. Nhiễm Tu Linh, người quay lại đây. Tô Nhĩ Mịch sắp bị giận điên lên, không dám ló đầu cứ việc nói thẳng, nhờ một nữ nhân chạy tới cùng ta pha trò tính là gì nam nhân. Nhiễm Thu Linh, ngươi ngực không có ta lớn, tính là gì nữ nhân. Đáng người, không ít người trợn mắt ốc muồm nhìn xem Song phương gọi hàng thông cáo, loa ở trong game rất đắt, người chơi bình thường tuyệt đối là dùng không nổi, nhưng là Nhiễm Thu Linh cùng Tô Nhĩ Mịch thì là không giống, các nàng cũng không thế nào thiếu tiền. Nguyên bản vẫn là nghiêm túc bầu không khí thiên tuyển thành chi chiến lập tức liền bị hai người bọn họ khiến cho bầu không khí có chút vi diệu. Lúc này, Tô Nhĩ Mịch một bên duy tạp tư thì là hé mắt, tình huống không đúng Tô Nhĩ Mịch, cái này lại Ma Vương, khẳng định đang làm cái gì mấy khỏe. À, khẳng định là như thế này, không phải người của Thiên Linh đều đến nơi này, hắn không có lý do gì không nhận thân. Mặc dù Tô Nhĩ Mịch nhìn bị tức tới, nhưng là nàng vẫn như cũng lý trí, không phải nàng cũng sẽ không bị tuyển cử là Nam Ấn quốc chiến tổng chỉ huy. Truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người đều cho ta để phòng đại Ma Vương. Tô Nhĩ Mịch nói. Hiện tại đối Trung Quốc mà nói, chủ yếu nhất thắng lợi vẫn là Thiên Tiên Thành cùng tứ phương thành trên chiến trường thắng lợi. Nang Tô Nhĩ mít người khiêu chiến, Hạ Tiểu Bạch đích thật là không có tất nhiên trong mắt phải đặt ở coi như hắn thắng Tô Nhĩ Bích, trên chiến trường không thắng được kia 1000 vạn nam ấn người chơi cũng là vô dụng. Mà lúc này đây, Mạc Anh Hùng mấy người cũng đều là một hồi hồ nghi nhìn xem một màn này. Hạ Tiểu Bạch không tại Thiên Tiên Thành. Mạc Anh Hùng nói lời với người, một bên lịch thiên đi giật lại mình, "Không thể a, hắn không ở nơi này có thể ở nơi nào?" Thứ phương thành, hắn đem bảo hộ người đại quân cũng dẫn đi. Sự mạt của mạng anh hùng dị thường khó coi nói, dựa vào, hắn vậy mà cũng bị lừa rồi. Lục Tiên đi thì là đối đáp án này cảm thấy ngốc trẻ. Mà Tô Nhĩ Bích nơi này, nàng lúc này cũng phát hiện không đúng. Không phải nói theo anh linh cứ điểm tới còn có Trung Quốc nở tờ cờ sao, thế nào vẫn chưa tới? Tô Nhĩ Bích chất vấn. Ta đã sớm phái thích khách ẩn nút đi tiên truyền thành Bắc Bộ dò xét, nơi đó không có bất kỳ cái gì nở tờ cờ quân đội tung tích. Duy tạm tư nói rằng, Người nói cái gì? Nở tờ cờ quân đội nói thế nào cũng có mấy thật bạn, loại này số lượng đồng dạng rất khó ẩn đến chút nào không đấu biết. Đã người của Duy Tạp Tư không có phát hiện, vậy thì chỉ có một tên khả năng. Hạ Tiểu Bạch lại còn là đi tứ phương thành. Tô Nhị Mịch gương mặt xinh đẹp biến đến mức dị thường khó coi, nàng lập tức minh bạch cái gì, cái kia thu ý chi linh rõ ràng là đang chỉ hoan thời gian. Hạ Tiểu Bạch cơ hồ đem tất cả mọi người cho lừa gạt được, bao cô nàng. Đương nhiên đây không phải chủ yếu, chủ yếu nhất vẫn là nàng cuối cùng không thể tìm Hạ Tiểu Bạch tính sổ sách. Hừ, người đi tứ phương thành phải không, chỉ bằng người, căn bản không thể nào là tinh hải tử La Lan đối thủ. Người sẽ bị nàng đánh cho thương tích đời mình. Cứ như vậy, thiên truyền bên này Dần dần biết Hạ Tiểu Bạch không đến tin tức về Thiên Tuyển Thành. Nhưng là, lúc này, Tứ Phương Thành lại đã đến khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp. Lê Tổng Mộng Chí bến bờ bị Vân Mộng một ngực to muội tự tầng tầng lớp lớp bảo đảm trong bảo hộ ở trung tâm, cấp nàng hiện tại nơi chỗ vị trí là tại Tứ Phương Thành thành chủ phụ phụ cận một đầu tên là sóng biển đường phố trên đường đi. Không thể không nói, Tinh Hải Tử La Lan biết Hạ Tiểu Bạch sẽ không tới Tứ Phương Thành về sau, suất lĩnh Mỹ lợi phát mạnh, 1452, Tứ Phương Thành nguy chương 1452, Tứ Phương hiểm là bởi vì nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Mỹ Lợi có thể khởi sướng dạng này hùng mãnh thế công. Nguyên bản, phía trước mấy ngày, Mỹ Lợi mặc dù thế công cũng rất mạnh, nhưng làm ngộng chi bến bờ chờ 400 bạn trung quốc người chơi vẫn là miễn cưỡng có thể giữ vững. Dù sao tứ phương thành trăm mét cao, hơn ngàn mét cao lớn thành lớn tưởng còn là cho các nàng sức phòng ngự của không ít. Vượt tường thành phòng ngự, bọn hắn thành công chặn Mỹ Lợi người chơi chủ lực vây công. Mặc dù thương vong tương đối lớn, nhưng là trung quy là thủ được, cũng chính là bốn cái cửa thành bền một mực tại hạ xuống. Thật là, ngay hôm nay khi biết Hạ Tiểu Bạch sẽ không trợ giúp Tứ Phương Thành về sau, Mỹ Lợi Tiến Công càng thêm không chút kiêng kỵ. Mỹ Lợi bên kia trực tiếp lấy ra mấy món cao đến 19 giai công trình học chiến tranh vật phẩm đối bọn hắn Tứ Phương Thành phát động công kích, bao quát ma đạo công thành tháo, linh năng xe bắn đá chờ một chút, thoáng qua một chút để bọn hắn Tứ Phương Thành người chơi vội vã không kịp chuẩn bị, lập tức đem cửa thành bền bị đánh nát không ít. Tăng thêm mấy ngày nay tiêu nào, đến mức mấy giờ đánh xuống, Tứ Phương Thành 4 cái cửa thành, rất nhanh liền tuần tự cá phá. Cái này khiến Mộng Chí bến bờ hoàn toàn không tưởng được. Lúc đầu bốn cái cửa thành còn rất tốt, kết quả lập tức liền rách có thể thấy được, Mỹ Lợi bên kia che giấu thực lực. Thật là đáng sợ lạc Lam thân ảnh của Mỹ Lệ xuất hiện tại Mộng Chi sau lưng Bến mở, nàng lúc này một thân màu đen y phục dạ hành bao quạ, bộc lộ ra vóc người bốc lửa. Nàng hiện tại nhiệm vụ liền là bảo vệ Mộng Chi Bến mở, tránh cho nàng gặp cái khách thích khách tập kích. Liên Lạc Lam cũng sắp không chịu nổi, Mỹ Lợi người chơi chiến đấu tiêu chuẩn quả nhiên là cao, một đợt lại một đợt tập kích, nhưng nàng dẫn đầu văn Mộng thích khách tổ quả nhiên là không chịu được nổi. Tinh hải tử La Lan, thì ra ngươi dứt khoát đều không có đem hết toàn lực áp Mộng Chi Bến Bờ thở dài một tiếng, đương theo lấy bốn cái cửa thành bị phá. Hiện tại Mỹ Lợi khu người chơi đã thẩm thấu tiến tứ phương thành từng cái trong đường phố. Song Phương hiện tại cũng tại tứ phương thành trên đường đi triển khai chiến đấu trên đường phố, chiến hỏa cũng là thời gian dần trôi qua bao trùm tứ phương thành mỗi một cái góc. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp tục như vậy Mỹ Lợi sớm muộn hội công tiến tứ phương thành thành chủ phụ, chiếm lĩnh tứ phương thành thành thị thủy tinh. Cho đến lúc đó, tứ phương thành không hề nghi ngờ liền xong đời. Đáng chết, đại ma vương làm sao lại không đến tứ phương thành a? Sắc mặt của Lạc Lam rất khó coi nói, nếu như bọn hắn đến trợ giúp tứ phương thành, kia tứ phương thành cũng sẽ không biến thành này co như chiếm cứ không đến ưu thế gì, nhưng là tối thiểu nhất, ổn định thế cục không bị Mỹ lợi chiếm lĩnh cũng không thành vấn đề. Cũng không nhất định, hắn không đến, nói không chừng là lựa chọn chính xác ngậm chi bến bờ lắc đầu nói rằng, ngay cả chúng ta đều không nghĩ tới Tinh Hải tử La Lan cùng Mỹ lợi cường đại như vậy, vậy hắn tới đoán chừng cũng không có phần thắng, hắn không đến, có lẽ còn có thể bảo tồn một chút sức mạnh của Trung Quốc rất hiển nhiên, đối với Mỹ lợi hung hăng tiến công, nàng đối hạ tiểu Bạch cùng bảo hộ người đại quân cũng không coi trọng. Đương nhiên, Mỹ lợi bên kia, Tinh Hải tử La Lan vậy mà cũng giống nhau hô loa. Cái kia, a Mậu chi bến mở đúng không Tân? ta cũng sẽ không chiêu hàng người đầu hàng đi cái này khiến trong Tứ Phương thành Trung Quốc người chơi đều là sức sở bởi vì tinh hải tử la Lan ngựa khí 10 phần ngạ lớn dường như xem thường người như thế để bọn hắn đều là dợ giữ cái gì gọi là sẽ không chiêu hàng, hàngư cái này mẹ nó không phải liền là chiêu hàng sao. nhưng bọn hắn không biết rõ trên thực tế tinh hải tử la lan thật sẽ không chiêu hàng Mặc dù nàng là Mỹ lợi quốc chiến tổng chỉ huy nhưng trên thực tế ngoại trừ cá nhân chiến đấu lực đủ mạnh cá nhânth thủ cổ tay bên ngoàiường lạnh xãa phương diện thật đúng là đồng đạm Đại đa số việc vặt vãnh đều là giao cho bầu trời thành lũy đến xử lý. Nhưng làm mộng trí bến bờ các nàng cũng không biết rõ những này, thế là nàng chỉ có thể tiên chỉ trả lời một câu, nói muốn chiến liền chiến, bọn hắn việc không buông tha tứ phương thành. A, thật sự là phiền bậy a. Tinh hải tử la lan gãi đầu. Không quan trọng, ta cũng không trông cậy vào đối phương có thể đầu hàng, đây chỉ là đi đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bầu trời thành lũy nói rằng, vừa mới chính là hắn tụ ý tinh hải tử la la làm. Y thật không có tác dụng con loẻ gì cả, thật giống như cảnh sát vây quanh bọn cấp tiến hành gọi hàng như thế, chính là đi đi ngang qua sân khấu nhưng là thật muốn nói vô dụ, thế thì cũng không phải, tối thiểu nhất có thể mang cho Trung Quốc người chơi áp lực. Hơn nữa trên chiến trường song phương nhân số nhiều như vậy, chọc giận Trung Quốc người chơi, một khi có một ít đầu góc phát số trực tiếp người của làm bữa, ngược lại sẽ lộ ra sơ hở cho bọn họ cũng có nói. Quả nhiên, kế tiếp, tại Thiên Không thành lũy chỉ thị uy hạn, hắn theo tứ phương thành trong một chút việc nhỏ sẽ ở đây phát hiện lỗ thủng. Hắn phái người tập kích, tạo thành không nhỏ chuyện quả, đến mức tứ phương thành người chơi bắt đầu liên tục bại lui. Cái này vừa lui, liền ra tốc bọn hắn Hiện tại 700 vạn Mỹ người chơi giống như độc xâm lấn đồng dạo bắt đầu dần dần thẩm thấu đầy toàn bộ tứ phương thành khu vực, làm cho ngộng chi bến bờ chờ Trung Quốc người chơi, bị áp xúc tại thành chủ phủ cùng trong khu vực phụ cận. Rất nhiều người đã mặt xám như cho, rất hiển nhiên, tứ phương thành, đoán chừng là thủ không được. Bọn hắn nghĩ như thế nào, đều cảm thấy thủ không được, trừ phi đến 1000 vạn viện binh cái gì, cho Mỹ lợi tính quyết định đặc kích. Nhưng là cái này chuyện của là không thể nào, toàn thế giới phạm y, đã không có cái nào sẽ vỡ có thể cầm được ra nhiều người như vậy. Bầu trời thành lũy cười lạnh nhìn xem một màn này, từ hôm nay trở đi, Mỹ lợi liền sẽ nhiều một tòa thành thị. Tất cả mọi người nghe, toàn diện tiến công Chiếm lĩnh tứ phương thành thành thị người của thủy Tình, có thể thu hoạch được 50 vạn mỹ kim ban thượng. Ngược lại có thể chiếm lĩnh chỉ có một người, có trọng thượng tất có giúp vụ, hiện tại tứ phương thành đã đến tối hậu quan đầu, bọn hắn chiếm cư vô cùng như thế, trên một mạch là được rồi. Hội trưởng, làm sao bây giờ Lạc là Lam đã tuyệt vọng, tứ phương thành không thiếu nổi. Khi thật ném đi một tòa thành, liền ném đi thôi, cũng không tính là gì. Nhưng là các nàng vân mộng tiến vào chiếm giữ chính là tứ phương thành, ném đi tứ phương thành, đối với các nàng mà nói tổn thất cũng lớn. Đến không hết tập đoàn cùng sĩ nghiệp tiến vào chiếm giữ tứ phương thành, mà không biết nhiều ít giả lập sản nghiệp miết là tứ phương thành còn duyên hải, kinh tế hiệu quả và lợi ích cực cao. Một khi bị Mỹ lợi chiếm lĩnh đi, vậy sẽ là mấy chục tỷ không ngừng tổn thất. Đây chính là quốc chiến, trong thế giới giả lập quốc chiến, đã liên lụy đến quốc gia kinh tế trên phương diện. Mỹ lợi người chơi đã nhất cổ tác khí trên bọn lên đến. Đây là sau cùng tiến công, đã không thèm để ý tổn thất gì, tại trong mắt bọn hắn, Mộc Chi bến mở các nàng căn bản không có khả năng lợi bản. Đến không hết Mỹ lợi người chơi đã hướng phía mậu Chi bến Mờ trên bọn lên đến, Mộc Chi bến bờ xem như tứ phương thành tạm thời chỉ huy, cũng là mục tiêu của bọn hắn. Tất cả mọi người, bảo hộ trưởng Lạc Lam hô to một tiếng, cả người đình lĩnh tốc độ tăng gọn, đối đột như lai like tập Mỹ lợi 10 cái thích khách trên đó đi. Toàn bộ cảnh tượng có thể nói một màn loạn, không biết bao nhiêu người hướng phía Mộng Chi bến bờ bên này chen. Cái này một chen, lập tức liền để không ít người cẩn thận, đối Mộng Chi bến bờ mà nói, một khi bị cẩn thân, kỹ thuật không người của Mạnh cũng có thể nhẹ nhõm giết nàng. Mà bầu trời thành Lũy đã là cười lạnh một tiếng, tay nắm một thanh ngân bạch sắc đại kiếm hướng phía Mộng Chi bến bờ trên vọt lên đến. Chết đi. Chương 1453, ép bầu trời thành Lũy chương 1453. Nguyệt Ép bầu trời thành lũy Mộng Chi bến bờ nhìn xem gần trong gang tấp kiếm hành, trong lòng thở dài một tiếng. Quả nhiên vẫn là kết thúc. nàng không thể giữ vững tứ phương thành. Lạc Lam càng là con ngươi co dù lại, bầu trời thành lũy thật là cấp thế giới cao thủ, Mộng Chi bến bờ cái này thuật sự tại bị hắn cẩn thận, cái kia có thể nói không hề có lực phản thủ. Thật là ngay lúc này, khiến người không tưởng tượng được một màn đã xảy ra. Không biết từ nơi nào chui ra ngoài xảo trà kiếm khí, trực tiếp vượt ngàn khuất Mộng Chi trước người của bến bờ. Làm một tiếng, hai thanh kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau, vô tận năng lượng trong nháy mắt bắn ra bốn phía ra. Ngươi Hỏa tinh vẩy ra cao 10 mấy mét, bầu trời thành lũy bội vàng không kịp chuẩn bị, không thể không liên tục lui về phía sau mấy bước. Mà lúc này đây, Ngọc Chi Bến Bờ cũng theo đó xuất hiện một thân ảnh. Hạ Tiểu Bạch. Ngọc Chi Bến Bờ kinh ngạc nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Hạ Tiểu Bạch, nàng thế nào đều không nghĩ tới, Hạ Tiểu Bạch vậy mà lại xuất hiện ở đây. Thế nào? Không có sao chứ? Hạ Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới tinh hải tử La Lan vậy mà có thể phát động mạnh như vậy công, may mắn chính mình tới kịp thời, không phải tứ phương thành thật sắp xong rồi. Một khi tứ phương thành bị chiếm lĩnh, Vậy hắn dẫn người trợ giúp tới cũng vô dụng, bởi vì quải điệu Trung Quốc người chơi không thể tại tứ phương thành điểm phục sinh trực tiếp phục sinh, cứ như vậy, bọn hắn là tuyệt không có khả năng đánh thắng Mỹ Lợi. Bất quá lúc này, Ngộng Chi bến bờ vẫn chưa trả lời, bầu trời thành lũy thì là dừng lại vẻ mặt kinh nghi bất định. Đại Ma Vương, hắn là thật rất giận mình, Hạ Tiểu Bạch không phải đi thiên tuyển thành bên kia sao, làm sao lại xuất hiện tại tứ phương thành nơi này? Truyền tống sao? Hắn nhớ không lầm, hắn chủ thành là Liệu Nguyên thành, có thể truyền tống về địa phương ngoại trừ Liễu Nguyên thành vậy cũng chỉ có Cửu Đây là có chuyện gì? Tóm lại giờ phút này, bất luận là tứ phương thành người chơi vẫn là mỹ lợi người chơi, đều là không thể dự liệu được một màn này. Đại Ma Vương, ta không biết rõ ngươi vì sao lại tới đây, nhưng ta muốn nói, ngươi đến chỗ của tới là một lựa chọn sai lầm. Bầu trời ánh mắt thành lũy băng lánh nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, đã từng hắn cũng là bại tướng dưới tay Hạ Tiểu Bạch, bất quá bây giờ hắn không phải. Hắn thức tỉnh thần vị, giống như tinh hải tử La Lan, đều là cấp cao nhất chủ thần. Mọi người đều biết, mỹ lợi thần vị thuộc tính đều so Trung Quốc một cái, chủ vừa trên tựa như vị thần giác mang tới thuộc tính mạnh một cái. Bởi vậy, vậy, thực lực của hắn đã đối mạnh hơn Hạ Tiểu Bạch. Hơn nữa trên từ khi lần bị Hạ Tiểu Bạch đánh bại, hán liền không ngừng tăng cường thực lực, đến cùng ai tiến bộ càng nhanh, đây tuyệt đối là một chuyện khó mà nói. Tóm lại hiện tại bầu trời thành lũy đối với mình có không gì sánh nổi tự tin, hắn tin tưởng lần này, hắn tuyệt sẽ không lại thua với Hạ Tiểu Bạch. Đại Ma Vương, xem ta như thế nào đưa người chết. Bầu trời thành lũy hướng phía Hạ Tiểu Bạch trên gọt lên đến. Không tốt, bầu trời thành lũy xuống lại. Lạc Lam sắc mặt của lúc này biến đổi. Bầu trời thành lũy tuyệt đối không kém, đây cũng là vì cái gì vừa mới Lạc Lam cảm thấy mộng chi bến bờ không có cứu một môn nhân. Mấy ngày nay, bầu trời thành lũy biểu hiện các năng kỳ thật cũng trong mắt xem ở, hắn tùy thời cầm trong tay lại kiếm bu lên, tối thiểu nhất hơn mấy trăm Trung Quốc người chơi đều có thể bị đánh bay ra ngoài, có thể nói là vô cùng cường hãn. Loại này cường hãn sức chiến đấu, bọn hắn chỉ ở trên người Hạ Tiểu Bạch thấy qua, thêm lên thiên không thành lũy đã thức tỉnh chủ thần thần cách, bởi vậy, bầu trời thành lũy tuyệt đối là không thể coi thường đối nhân. Bất quá Hạ Tiểu Bạch thì là không sợ hãi, hiện thần kỳ của hắn bánh kẹo đã toàn bộ dùng xong, nên thức tỉnh thần cách cũng đã tỉnh. Vũ khí của hắn trang bị cũng là toàn bộ chuyên tuyệt, đạt tới trước mắt trình độ cao nhất. Loại này cường hãn thuộc tính cùng sức chiến đấu, hắn tin tưởng không có mấy người có thể so ra mà bận. Hắn nhìn trung quanh, bốn phía mỹ lợi người chơi số lượng vẫn là rất dày đặc, bởi vậy hắn không chút do dự phát động kiếm tâm thông minh cái này thần cấp 3 sao kỹ năng. Phát động về sau, hắn lại phát động cái khác kiếm kỹ, như vậy uy lực làm lệnh hao tổn làm gì gì đó, đều sẽ giảm ít rất nhiều. Sau đó chính là Hạo thiên dập dần cùng vô song trảm, chực thanh không bốn phía mỹ lợi người chơi, mà được bản thân bị tập kích. Bất quá lúc này bầu trời thành lũy cũng đối với Hạ Tiểu Bạch lao đến, chỉ thấy tay hắn nắm ngân bạch đại kiếm bộc phát ra một hồi sáng chói choáng ngân sắc mang ánh sáng quang mang phân chia thành ba đạo, nhắm chuẩn hạ tiểu bạch thân thể ba cái phương vị, dường như nhường hắn không thể trốn tránh. Trong chấp nhóm này, hạ tiểu bạch trước cảm thụ được phương sát cơ mãnh liệt của nguy cơ, hắn biết, một khi bị đánh trúng, HP sợ là không biết rõ muốn giảm nhiều ít bạn. Kia lúc này là phòng ngự vẫn là né tránh vẫn là không quan tâm. Đây chính là rất nhiều người một mực không cách nào trở thành cao thủ nguyên nhân, do dự liền sẽ gấp trăm lần, rất nhiều người không thể ở lúc mấu chốt làm tối ưu hiểu. Theo hạ tiểu bạch, hắn hiện tại đã không cách nào trốn tránh, phòng ngự dường như cũng không kịp, vậy cũng chỉ có phản công. Hắn cao tinh diễm chi kiếm, Sau đó tinh diễm chi kiếm hư ảnh thả lớn hơn không biết bao nhiêu gấp trăm lần, to lớn tinh diễm chi kiếm hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trên tất cả mọi người không, Hạ Tiểu Bạch không chút do dự điều khiển thanh này, tinh diễm chi kiếm đối với thiên không thành lũy mạnh mẽ vào đầu đánh xuống. Trong chốc nhóm này, trên người song phương đều xuất hiện cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động, dày đặc năng lượng tụ tập cùng áp bức tại trong cơ thể hai người, cũng rất nhanh đồng thời nổ tung. Ầm ầm. 262563, 241536, hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra hai cái tổ thường, một cái khắc khủng có đánh trúng hắn. Mà bầu trời thành lũy liền không giống như vậy trên đầu trực tiếp toát ra một cái 74 bạn tổn thương, nhường sắc mặt của hắn lập tức biến đến vô cùng khó nhìn lên. Làm sao có thể, thương tổn của ngươi thế nào sẽ cao như vậy? Mặc dù bầu trời thành lũy biết Hạ Tiểu Bạch đã thức tỉnh, nhưng là thức tỉnh trên cũng chính là vị thần, vì cái gì đồng dạng là thần cấp 3 sao kỹ năng, Hạ Tiểu Bạch tổn thương cao như vậy? Hơn nữa làm hắn khiếp sợ vẫn là Hạ Tiểu Bạch lựa máu. Theo hắn đối Hạ Tiểu Bạch HP đầu đánh giá đến xem, Hạ Tiểu Bạch HP tuyệt đối vượt qua 100 bạn. Hắn chỉ có 9 thật bạn, đây đối với hắn mà nói đã tính cực cao, bởi vì hắn thật là cuồng nghệ nghiệp chiến sĩ. Bầu trời thành lũy tranh thủ thời gian uống thuốc hồi máu, nhưng cũng tiếc trước mắt có thể không có một lần tính hồi phục hơn 70 bạn HP thuốc. Hạ Tiểu Bạch đủ thừa dịp kiếm tâm thông minh hiệu quả còn lại, viêm bạo trạng trực tiếp lên tới. 152365, 172555, 136455, 56322 bầu trời thành lũy HP bị thanh không, cứ như bị cút. Trong chốc ngắn này, Vân Mộng không ít mọi tử thấy có thể nói là trợn mắt hơn mồm. Trước mắt Trung Quốc chỉ có Hạ Tiểu Bạch trên đa thức tỉnh thần, bởi vậy bọn hắn trên không biết rõ vị thần đến cỡ nào. Hiện tại xem ra các nàng trên còn đánh giá thấp vị lực lượng của thần. Cái này mẹ nó cũng quá cường đại, đối mặt chủ hệ mợ thần giống chơi dường như. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch một người diệt đi bầu trời thành Lũy, đồng thời cứu Ngộ Trí bến mờ. Thật là trên thực tế trước vừa ý chí chiến của không có tác dụng gì, bởi vì cái gọi là đại thế đã mất, thứ phương thành rối mắt chính là như vậy. Mỹ Lợi trước người chơi phó kế tục phóng tới thành chủ phủ, cả cũng ngăn không được. Không được à, đại ma Vương, chỉ có một mình ngươi tới rồi sao? Vô Dung à, ngươi cho dù giết bầu trời thành Lũy, vẫn như cũng không cứu được hiện tại cục diện." Lạc Lam nói rằng. Chương 1454, bị đánh lén Mỹ chương 1454 bị đánh lén Mỹ lợi rất hiển nhiên, dưới mắt Tứ Phương Thành thế cục tựa như là quả cầu tuyết. Đương nhiên quả cầu tuyết một phe là Mỹ lợi chiến khu bên này người chơi. Bọn hắn chiếm cư ưu thế tuyệt đối, Tứ Phương Thành đã bị bọn hắn thẩm thấu 80 trở lên địa phương, còn kém Tứ Phương Thành thành chủ phủ nơi này thành thị thủy tinh không có bị chiếm lĩnh. Loại tình huống này, chỉ có một mình Hạ Tiểu Bạch đến chỗ của tới, là không có ích lợi gì. Hơn nữa theo nàng biết, hiện tại Liệu Nguyên thành rất nhiều phương hội, như Thiên Linh, Anh Hùng Cốc, Lăng Phượng các chờ một chút, đã tới Thiên Tuyển có thể thấy được hắn cũng không có dẫn người đến trợ giúp. Vậy vậy, một mình hắn tới cứu Hạ Mộng Chi bến bờ, mặc dù nhường nàng cũng chết, nhưng là vẫn như cũng không cách nào nghịch chuyển chiến cục. Bất quá Vân Mộng kiếm thứ nhất sĩ linh duyệt muội tử thì là không cho rằng như vậy, bất quá đại ma vương tới cũng rất kịp thời, hắn đến cũng không phải không có tác dụng chỗ. Sau đó Linh Duyệt nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Đại Ma Vương, tứ phương thành đã không cứu nổi, chúng ta hiểm hậu ngươi và hội trưởng, nhờ ngươi đem hội trưởng chúng ta cứu ra ngoài a." Theo nàng, hiện tại loại này thế cục, hẳn là nghĩ biện pháp phá vây mới là. Linh duyệt nói đạo lý, đại Ma Vương mang đi thôi, chúng ta lưu lại ngăn chặn hắn." Lạc Lam nói rằng Mặc dù Hạ Tiểu Bạch một người không cách nào nghịch chuyển chiến cuộc, nhưng là có thể bảo hộ các nàng hội trưởng an toàn rời đi, vậy các nàng cũng coi là hài lòng. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch cười lắc đầu, "Không cần, lần này ta là mang người đến, chỗ lấy các ngươi điên tâm đi." Ngục Chi bến mở, Lạc Lam, Linh Việt trở bội tử lập tức sửng sở, "Ngươi nói cái gì? Mang người đến?" "Hẳn là ngươi mang nở đợi chờ tới." Ngục Chi bến bờ nhãn tỉnh sáng lên. Tại Trung Quốc, trên cơ bản đa số người đều biết Hạ Tiểu Bạch cùng Hóa Hạ Âu chỉ có trên hai cái vị thần nợ nợ quan hệ cũng không tệ. Đã liệu nguyên thành phường hội đều tới Thiên Tuyển thành. Vậy hắn có thể mang tới cũng chỉ có nở tờ cờ quân đội nhưng là cho dù là mang theo nở tờ cờ tới chỉ sợ cũng là là chuyện vô bổ Lạc Lam nói rằng hiện tại Tứ phương thành cục diện quá tệ 40 vạn còn đền bù không được Tứ phương thành 300 vạn sức mạnh của nhân số tri lệch Tân Đúng là như thế nhưng là sự xuất hiện của ta có thể làm cho bầu trời thành lũy không thường được tự nhiên cũng có thể để cho hắn người không tưởng tượng được ba quát tinh hại tử La lan. hạ tiểu bạch cười lạnh một tiếng các người nói đúng không Ngộc chi bến bờ trời bộ tử lại lần nữasứng sở các nàng có chút không biết ý của hạ tiểu bạch mất quá rất nhanh Nàng theo dưới tay người nơi đó nhận được tin tức, Mỹ lợi hậu phương lớn, xuất hiện to lớn bạo động. Cái này lẳng lơ động cũng không nhỏ, đến mức nhường tiến đầu trên chiến trường Mỹ lợi người chơi đều là bắt đầu chỉ trệ không tiến. Lúc này, bầu trời Thành Lũy đã bị nhà mình phường hội Vũ Em phục sinh. Sắc mặt của hắn âm trầm nhìn xem Trung Quốc người phía trước nhóm, Hạ Tiểu Bạch cùng Mộng Chi bến bờ hiện tại hắn là đều tại cái núi kia. Hắn là thật không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà như thế mạnh, giết hắn giết đến như thế gọn gàng mà linh hoạt, chẳng lẽ nói, hiện tại hắn tiêu chuẩn, thật không đủ để đối phó đại ma vương sao. Trong lòng đang trầm tư, Hắn xuất ra máy truyền tin gọi cho Tinh Hải tử La Lan, đừng Ngụ." Đại Ma Vương tới, người tranh thủ thời gian không hề nghi ngờ, bây giờ muốn đánh giết Trung Quốc Đại Ma Vương, chỉ có dựa vào Tinh Hải tử La Lan." Thật là hắn lời còn chưa nói hết, lúc này, thân là Mỹ Lợi cao thủ một trong ta tuyệt không hát chạy tới nói cho hắn biết mấy món sự tình. "Đại sự không ổn, chúng ta Ma đạo công thành pháo cùng linh năng xe bắn đá bị Trung Quốc nở trợ cờ quân đội phá hủy hơn vẫn nữa." Người nói cái gì?" Bầu trời thần sắc của Thành Lũy hiển nhiên. "Ma đạo công thành pháo cùng linh năng xe bắn đá chính là lần này có thể cường công tứ phương thanh chùi bài chỗ." Nhưng ngày này hắn một mực không dùng toàn lực, mà cái này toàn lực chỉ chính là Ma đạo công thành pháo cùng linh năng xe bắn đá. Hai cái này công trình học vật phẩm xem như toàn thế giới phạm vi đều hiếm thấy 19 giai công trình học vật phẩm, tuyệt đối là vô cùng cường đại chiến tranh binh khí. Ma đạo công thành pháo cùng trước kia công thành pháo không giống, nó kèm theo sức mạnh của ma pháp, để nó đang oanh kích cửa thành cùng tường thành thời điểm, có thể tạo thành ngoại định mức cố định bền bị hạ xuống. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn có thể cấp tốc phá mất bốn cái cửa thành nguyên nhân chỗ. Còn có linh năng xe bắn đá có thể đối trên tường thành người chơi cùng lở tợ cơ tạo thành siêu cao tổn thương, nhưng rất nhiều mỹ lợi người chơi có thể cấp tốc vượt qua tường thành tiến vào trong tứ phương thành. Tóm lại, cái này sẽ là của mỹ lợi nội tỉnh chỗ. Thật là, hiện tại những này đang bị người phá hủy. Xem như 19 giai chiến tranh binh khí, mỗi một cái ma đạo công thành pháo cùng linh năng xe bắn đá phí tổn đều không thấp, mỗi một cái đều giá trị mấy thập vạn mỹ kim. Cho nên số lượng nói tóm lại, cũng không tính rất thấp, hai loại chiến tranh binh khí cộng lại, cũng liền mấy chục giá. Cho nên, mỗi tổn hại một cung, đều là tổn thất thật lớn. Đây là có chuyện gì? Bầu trời thành lũy mặt đen lên, từng chữ từng chữ gian nan phun ra. Cái này bọn hắn tổn thất liền lớn, hắn làm như thế nào cùng tinh hải tử La Lan bạn giao? Tại sao cùng tài trợ bọn hắn lần này quốc chiến Mỹ lợi xí nghiệp cự đầu bàn giao? Là Trung Quốc nở đỡ cờ quân đội. Bọn hắn mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là cá thể sức chiến đấu rất mạnh. Hơn nữa lần này bọn hắn xuất kỳ bất ý từ phía sau tập kích, phụ trách giáp vận ma đạo công thành pháo cùng linh năng người của xe bắn đá tất cả đều quốc. Ta tuyệt không hắc mặc dù bản thân là người da đen, nhưng là bầu trời thành lũy cũng có thể cảm giác được mặt của hắn so với hắn đều màu da còn muốn hắc có thể thấy được địch anh xuất lĩnh bảo hộ người đại quân cho bọn họ tạo thành như thế nào tổn thất. Những này Trung Quốc nở tờ cờ quân đội đều có cái gì cường đại nhân mà sao? Bầu trời thành Lũy thở sâu. Mặc dù hiện tại tâm tình hắn rất không tốt, nhưng là xem như quốc chiến chỉ huy phó, hắn vẫn như cũng là muốn trầm ổn làm tốt hắn chỉ huy chiến thuật một bài. Có, có một cái gọi là địch anh, là Trung Quốc duy hai trong thượng vị thần một cái, sức chiến đấu rất mạnh, là rất mạnh tồn tại. Ta tuyệt không hát nói rằng. A. Bầu trời thành Lũy mặt trầm, hắn không nghĩ tới đại ma vương người của mang đến vậy mà như thế không đơn giản. Xem ra hắn tại Trung Quốc nở rợ cở bên trong lẫn vào không tệ. Không có cách nào, chỉ có thể nhường Tinh Hải tử La Lan trước đi đối phó Trung Quốc nở rợ cờ, Mỹ lợi bên trong cao thủ, chỉ có nàng có đơn đấu năng lực của bọn. Nhưng là lúc này máy truyền tin đầu kia Tinh Hải tử La Lan đã đem đối thoại của bọn họ toàn bộ nghe xong. Đại ma vương tại các ngươi bên kia đúng không? Kia ta bây giờ đi qua. Tinh Hải tử La Lan nói xong cũng tắt máy truyền tin. Tích, tích tích uy. Uy. Bầu trời sắc mặt của Thành lũy càng thêm có coi, cái này Tinh Hải tử La Lan thật sự là không khiến người ta bất lo. Hắn nguyên bản định nượn Tinh Hải Tử La Lan đối phó kia cái gì địch anh? Ai, quả nhiên, nàng càng đúng đại ma vương cảm thấy hứng thú. Một bên ta Tuyệt Không Hắc Đạp là bay. Bọn hắn thời gian dài đi theo bên người Tinh Hải Tử La Lan, cảm thấy mình đối Tinh Hải Tử La Lan vẫn là có nhiều biết. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi nói đi, ta nghe ngươi. Ta Tuyệt Không Hắc còn nói thêm. Không có cách nào, Trung Quốc nợ đỡ giờ chỉ có thể từ chúng ta đối phó, về phần nơi này, chỉ có thể giao cho Tử La Lan. Chương 1455, vạn chúng chú mục chiến đấu chương 1455, đoạn chúng chú mục chiến đấu kết quả là Ngộ tri bến bờ chính là thấy được trường hợp như vậy, mỹ lợi người chơi bắt đầu chỉ trệ không tiến, thậm chí triệt thoái phía sau. Bởi vì, địch anh 40 vạn bảo hộ người quân đội có thể chuyển đổi là 2 triệu người chơi chiến lực, mong muốn tiêu diệt bọn hắn, vậy thì phải phái càng nhiều người, tỉ như 3 triệu, tỷ như 4 triệu. Cứ như vậy, trong tứ phương thành mỹ lợi người chơi lập tức trống không rất nhiều, hơn 7 triệu mỹ lợi người chơi lập tức rút đi hơn 350 vạn, trong tứ phương thành còn lại mỹ lợi người chơi cũng chỉ có hơn 300 vạn, không đủ 400 vạn. Cứ như vậy, trong tứ phương thành Trung Quốc người chơi, ngược lại trên số lượng không có hề yếu. Cơ hội tới, mau để cho trong tứ phương thành những người khác phục sinh a, tranh thủ thời gian trước tiên đem trong tứ phương thành khu vực đoạt lại. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Mộng Trí bến bờ nói rằng: "Hoắc, hoắc Mộng Trí bến bờ có chút mà người, địch nhân cái này rút lui." Nàng cảm giác có chút mơ ảo, đối với nàng mà nói, giống như Hạ Tiểu Bạch một người sau khi đến, địch nhân liền rút lui. Mặc dù nói là có nở tờ cờ quân đội nguyên nhân, nhưng là nàng hiện tại dù sao không nhìn thấy nở tờ cờ quân đội, chỉ có thể nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch. Bởi vậy, nàng lại lần nữa cảm khái không thôi, Hạ Tiểu Bạch luôn, luôn có thể ngăn cơn sóng dữ. Thật là Hiện tại bọn hắn đều chạy đi đối phó bảo hộ người quân đoàn Mộng Chi bến bờ có chút lo lắng nói: "Ân, là có hơi phi thoái, bất quá không có cách nào, chúng ta ít người, cũng chỉ có thể nhường địch anh bọn hắn trước kéo lại, hơn nữa ta cũng đã nói với nàng, nhường nàng thực sự không được liền hướng bắt rút lui Tam thập lục kế tàu vi thượng kế không phải nói bừa, để không lại liền phải chạy." "Vậy kế tiếp đâu?" Mộng Chi bến bờ hỏi. "Kế tiếp đi, nói thật ta cũng không biết." Hạ Tiểu Bạch cười đả đả bay. "A, hiện tại bọn hắn rút lui, đợi chúng ta phản kích thời điểm." Lạc Lang nói rằng. "Không phải ta, mỹ lợi vẫn như cũ chiếm nhân số ưu thế." Chúng ta bây giờ có thể đem tứ phương thành trong tường thành khu vực đoạt lại cũng không tệ rồi, Linh Việt nói rằng. Hơn nữa với ta mà nói, ta kế tiếp chỉ có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là đối phó Tinh Hải tử La Lan, ngươi nói đúng à?" Hạ Tiểu Bạch xoay người, "Ngươi cuối cùng vẫn là tới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới." Tinh Hải tử La Lan ngay lấy kẹo cao su nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Mộ Chi Bến mở chờ Vân Mộng Ngụy tử lập tức giật mình, Tinh Hải tử La Lan nói, "Xem ra ta đem ngươi cũng lựa gọn." Hạ Tiểu Bạch thì là không tiếp tục để ý Mộ Chi Bến bờ bọn người, trực tiếp xoay người nói, "Đúng vậy à, ngươi đem tất cả mọi người lựa gọn?" Nhưng là thì tính sao, ngươi cho rằng ngươi tập kích có thể đối tứ phương thành chiến cuộc tạo thành ảnh hưởng gì sao?" Ánh mắt Tinh Hải Tử La Lan băng lánh nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, "Ta trước giải quyết hết ngươi, không sai sau bầu trời thành lũy bọn hắn giải quyết hết ngươi mang tới nở đỡ cờ việt quân, tứ phương thành vẫn như cũ thuộc tại chúng ta. Vậy nhưng chưa hẳn, ta hiện tại đã thức tỉnh, Tinh Hải Tử La Lan, ngươi đã không phải là đối thủ của ta." Hạ Tiểu Bạch thản như nói, "Tốt có tự tin, đã như vậy, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút tốt." Nói đùa, Tinh Hải Tử La Lan mới sẽ không tin tưởng Hạ Tiểu Bạch chuyện ma quỷ, "Hạ Tiểu Bạch thức tỉnh thì sao?" Lần trước nàng vô ý không dùng ra thần cấp kỹ năng, lần này nàng phát động toàn lực, Hạ Tiểu Bạch căn bản không thể có thể đỡ nổi. Đã như vậy, vậy thì đến nhìn kỹ một chút. Tinh Hải Tử La lan mái tóc dài vàng óng bắt đầu cuộn vũ, sau lưng nàng to lớn thần linh hai cánh triển khai, triệu hoán sủng vật của gia bản thân chăm mắt lớn người về sau, cả người hướng phía Hạ Tiểu Bạch thả ra đánh tới. Hạ Tiểu Bạch đối mặt loại tình huống này, cũng đem mạng linh u long phóng ra, chiến đấu có thể nói là hết sức căng thẳng. Nhưng lại chính là tại dưới loại tình huống này, Thiên Tuyển Thành cũng đang chăm chú tứ phương thành bên này tình trạng. Vậy mà hóa giải tứ phương thành nguy cơ không ít người nhìn thấy như là thủy triều xuống đồng dạng thối lui Mỹ Lợi người chơi, không ít người đều là cảm thấy vô cùng giận mình. Tại biết Hạ Tiểu Bạch mang theo người tập kích bất ngờ tứ phương thành về sau, bọn hắn chính là bắt đầu chú ý tứ phương thành. Chỉ có điều, lúc này, địch anh xuất lính bảo hộ người quân đội đã thành công đánh bất ngờ Mỹ Lợi phía sau, mà Hạ Tiểu Bạch cũng đã cứu Mộng Chi bến mở, bởi vì tin tức này truyền lưu đến, cũng vô dụng. Nói tóm lại, không có người sẽ nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch làm ra một chiêu như vậy. Nhưng là, kế tiếp khi bọn hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch cùng tinh hải tử La Lan đối đầu, lập tức liền đều kinh ngạc quả nhân là không thể tránh khỏi một trận chiến a, mong muốn trợ giúp tứ phương thành, liền phải trực diện đến từ Tinh Hải tử La Lan kinh khủng. Trong trò chơi quại điệu là chuyện hết sức bình thường, nhất là tới Thiên Khải cái này một trò chơi, cho dù là mục tu văn đều là treo không biết bao nhiêu lần, càng đừng đề cập Tinh Hải tử La Lan. Tinh Hải tử La Lan trước mắt cũng treo qua một lần, đó chính là của trước đó cuộc chiến, lúc ở Cửu Châu thành. Lúc kia nàng thành công suất kỳ bất ý bắn chết Cửu Châu đế quốc quân vương Chu Khải Trí, nhưng là cuối cùng Hạ Tiểu Bạch đạt được Chu Khải Trí cho hắn cuối cùng UFF, thành công xử lý Tinh Hải tử La Lan một lần. Đây là không thể đối kháng. Loại kia bờ UFF ra chỉ hạn, lúc kia không ai có thể ngăn trở Hạ Tiểu Bạch. Nhưng bây giờ không giống a, song phương một đối một công bằng đơn đấu, đến tận cùng người nào thắng. Cho nên không có người cảm thấy Hạ Tiểu Bạch có thể thắng, tinh hải tử La Lan thực lực còn tại đó, kia là khách quan tồn tại, chủ quan thế nào khinh hướng Hạ Tiểu Bạch đều vô dụng. Hội trường, đại ma vương cuối cùng vẫn cùng tinh hải tử La Lan đối mặt, hiện tại song phương điều kiện cơ bản nhất trí, một cái là thượng bị thần, một cái là chủ thần, người nói ai sẽ được? Mực tiên người nghiệp. Thứ, tinh tử La Lan cường đại đã không phải là dựa vào cố gắng có thể vượt kịp, nàng cho chơi thiên phú. Nếu như nói thế giới thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Phản ứng của nàng tốc độ cực nhanh, thao tác càng là trong định tiêm định tiêm, Hạ Tiểu Bạch căn bản không thể nào là đối thủ của nàng. Mà anh hùng chậm rãi nói rằng: "Đúng vậy à, liền xem như đại ma vương, hẳn là cũng treo qua không chỉ một lần à, thật là tinh hải tử La Lan trước mắt chỉ treo qua một lần, từ nơi này đến xem, tinh hải tử La Lan càng mạnh." Lục Tiên Đi nói rằng: "Về phần Thiên Tuyển Thành trên đầu tường mục tu văn thì là híp mắt không nói gì. Loại tình huống này, hắn cũng không cách nào làm ra cái gì đánh giá. Hắn chỉ có thể ký thác hy vọng ở trên người Hạ Tiểu Bạch." Bởi vì một khi Hạ Tiểu Bạch thua, kia mang ý nghĩa tứ phương thành cũng biết hoàn toàn mất đi, đây đối với Hoa Hạ Âu mà nói là cực kỳ tổn thất thật lớn. Bởi vậy, không nói trước khách quan Hạ Tiểu Bạch có thể hay không chiến thắng tinh hải từ La Lan, trên chủ quan, hắn vẫn là khinh hướng Hạ Tiểu Bạch. Về phần Nhiễm Thu Linh đồng dạng là đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ thần sắc lo lắng, bởi vì nàng cũng không phải là rất có thể bảo chứng trận chiến đấu này thắng lợi. Bất quá lúc này Nhiễm Thu Linh cũng không biết do, Tô Nhị Mịch gương mặt xinh đẹp dị thường khó coi nhìn về phía nàng vị trí. Lệ đậm, quả thật là đi tứ phương thành, đại ma vương, đã ngươi không đến thành. Vậy ta cũng chỉ phải tìm bạn gái của ngươi tính sổ. Tô Nhĩ Bích hiện tại ở vào một loại có khí không chỗ trạng thái của Pháp, bởi vậy liền đem chú ý đánh tới trên người nhiễm thu linh. Tóm lại, đối với hạ tiểu bạch cùng tinh hải tử la lan cuộc chiến đấu này, toàn bộ hoa hạ ông, có thể nói là vạn chúng chú mụ. Trước 1456, diệt thần trạng hỏa phượng chương 1456, diệt thần trạng hỏa phượng đương đương đương, đương theo lấy từng đạo sáng trói ngân bạch kiếm quang bay múa mà ra, tứ phương thành trên không, nạo nếm mà đứng hạ tiểu bạ Mà chỗ cách bọn hắn không xa địa phương, chiến đấu càng là kịch liệt, cao lớn trăm mắt cự nhân đột nhiên bắn ra tường đạo điện quang, điện quang theo trăm mắt cự nhân 100 con trong mắt mãnh liệt bắn mà ra, có thể nói là điện nhãn bức người, hơn nữa bởi vì số lượng đông đảo, lập tức mạng linh u long không cách nào né tránh, bị bắn trúng đến mấy lần, làm cho mạng linh u long bạo hét thảm một tiếng, HP đông nhiên giảm xuống một đoạn nhỏ. Tiểu hắc, Hạ Tiểu Bạch lo lắng nhìn mạng linh u long một cái, nhưng lại không cách nào cứu viện, không thể không nói, thực lực của tinh hải tử La là quả nhiên là vô cùng tưởng hãn. Hiện tại cũng không phải của phân tâm thời điểm. Tinh hải tử La Lan kéo theo lấy chính mình bóng hình xinh đẹp, tại phía trên thương không chỉ để lại một hồi mỹ lệ hình cung văng, sau đó lập tức chính là xuất hiện ở trước mắt Hạ Tiểu Bạch. "Tiếp chiều a." Nương theo lấy Tinh hải tử La Lan kêu quát một tiếng, Hạ Tiểu Bạch chỉ cảm thấy bốn phía không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, băng xương bắt đầu ra cánh tay của hiện tại hắn không hề đứt đoạn làm tràn, mà Tinh hải tử La Lan hoa sen kiếm cũng bắt đầu ngưng kết ra một tầng băng xương. "Thần cấp một sao kỹ năng, băng tinh trạm." Đây là một cái mang theo băng thuộc tính kỹ kỹ, Hạ Tiểu Bạch không biết rõ Tinh hải tử La Lan phát động là dạng gì kỹ năng. Uy lực lại rất mạnh, nhưng là không hề nghi ngờ, nàng phát động kỹ năng tuyệt đối không đơn giản. Long linh hộ thuần, Hạ Tiểu Bạch cắn răng, song kiếm giao nhau đó đỡ, đồng thời, Mạn Linh Du long cho hắn mặc lên một cái cự đại hình tròn quan thuần. Ngoáy một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên tại Hạ Tiểu Bạch Long linh trên hộ thuần bộc phát ra, Long linh hộ thuần mạnh mẽ chấn động một cái, nhường Hạ Tiểu Bạch dường như cảm nhận được đất dung núi chuyển giống như cảm giác, đồng thời, tinh hải tử la lan một kích này, ngưng kết băng sương chi lực cũng lạ dỗng nhiên hướng phía bốn phía quét sạch mà ra, nhường tứ phương thành không ít người chơi đều là vì một trong chấn, đột nhiên bắt đầu triệt thoái phía sau. Xa xa sa, băng xương chi lực chọn bện khuyết tán không biết bao nhiêu vòng, sau đó mới hoàn toàn biến mất. Lại là thần cấp một sao kỹ năng Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua chính mình chiến đấu ghi chép, sắc mặt nghiêm túc. Không hề nghi ngờ, Tinh Hải Tử La Lan là cường địch, tuyệt đối cường địch, liền xem như Mục Tu Văn cùng tu ngàn lưới đao, cũng so ra kém, nàng là thế giới hiếm hách cao thủ nổi danh. Thần cấp một sao kỹ năng không tính là gì, đã thức tỉnh hạ vị thần người của thần cách tại ngay từ đầu đều có thể học được 3 cái thần cấp một sao kỹ năng. Thật là, Tinh Hải Tử La Lan là chủ gamer thần, thời điểm thức tỉnh, hẳn là học được là thần cấp 3 sao kỹ năng. Đây cũng là giải thích rõ, nàng theo địa phương khác, học được thần cấp một sao kỹ năng. Đây mới là nhường hạ tiểu Bạch khiếp sợ địa phương chỗ, trước mắt ngoại trừ thần hồn thời điểm thức tỉnh lĩnh ngộ thần cấp kỹ năng, tại những địa phương nào còn có thể lấy được thần cấp kỹ năng. Hoa Hạ Âu dường như trước mắt còn không biết, cái gì thu hoạch được thần cấp sách kỹ năng, hoặc là hoàn thành cái gì so SSS cấp còn khó hơn nhiệm vụ chờ một chút, những này trước mắt đều chỉ tồn tại ở bên trong suy đoán của bọn hắn. Tinh hải tử La Lan trước mắt đã có thể theo đường dây khác học được thần cấp 1 sao kỹ năng. Cái này đã nói lên, tinh hải tử La Lan thần cấp kỹ năng số lượng, không ngừng ba cái. Với hắn mà nói này tuyệt đối là tin tức tệ bất lợi. Ta chỉ có 3 cái thần cấp 3 sao kỹ năng, năng cái khác thấp tinh cấp thần cấp kỹ năng, ta nhất định phải cưỡng ép lập tức đến. Hạ Tiểu Bạch nghĩ thầm. Hắn nhìn thoáng qua Long Linh hộ thuẫn, Long Linh hộ chuẩn bị tinh hải tử La Lan một kích kia chém được một nửa Huyết, may mắn có cái này cường lực hộ thuẫn tại, không phải hắn thật đúng là không có những biện pháp khác. Tới ta phản kích thời điểm. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút tinh hải tử La Lan, sau đó lại nhìn xem trăm mắt cự nhân. Thế nào, cái này liền định từ bỏ Quả nhiên ta dùng một lát toàn lực, liền không ai có thể yên chỉ sao? Sát Mạt tinh hải tử La Lan thanh lãnh, đối với Hạ Tiểu Bạch bộ phát ra nguyên một đám cường hãn kiếm khí, những này kiếm khí, mặc dù không còn lá thân gốc, nhưng cũng đều là SSS cấp. Tại tinh hải tử La Lan tấn công mạnh phía dưới, Hạ Tiểu Bạch Long Linh Hộ Thuẫn hạ không ngừng hạ xuống, cuối cùng, vài một tiếng, Long Linh Hộ Thuẫn đột nhiên bạo liệt mà mở, năng lượng bằng bạc, lấy khí thế kinh người lại lần nữa quét ngang trên tứ phương thành không. Long Linh Hộ Thuẫn phát nổ. Đây đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói tuyệt đối là tin tức về bất lợi, mà căn cứ tình báo của bọn hắn đi xem, Hạ Tiểu Bạch mạnh nhất phòng ngự kỹ năng dường như cũng chỉ có long linh hộ thuẫn, đại ma vương lần này không ổn. Kết thúc ca. Tinh hải tử La Lan nhìn thấy hạ tiểu Bạch Long linh hộ thuẫn bơ tan, cũng là không còn lưu thủ, trình hình bạo phát ra chính mình ba cái kỹ năng mạnh nhất một trong. Hòa phụ trảm. Tinh không dường như dáng lâm tại hai người vị trí thế giới bên trong, một cái kéo theo lấy mỹ lệ lưu quang hỏa diễm vương hoàng, cứ như vậy tự trên thân thể của Tinh hải tử La Lan phóng lên tận trời. Lệ. Tiếng vượn hót vang vọng toàn bộ tứ phương thành, đến mức ngưỡng tứ phương tất cả người chơi đều nghe được, khi bọn hắn ngẩng đầu, đã có thể trông thấy kia không tồn tại ở trên thế gian thần thoại sinh vật. Phượng hoàng. Phượng hoàng chấm dứt mỹ dáng người bay thẳng vào Tiêu, dường như cùng trời chống lại, làm lòng người thần chấn động. Quá mạnh lạc Lam đã nhìn mấy người, liền một cái này, sợ là có thể đem các nàng tất cả mọi người miểu sát. Đây chính là Phượng hoàng, ai, ai chống đỡ được? Mà Mộng Chi bến bờ thì là trên mặt thần sắc lo lắng, Tinh Hại Tử La Lan thật quá mạnh, Hạ Tiểu Bạch thật có thể thắng sao? Không, không nói được, nàng cảm giác đánh ngang đều rất miễn cưỡng a. Nhưng là đối mặt với Tinh Hại Tử La Lan hòa phượng trảm, Hạ Tiểu Bạch sắc mặt đây là bình tĩnh, hắn thở sâu, nhìn xem Tinh Hài Tử La Lan mỹ lệ khuôn mặt, ung dung mở miệng, đắc ý qua sớm, cũng không phải cái gì chuyên tốt. Trong chốc nhóm này, Hạ Tiểu Bạch thình lĩnh phát động kiếm tâm thông minh cùng diệt thần trảm, đây là lần thứ nhất hắn liên tục phát động hai cái thần cấp kỹ năng, trước đó, hắn cũng liền dùng diệt thần trạm miểu sát qua vỡ vụ tầng sáng, lúc kia, hắn là trực tiếp phát động diệt thần trảm. Mà không hề nghi ngờ, kiếm tâm thông minh có thể ra chỉ bờ hộ phép, như vậy hắn phát động diệt thần trảm, uy lực không nghi ngờ gì càng thêm cường đại. To lớn đều xích hồng sắc tinh diễm chi kiếm hư ảnh đột nhiên phóng đại tới toàn bộ trên tứ phương thành bên trong không, lần này, tinh diễm chi kiếm trên phóng đại ngàn lần, hai tay Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay tinh diễm chi kiếm vi phóng lên tận trời to lớn kiếm ảnh, trực tiếp không hề có kỵ, đối với tinh hải tử la lan vào đầu chém xuống. Một đám tứ phương thành người chơi thấy cảnh này, đều nhanh muốn điên rồi, bởi vì một màn này, thật sự là quá mức làm cho người cảm thấy rung động, hơn ngàn mét cự kiếm hư ảnh, điều khiển nó, dường như có thể bị diệt thế giới. Cái này sẽ là của sau khi giáp tình đại ma vương sao? Quá mạnh, quá mạnh a. Linh Việt cũng là kiếm sĩ, nhưng là, nàng cảm giác người và người, trên lệch đúng là to lớn như thế. Mà trọng yếu nhất là, lúc này, tinh hải tử la lan hỏa phượng đã từ không trung nhiên hướng phía hạ tiểu bạch đắp xuống. Hạ tiểu Bạch phát động diệt tuần trạm, vừa bạn cùng Hỏa Phượng đụng va vào nhau. Phục, Tinh Hải tử La Lan Hỏa Phượng đúng là tại Sích Hồng Cự Kiếm hư ảnh phía dưới, thình lình chém tán loạn ra, vô cùng cường Hãn Sích Hồng nóng dục khí lưu lập tức dống nhiên nổ tung, quét sạch bốn phía. Chương 1457, Cường Hãn tinh bạo chương 1457, Cường Hãn tinh bạo Hỏa Phượng tiêu tán. Vô số người khiếp sợ nhìn xem một màn này, Đại Ma Vương ngang nhiên phát động công kích, không để ý Tinh Hải tử La Lan Hòa Phượng công kích. nguyên nhân vậy mà tại nơi này sao? Hắn tương đã đủ để chém xuống cái này Hỏa Phượng. Nhưng là kế tiếp còn không có kết thúc. Tại gièm chết Hỏa Phượng về sau, to lớn đỏ hống sắc cự kiếm hư ảnh, theo sát phía sau chính là đối tinh hải tử La Lan vào đầu đánh xuống. Tinh hải tử La Lan gương mặt xinh đẹp dị thường khó coi nhìn xem một màn này, nàng Hỏa Phượng lại bị hạ tiểu Bạch diệt, cái này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nàng. Rất nhanh, nàng liền bị hạ tiểu Bạch tinh diễm chi kiếm hư ảnh đánh kích mà bên trong, quần quần nóng rực sóng năng lượng nhanh chóng tứ ngực ra, phía dưới tứ phương thành, đến không hết phòng ốc lóc nhà bị thổi bay mà lên, tấm vách tạo thành mặt đất càng là một tấc một tấc lên. Quá mạnh. Tứ phương thành các người chơi rối loạn tương mừng, bọn hắn đều là trốn chi không kịp. Rõ ràng chỉ là hai cái người chơi ở giữa chiến đấu thật là bọn hắn cảm giác chính mình liền dư bà cũng đỡ không nổi mà dưới một kích này đến tinh Hải tử la lan lượng máu cũng là bỗng nhiên hạ xuống một nửa uống thuốc về sau hồi phục tới hơn phân lửa máu nhưng vẫn không có về đấy Tóm lại một kích này ba chạm không hề nghi ngờ cùng tinh Hải tử la Lan trong tượng tượng không giống nàng vậy mà không thể đánh tan hạ tiểu bạch có thể thấy được hạ tiểu bạch cho nàng vô cùng áp lực từ lớn người quả nhiên không có khiến ta thất vọng nhưng là kế tiếp người nhất định vừa tinh Hải tử La lan thở sâu nói rằng nàng thần cấp kỹ năng đương nhiên không chỉ một cái Bởi vậy nàng cảm thấy mình vẫn như cũng là có thể nhẹ nhõm đánh tan hạ tiểu bạch. Lúc này, song phương chiến đấu có thể nói là vô cùng kịch liệt, mà trong mắt cự nhân cùng mạng linh ngũ long nơi này cũng giống như thế, chỉ có điều rất nhiều người phát hiện, bởi vì mạng linh ngũ trên long tại tiên bay vô nhân, đến mức trăm mắt cự nhân khó mà công kích tới, chỉ cần mạng linh ngũ long cẩn thận để phòng trăm mắt lớn trước nhân chi điện nhãn sạc kích, như vậy thì dạng này một mực đánh tiêu hao chiến là không có vấn đề. Mà trăm mắt cự nhân mặc dù thân thể cao lớn, chừng trăm mét cao, nhưng là vẫn như cũng là khó mà công kích tới mạn linh Đu long. Bởi vậy, không ít người chơi minh bạch Tráng lợi cuối cùng, vẫn là phải nhìn tinh hải tử La Lan cùng hạ tiểu Bạch hai người. Đại Ma Vương thật mạnh đến thiên đi ngu ngơ lăng nhìn xem tứ phương thành các người chơi trực tiếp tới video thì thầm mở miệng. Mặc Anh Hùng thở sâu, cái này diệt thần trạm vi lực dường như trước so với còn mạnh hơn, nếu như là trước đó đối phó vỡ vụ tảng sáng thời điểm, như vậy tinh hải tử La Lan chịu nhất định có thể ngăn lại, nhưng là cái này lại không được, cuối cùng là vì cái gì? Hắn phát động cái khác kỹ năng. Vẫn là nói hắn diệt thần trạm độ thuần túy thăng cấp. Nội tâm Anh Hùng bên trong tiến hành vô cùng vô tận suy đoán. kệ như thế nào? vừa mới kia một cái diệt thần trảm, đích thật là để bọn hắn tâm thần chấn động. Bất quá ngay lúc này, vô số thiên tuyển thành các người chơi kinh hô một tiếng, hình thành thủy chiều âm thanh của đồng dạng, quét sạch toàn bộ thiên truyền thành chiến trường. Tinh hải tử La Lan, phản kích. Ông trời của ta, nàng một cái này. Vô Ly A, Vô Ly A. Mà anh hùng lập tức nhìn về phía video, hắn rất hiếu kỳ, Tinh hải tử La Lan phát động như thế nào công kích. Ánh mắt trở về tứ phương thành, lúc này ở hạ tiểu bạch bộ phát ra diệt thần trảm về sau, trong lòng Tinh hải tử La Lan cũng không thể không minh bạch, hạ tiểu bạch quả nhiên là cường hãn. Đối đầu nàng có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Bởi vậy, nàng lúc này cũng không còn lưu thủ, phát động chính mình, cường han nhất một kích. Tinh bạo. Làm nàng phát động tinh bạo, tất cả người chơi đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, từng quả sao trời ráng lâm thế gian, trải rộng hạ tiểu bạch không gian bốn phía, lại 10 phần dày đặc, một chút có dày đặc sợ hãi trứng người chơi, nhìn một chút chỉ sợ đều phải té xỉu. Những ngôi sao này không lớn, nhưng 10 phần sáng chói, làm những ngôi sao này ráng lâm, tinh hải tử La cầm trong tay hoa sen kiếm đột nhiên đối với hạ tiểu bạch vang chấm ra. Bạo cho ta Sau đó khiến người chấn động theo một màn liền xuất hiện, Hạ Tiểu Bạch buốn phía sau trời toàn bộ tại thời khắc này ầm vang tự bạo ra, toàn bộ cảnh tượng dị thường bao la huy, toàn bộ bầu trời lập tức bị bạo tạc ánh lửa nơi bao bọc, mảnh mảnh mảnh, tựa như thả diễm tựa như lửa, thân ảnh của Hạ Tiểu Bạch trực tiếp biến mất tại bạo tạc bên trong ánh lửa, sinh tử không biết. Niệm nó, cái này mẹ nó loại này, lớn phạm vi công kích nếu là rơi xuống trên người chúng ta, kia đến một lần chết bao nhiêu người. Có tứ phương thành người chơi kinh hô. Đúng vậy, Tinh Bạo không thể xem như đơn thể kỹ năng, đối tinh hải tử La Lan mà nói, nàng duy nhất thần cấp 3 sao đơn thể kỹ năng chính là cái kia Hỏa Phượng chém, đáng tiếc Hỏa Phượng chạm bị Hạ Tiểu Bạch hóa giải. Nhưng là, cái này không có nghĩa là nàng giết không được Hạ Tiểu Bạch, bởi vì cái này tinh Bạo mặc dù là phạm vi cực lớn quần thể thần cấp kỹ năng, có thể đơn thể tấn thương, Giống nhau không tầm thường. Đây mới là đáng sợ nhất một chút, trên thực tế, tinh Bạo mới là nàng mạnh nhất kỹ năng, nhưng là trước kia nàng sợ dị ưu tiên lựa chọn tinh Bạo, là bởi vì tinh Bạo cũng có chí mạng thiếu hụt, cái này kỹ năng thời gian cooldown cao đến 72 giờ. Nói cách khác 3 ngày có thể một lần phát động, hơn nữa duy nhất một lần tiêu hao nàng một nửa năng lượng, không đến thời điểm then chốt, nàng tuyệt sẽ không dùng. Dưới mắt dùng ra, cũng là bởi vì nàng để mắt hạ Tiểu Bạch, nàng cảm thấy hạ Tiểu Bạch có tư cách chết tại kỹ năng này dưới tay. Tinh bạo, đây chính là tinh hải tử là làn tự tin căn nguyên chỗ, bởi vì tại nàng trong nhận thức biết, trước mắt không có bất kỳ cái gì một cái người chơi có thể chống đỡ được, cũng không có bất kỳ cái gì một đám người chơi có thể chống đỡ được. Cái này một đợt tinh bạo kéo dài tròn vẹn hơn 1 phút đồng hồ, bánh bánh bánh trên tối thiểu trăm ngôi sao tự bạo, uy lực lớn không nói, phạm vi cũng lớn. Căn bản cung có khả năng để cho người ta đào thoát, dù là hạ tiểu Bạch phát động tinh diễm tránh cũng là không được. Đại ma vương có thể trống xuống tới sao? Trong lòng không ít người thấp thỏm nhìn xem một màn này, liên tục hơn một phút đồng hồ Olympic, ai có thể chịu được a? Tiểu Bạch Nghiễm Thu Linh trên mặt thần sắc lo lắng nhìn xem video, thì thật giờ phút này, nàng cũng rất bối rối. Đại ma vương không được sao? Lệ Thiên Đi có chút thất vọng nhìn xem một màn này, quả nhiên, tinh hải tử La Lan quá mạnh, không có người có thể đánh bại nàng. Nhưng mà, lại là một phút đi qua, làm tứ phương thành trên bầu trời bạo tạc sương dần dần tiêu tán thân ảnh của Hạ Tiểu Bạch lộ ra, Khu khu khụ, thật sự là sặc người Hạ Tiểu Bạch ho đến cũng được, không ít người đều là sửng sở, đại ma vương không chết. Thật sự có tài tinh hải tử La Lan thần sắc của cũng là ngỡ ngộ, nàng không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch cái này đều không chết, nhìn kỹ, tại trên người hắn có một cái hộ thuẫn, thì ra long linh hộ thuẫn lạnh cũng đã tốt. Nhưng là, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi hả? Tinh hải tử La Lan trên khỏe miệng giơ lên một vệt đỏ hồng, tay phải hoa sen kiếm lại lần nữa bổ ra. Thế là, kế tiếp làm cho người khiếp sợ một màn lại xuất hiện, bởi vì tại vòng thứ nhất tinh bạo kết thúc về sau, Tinh hải tử La Lan đúng là lại một lần nữa triệu hồi ra sao trời, sao trời lần thứ hai giáng lâm tới Hạ tiểu Bạch bốn phía không gian, lấy nhất định quy luật tiến hành lưới sắp xếp, sau đó lại độ tiến hành tự bạo. Dăm dăm dầm vô số người ngu sững sờ lặng nhìn xem một màn này, lần thứ hai tinh bạo. Chương 1458, Vạn kiếm quy tông chương 1458, Vạn kiếm quy tông giờ phút này, toàn bộ tứ phương thành mấy trăm vạn trung quốc, cùng nhau phát ra lớn nhỏ không đều tiếng ồ lên, bởi vì người của xôn sao số quá nhiều, đến mức toàn bộ tứ phương thành đều rất giống bị cái này xôn sao âm thanh cho chấn động dữ dội lên. Lần thứ hai tinh bạo. Giờ phút này, Nhưng Phạm là chú ý tứ phương thành Đại Ma Vương cùng Tinh Hải Tử La Lan quyết đấu các người chơi, đều là không nghĩ tới, Tinh Hải Tử La Lan lại còn có thể phát động lần thứ hai tinh bạo. Trước đó lần thứ nhất tinh bạo, uy lực đã là vô cùng to lớn, Đại Ma Vương đoán chừng là dựa vào long linh hộ thuẫn mới xấu sót, có thể. Tinh Hải Tử La Lan, lại còn có thể phát động lần thứ hai. Chuyện gì xảy ra, Tinh Hải Tử La Lan, vì cái gì có thể liên tục phát động hai lần? Nàng Vĩ năng này, không có làm lệnh. Chẳng lẽ nói, nàng vĩ năng này bản thân liền mang theo số lần Tỷ như nói có thể phát động một số lần, phát động xong, mới tính kỹ năng kết thúc nội tâm không ít người tinh hãi, đối tinh hải tử La làn kỹ năng này phát ra vô số phòng đoán. Mà kệ như thế nào, tinh hải tử La Lan cái này tinh bạo, nếu như có thể liên tục phát động lời nói, vậy đối với đại ma vương mà nói, có thể nói thật to bất lợi. Lần này không phải dây, cũng không biết đại ma vương hộ chuẩn còn lại nhiều ít hát về vạn nhất tinh hải tử La Lan có thể phát động 3 lần, thậm chí nhiều hơn, kia lại ma vương. Phần thắng thứ a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ rất nhiều người chơi lúc này lo hô hạ tiểu bạch, bởi vì Hạ Tiểu Bạch là hoa hạ Âu trước mắt duy nhất cố có khả năng chiến thắng tinh hải tử La Lan tổ tại, mục tu văn tuy mạnh, nhưng là còn không đạt được loại này cấp bậc, hơn nữa hắn là thuật sư, không có đồng đội bảo hộ, cờ cơ có thể nói cực độ bất lợi. Về phần tu ngàn lưới đao mặc dù là cả chiến, nhưng là hắn không có thành thần, trên thuộc tính, chịu định uyên kém xa tinh hải tử La Lan. Tóm lại giờ này phút này, vô số người chú ý trên tứ phương thành chống không một trận chiến này. Không hề nghi ngờ, chiến đấu đến bây giờ, Hạ Tiểu Bạch cùng tinh hải tử La Lan tọa không thể nghi ngờ là tới cao triều nhất bộ phận. Dù sao Tinh hại tử La Lan thật là đem chính mình mạnh nhất kỹ năng, tinh bạo đều cho dù ra. Hạ Tiểu Bạch khục xịt vài tiếng, sau đó nhìn về phía tinh hại tử La Lan, sưng ngủ phía dưới, hắn có chút thấy không rõ thân ảnh của tinh hại tử La Lan. Lần thứ 2 tinh bạo, nói thật, Hạ Tiểu Bạch cũng là không tường được, phen này liên tục công tạm, lại lần nữa nhường Long Linh Hộ thuận lượng màu biến tản, trực tiếp còn lại 6. Hơn nữa, nếu như tinh hại tử La Lan có thể phát động lần thứ 3 tinh bạo, vậy hắn đoán chừng Long Linh Hộ tuẫn sống không qua lần thứ 3. Tinh bạo cũng không phải là duy nhất một lần tổ thường, mà là từ liên tục bạo tác tạo thành. Bởi vậy hộ thuận bạo chết về sau, hắn còn phải dùng lượng HP của mình tiếp nhận, cứ như vậy, kết quả cuối cùng còn rất khó nói. Không, vẫn là ta có phần thắng, nàng có tính bạo, ta cũng không phải là không có đối ứng thần cấp kỹ năng hạ tiểu bạch tở sâu, dù là hắn đẳng cấp so tinh hải tử la lan hơi cao cấp 3 cấp 4, dưới mắt cũng không dám xem thường. Lúc này, giống như hạ tiểu bạch, tinh hải tử la lan cũng trong lòng tại mặt đắn đo, nàng nhìn xem chính mình còn lại tinh bộ phát động số lần, trong lòng trầm tư. Lấy hiện tại đại ma vương đối cấp bậc của ta chế, cùng lượng máu của hắn, đừng nói là 3 lần. Đoán chừng 4 lần cũng khó khăn giết hắn. Nhưng, vẫn như cũ ta được. Tinh hải tử la lan mắt lộ ra tự tin vô cùng chi sắc, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ta tinh bạo có thể phát động bao nhiêu lần. Không sai, nàng cái này tinh bạo, quả nhiên là không cường hãn hơn tại kỹ có thể nói rõ bên trong, liền đã nói rõ, tinh bạo có thể phát động một số lần, đồng thời mỗi một lần, đều có thể lựa chọn thích hợp thời cơ dùng tay phát động. Nếu như những ngày số lần không dùng hết, phát động lần thứ nhất tinh bạo 30 phút về sau, tinh bạo kỹ năng đều sẽ lâm vào dài đến 72 giờ làm d Nếu như số lần toàn bộ sử dụng hết, như vậy tại một lần cuối cùng dùng song sau, liền sẽ lâm vào 72 giờ lâm lạnh. Tóm lại, kỹ năng đã phát động, không dùng thì phí. Nàng tinh bạo kỹ năng số lần, tuyệt đối đủ để hành sát hạ tiểu Bạch đến chết. Thế là nàng cũng mặc kệ lần thứ 2 tinh bạo kết quả như thế nào, tại lần thứ 2 tinh bạo kết thúc về sau, nàng không chút do dự, phát động lần thứ 3 tinh bạo. Lúc này, vô số người chơi ngay tại giày vô cùng đợi lần thứ 2 tinh bạo về sau kết quả, bởi vì tinh bạo uy lực quá khổng lồ, sao trời tự bạo, làm cho toàn bộ trên tứ phương thành không tối tăm ngởm mịt một mảnh đốt cháy khét bạo tạc khí vị sông bà mũi, để cho người ta khó chịu đến tận điểm. Thật là, bọn hắn không đợi ra kết quả, khiến chuyện của người không tưởng tượng được lại lần nữa xảy ra, lần thứ ba tinh bạo, không hề có điểm báo trước cầm vàng phát động. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, trên thiên không trì, lại lần nữa chuyển ra đình thai nhức góc tiếng nổ, như có hai chi không quân đang kịch liệt giao chiến đồng dạng, vô số ngôi sao tự bạo mảnh vỡ rơi xuống nước phía dưới tứ phương thành, nhường đến không hết tứ phương thành người chơi đều toát ra liên tục không ngừng chút ít tổn thương. Trong chốc ngắn này, vô số tứ phương thành người chơi đều ngấc trợ. Ông trời của ta, lần thứ 3 tinh bạo Cái này sao có thể? Cái này sao có thể a? Uy lực cường đại như vậy, lại còn có thể phát động lần thứ ba. Đại ma vương khôn ổn, không ổn a. Vô số người cảm giác chính mình sắp điên mất rồi, Tinh Hải Tử La Lan cường đại đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, bọn hắn cảm thấy liền coi như bọn họ thức tình trên trở thành vị thần, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tinh Hải Tử La Lan. Hạ Tiểu Bạch cũng là có chút bội vàng không kịp chuẩn bị, tốt xấu Long Linh Hộ Thuẫn còn sót lại lượng máu nhường hắn lấy ra hồi máu đan, hộ thuẫn bại chết về sau, tìm một cơ hội ăn hồi máu đan, nhường HP vẫn tồn tại như cũ hơn phân nửa. Gây tạm Tiếp tục như vậy, làm không tốt thật có thể bị tắt chết, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Hạ Tiểu Bạch không do dự nữa, hiện tại hắn cũng không xác định tinh hải tử là Lan có thể phát động bao nhiêu lần tinh bạo, nhưng không hề nghi ngờ, số lần một khi nhiều xuống dưới, hắn cũng không cách nào chống đỡ. Hắn chưa hề phát động qua thần cấp 3 sao kỹ năng, Vạn kiếm quy tông. Kỹ năng này, Hạ Tiểu Bạch cũng không biết uy lực như thế nào, nhưng là từ kỹ có thể nói rõ đến xem, uy lực hẳn là so diệt thần trạm càng thêm to lớn mới là. Ông tướng trôi trưởng kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại Hạ Tiểu quanh thân địa phương, đồng dạng là lưới sắp xếp, chỉnh đề Thiên hạ tiểu bạch đều chấn động theo chính là, những thanh trường kiếm, số lượng nhiều đến khó lấy tính toán tình trạng. Mỗi một thanh trường kiếm đều dường như vạn quốc triều bái đồng dạng, thân phục tại trước mặt hạ tiểu bạch, mỗi một thanh trường kiếm, thân kiếm đều đang phát ra rất nhỏ vụ vụ âm thanh cùng run run nhằm thành, dường như đã không kịp chờ đợi mong muốn đi chiến đấu. Quá rung động. Hạ tiểu bạch không biết do kỹ năng này mạnh cỡ nào, nhưng là số lượng như thế đông đảo trường kiếm khởi sướng vây kích, loại kia cảnh tượng, nhất định tương đối bao là hùng Mỹ. Tinh hại tự La Lan, xem ta như thế nào diệt đi ngươi. Hạ tiểu bạch tâm niệm vừa động, côn bạn trường kiếm trực tiếp toàn bộ chỉ hướng một cái phương hướng, sau đó như tên lửa đâm ra. Lúc này, bốn phía bởi vì tinh nộ nguyên nhân, đội mù cùng bạo tạc sương ngủ tràn ngập bốn phía, vừa bạn che dấu hạ tiểu bạch vạn kiếm python. Bởi vậy, lúc này vô luận là người quan chiến hay là tinh hải tử La Lan, đều không có phát giác được, hạ tiểu bạch đã phát động sát chiêu. Chương 1459, 6 lần tinh bạo chương 1459, 6 lần tinh bạo lúc này, vô số người trông mong mà đối đãi. Bởi vì trước đó liên tục 2 lần tinh bạo, nhưng không ít người đều lo lắng hạ tiểu bạch. Dù sao lần thứ hai tinh nổ kết quả bọn hắn còn không thấy được, tinh hải tử La Lan liền phát động lần thứ ba tinh phát nổ. Không được a. Tinh hải tử La Lan nhìn xem chút nào không gợn sóng xương ngủ, liên tục hai lần tinh bạo, hạ tiểu Bạch lại không có bất cứ động tinh gì, chẳng lẽ liên tục hai lần tinh bạo, hắn liền không chịu nổi a, lúc này ánh mắt đem ném tới đây các người chơi cũng là thấp phẩm cùng tôi. Theo thời gian trôi qua, bầu không khi đã càng ngày càng nữ kết, bốn phía nhiệt độ giống như cũng không có bởi vì tinh hải tử La Lan bạo tác mà ấm lên, ngược lại là hạ hạ xuống một cái điểm đóng băng. Đúng vậy, một khi hạ tiểu Bạch không cách nào đánh giết tinh hải tử La Lan, Vậy rất có thể liền tiêu chí lấy Hoa Hạ Âu hoàn toàn xong đời. Dưới mắt Hoa Hạ Âu từng cái chiến trường ở thế yếu, duy nhất có thể nhanh nhẹn di động Hạ Tiểu Bạch cùng hắn mang tới bảo hộ người đại quân đều không thể giải quyết tứ phương thành quái cảnh, vậy lần này cuộc chiến, Trung Quốc đoán chừng là không chịu được nổi. Nhưng là rất nhanh, Tinh Hải tử La Lan cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì, nàng cực cao cảm giác thổ tính, nhưng nàng bắt đầu phát ra được, tinh nổ trong khu vực, những cái kia trong sương khói có cực kỳ nguy hiểm chấn động phát ra. Ấn. Tinh Hải tử La Lan chau mày, đây là có chuyện gì, Hạ Tiểu Bạch đã làm gì? Rất nhanh, nàng chính là đã hiểu, bởi vì trong náy mắt, làm cho người kiếp sợ một màn xuất hiện, hơn bạn thanh lợi kiếm cự như vậy theo xương ngủ về sau xung ra, đối với Tinh Hải tử La Lan đâm thẳng mà đến. Tinh Hải tử La Lan con ngươi co dù lại, phản ứng cực nhanh nàng tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, đồng thời phát động chính mình chuẩn bị kỹ có thể không ngừng né tránh, nhưng là do ở lợi kiếm số lượng quá nhiều, đến mức để cho thân thể của nàng lập tức bị đếm không hết lợi kiếm đâm xuyên. Phốc phốc phốc, Tinh Hải tử La Lan gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến tái nhợt, nàng liên tiếp phun ra vô số máu tươi, trên đầu bay vọt ra nguyên một đám vết sủi số lượng. Vẹn mẹ một ném mắt, HP của nàng chính là trực tiếp liên tàn. Bất quá nàng cũng là phản ứng cực nhanh, cho mình ăn một quả thuốc, đồng thời, nàng cũng cho mình phát động một cái kỹ năng, phát động về sau, một cái tự sắc hình vương hộ thuẫn xuất hiện ở trên người của nàng, cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Làm cái này hình vương tử sắc hộ thuẫn xuất hiện, kia từng thanh từng thành trường kiếm, thì linh bị cái này hình vương hộ thuẫn cho trở lại, phát ra bành bành bành thanh âm, nhường tinh hải tử La Lan hình vương hộ thuẫn không ngừng rung dậy, mà hộ thuẫn bên trong tinh hải tử La Lan thì là cho người ta một loại vô cùng cảm giác cố hết sức. Một màn này nhuộm tất cả người chơi nhìn ngây người. Khi bọn hắn kịp phản ứng, lập tức bạo phát ra trận trận kinh hoa thiên âm. Ông trời ơi, nhiều như vậy kiếm. Đây là đại ma vương làm sao, hắn cái nào đến như vậy nhiều kiếm? Đại ma vương thì giá không chết. Tại vô số tứ phương thành người chơi bên trong tiếng nghị luận, trên thiên không trì, hạ tiểu bạch nơi này dương mù cũng là dần dần tan đi. Kỳ thật toàn bộ quá trình thời gian cũng không có duy trì liên tục bao lâu, tóm lại làm hạ tiểu bạch phát động vạn kiếm python, cục diện lập tức liền hướng phía hắn bên này nghiêng về mà đi. Đây là cái gì hộ hạ tiểu bạch con mắt thứ nhất nhìn thấy được tinh hải tử La Lan hình vương hộ thuần, bình thường đến dáng số thuận lấy hình tròn chiếm đa số, kém nhất cũng là hình bầu dục, hình vuông thật sự là ít thấy. Không quan trọng, người có tinh báo, ta có bạn kiếm Quỳ tông. Tại hạ tiểu Bạch chỉ huy hạng, trên những ngày bạn thanh phi kiếm, lại lần nữa toàn bộ hướng phía Tinh Hải tử La Lan cùng nhau bay đi. Ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông. ông. Làm những ngày phi kiếm mũi kiếm lập tức liền muốn chạm đến Tinh Hải tử La Lan hình bương hộ thoát lúc, bọn chúng lập tức không thể không đình chỉ xuống tới, mũi kiếm không ngừng phát ra vụ vụ cùng run vụ cùng run rẩy cảng thiểm liệt, trên đến mức bạn thanh kiếm tạm thành một loại quả minh. Cho ta. Phá Hạ Tiểu Bạch trầm sắc mặt, trên mặc dù bạn phi kiếm bị trở ngại, thật là hắn vẫn như cũ đối bạn kiếm Quy Tông có niềm tin của vô tận. Thế là kế tiếp, những này phi kiếm mang cho Tinh Hải tử La Lan áp lực càng lúc càng lớn, bọn chúng cùng nhau quay đầu xoay tròn một tuần, sau đó lại đổ đột nhiên đối với Tinh Hải tử La Lan hình hung hộ thuần đâm tới. Cuối cùng, Tinh Hải tử La Lan hộ thuần bị toàn bộ về không, mặc dù nàng cái này hộ thuần lực phòng ngự không tệ, nhưng là cuối cùng vẫn là không chịu nổi, cứ như vậy bạo liệt mà mở. Tử sát hộ thuần, bạo điệu. Tất cả mọi người đối cái này một kinh thiên lịch chuyển cảm thấy rung động. Trứng một khắc hạ tiểu bạch còn tại bị hai lần tinh bạo vây khốn, kết quả dưới mắt, hắn liền làm trên ra vạn thanh phi kiếm, trực tiếp đánh kích tinh hải tử La Lan. Tinh hải tử La Lan bên này sao trời nhiều, hạ tiểu bạch bên này phi kiếm nhiều. Tuất, đại ma vương cố lên. Tiểu ca ca cố lên vị đại ma vương Niu Buka, Niu Buka. Không ít Trung Quốc người chơi dường như gặp được hy vọng thắng lợi, cuộc chiến đấu này đích thật là quyết đấu đỉnh cao, không người có thể so sánh, đoán chừng có thể tính vào trò chơi sử sách cũng có nói. Nhưng La Tinh hải tử La Lan thì là gương mặt xinh đẹp biến đến vô cùng có coi, nàng bạn bạn không nghi tới. Hạ Tiểu Bạch không chỉ có chịu được lấy hai lần tinh bạo mang tới công kích, chính mình càng là tìm tới giống nhau số lượng đông đảo phương thức đến công kích nàng. Cái này hơn bạn đem máy bay, nhưng nàng biến cùng Hạ Tiểu Bạch lúc trước một dạng, vô luận như thế nào né tránh, đều khó mà đạo thoát cái này to lớn phạm vi, chỉ có thể dựa vào hộ thân cứng rắn chống đỡ. Lấy tạm, vậy thì đến xem xem ai chết trước tốt. Tinh hải tử La Lan đã không có biện pháp, nàng tinh bạo đã là nàng cường hãn nhất ác chủ bài, trăn mắt tự nhân mặc dù cũng rất mạnh, nhưng bởi vì chỉ có thể ở mặt đất di động con hệ, rất khó công kích tới trong bầu trời Mạng linh lưu long. Dưới mắt song phương đều bạo phát ra uy lực mạnh mẽ sắt chiều, hơn nữa đều là khó mà thoát ly phạm vi kỹ năng, cứ như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem ai chết trước. Đại Ma Vương, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng tới ta có bao nhiêu lần tinh bạo, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Ánh mắt tinh hải tử la là lần kiên định nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, dứt khoát quyết nhiên lại một lần nữa giáng lâm sao trời, hoa sen kiếm bổ ra một đạo kiếm khí, nhóm lửa những ngôi sao này. Dầm dầm rầm thanh âm chuyển đến, Hạ Tiểu Bạch nơi này, lại một lần nữa hãm sâu tinh bên trong bạo, lần thứ tư tinh bạo. Hoa, vô số người xôn xao, bọn hắn đều là không nghĩ tới Tinh hại tử La Lan ở thời điểm này còn có thể phát động ra một lần tinh bạo, nữ nhân này, cứu có thể phát động bao nhiêu lần tinh bạo, nhiều lần như vậy tinh bạo, nếu như trên tại chiến trường một mạch bạo phát đi ra, không biết rõ duy nhất một lần có thể diệt đi nhiều ít người. Nhưng là kế tiếp làm cho người càng thêm khiếp sợ là, tinh hải tử La Lan không ngừng nghĩ chút nào, phát động xong lần thứ tư tinh bạo về sau, lại lần nữa phát động, lần thứ năm tinh bạo. Lúc này, tứ phương thành phía trên trung cung, coi là thật tựa như quy mô khổng lồ diễm hỏa đang tỏa ra, hạ tiểu bạch miểu chân ảnh nhỏ bé, đã sớm bao phủ tại bạo tạc tạo thành bên trong ánh lửa. Có thể tiếp, vẫn không có kết thúc, tinh hải tử La Lan bởi vì trước đó liên tục hai lần tinh bạo đều không thể đánh chết Hạ Tiểu Bạch, bởi vậy lần này, nàng không còn lưu thủ. Lại là một đạo kiếm khí bộc phát ra, lần này, càng nhiều sáng chói sao trời bắt đầu giáng lâm, đầy sao dày đặc, sau đó ầm vang nổ tung. Lần thứ 6 tinh bạo. Trước 1460, chiến đấu cực hạn chương 1460, chiến đấu cực hạn cái này liên tục 3 lần tinh bạo, lại một lần nữa, nhường vô số trung quốc người chơi buộc phát ra một hồi lại một trận sóng biển thanh âm. Bởi vì, tại trong mắt bọn hắn, một lần tinh bạo liền là phi thường mạnh công kích. Thật lạ tinh hải tử La Lan liên tiếp phát động mấy lần tinh bạo, dưới mắt càng là trực tiếp phát động 3 lần. Liên tục 3 lần tinh bạo, chồng chất lên nhau, uy lực có thể mạnh bao nhiêu. Tóm lại, lúc này toàn bộ tứ phương thành đều dường như đã bị đến từ trên thương không sao băng tự bạo ảnh hưởng, trên thiên không chi bảng bảng bảng vô số ánh lửa nổ tung lên, mảnh vỡ vang khắp nơi, tuôn phía tứ phương thành rơi xuống, như là bàng bạc mưa to đồng dạng bao trùm tất cả Trung quốc người chơi, nóng hổi tự bạo mảnh vỡ càng làm cho đến huyết lượng bọn hắn soạt soạt soạt soạt rơi xuống. Thật mạnh, thật mạnh a. Không nội tâm mấy người rung động nhìn xem một màn này. Tinh hải tử La Lan lần này công kích, tuyệt đối còn muốn trước so với bất kỳ lần nào công kích đều càng mạnh, như thế giày đặc liên tục tự bạo, đại ma vương thật có thể chống đỡ xuống tới sao? Cảm thấy không lành a. Giờ phút này, đến không hết người chơi bắt đầu lo lắng, dù là hạ tiểu bạch triển khai giống nhau thanh thế thật lớn phản kích, nhưng là, tinh hải tử La Lan đường cũng chết nào, càng thêm làm cho người cảm thấy kinh hãi. Bởi vì tinh hải tử La Lan mỗi một lần tinh bạo, đều dường như để cho người ta khó có thể chịu đựng, loại uy lực này, coi như đại ma vương, có trăm vạn HP, đoán chừng đều muốn trực tiếp bị thành tro ạ. Cùng lúc đó, hạ tiểu bạch nơi này Tinh Hại tử La Lan vừa mới phát động lần thứ tư, lần thứ năm tinh bạo, liền để cho hắn nơi này, tại vô số ngôi sao bên trong tự bạo bị tạc rơi đến không hết HP. Dầm dầm dầm. Bốn phía là liên tục không ngừng bạo tạc, số lượng nhiều đến khó lấy tính toán, mỗi một lần bạo tạc đều đi lực to lớn, nhường hắn duy nhất một lần rơi hết mấy bạn HP, nếu như không tiến hành hồi phục, trực tiếp vài phút treo ở chỗ này. Lê Tẩm Hạ tiểu Bạch tranh thủ thời gian cho mình một cái long chi càng, HP hồi phục hơn phân nửa về sau, kế tiếp hẳn là có thể chống đến hồi máu đang làm lạnh kết thúc, ngược lại liền 15 giây. Làm ta phát không động được mạnh như vậy thủ đo sao? Hạ Tiểu Bạch ném qua xương mù nhìn về phía xa xa Tinh Hải Tử La Lan, Tinh Diễm Chi Kiếm trưởng kiếm đột nhiên một chỉ, cứ như vậy bị tạm cũng không phải của hắn phong cách, hắn cũng muốn phản kích. Người có thể liên tục 3 lần tinh bảo, ta cũng có thể liên tục 3 lần. Tại Hạ Tiểu Bạch điều khiến hạ, hơn bạn thanh trường kiếm, mũi kiếm bỗng nhiên bạo phát ra trận trận bù bù, mũi kiếm nhắm ngay Tinh Hải Tử La Lan, sau đó lại một lần nữa bên kích mà đi. Bạn kiếm quy tông, lần thứ nhất bên kích. Tinh Hải Tử La Lan trên nhìn thấy vạn thanh lưỡi dao hướng phía nàng bay múa mà đến, sắc mặt của nàng lập tức biến đến vô cùng có coi, nàng thở sâu, trên thân xuất hiện tầng tầng Hộ thu 10 phần kỳ dị, các loại hình dạng đều có nhưng là mọi người đều biết đồng dạng thần hồn sau khi giác tỉnh sẽ rất ít để người lĩnh ngộ thần cấp phòng ngự kỹ năng đây là kỵ sĩ chức nghiệp hoặc là võ tăng chức nghiệp mới có thể lĩnh ngộ được tinh Hải tử La Lan xem như một gã kiếm sĩ tự nhiên là không có bởi vậy nàng những ngày hộ thuẫn phần lớn đều là SS SSS cấp mà loại này phẩm cấp hộ hộuẫn tự nhiên xa xa không thể thừa nhận thần cấp 3 sao kỹ năng vạn kiếm quy tông mang tới lực các bác thế là rất nhanh tinh Hải tử La lan hộ thuẫ tầng tầng vụ như cùng một cái bọn biển đang vỡ tan đồng dạng Nàng Hồ Vân, căn bản là không có cách cho nàng mang đến sự an toàn của đầy đủ. Dầm dầm dầm. Hạ Tiểu Bạch bên này, tự bạo còn đang tiếp tục, lúc này Tinh Hải Tử La Lan đã phát động lần thứ 6 tinh bạo, mà Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy hồi máu đang làm lạnh hoàn tất, không chút do dự ăn một quả, đem HP về đấy, sau đó lại lần nữa điều khiển phi kiếm nhắm ngay Tinh Hải Tử La Lan. Phi kiếm đi vòng một tuần, sau đó lại một lần nữa lấy mắt người khó mà tốc độ của thấy rõ nhắm ngay Tinh Hải Tử La Lan doanh kích mà đi. Lần thứ 2 bên kích. Đối Hạ Tiểu Bạch mà nói, Vạn Kiếm Tông chủ muốn năng lực ở chỗ hắn có thể trên triệu hồi ra vạn thanh kiếm chỉ cần những này lợi kiếm không bị phá hủy, như vậy, hắn chính là có thể ở trong thời gian nhất định không hạn chế điều khiển. Lần này, trên người tinh hải tử La Lan hộ thuần trực tiếp liền bị thanh quang, trên người nàng căn bản không có đầy đủ phòng ngự loại kỹ năng đến vì nàng trên lúc trước vạn phi kiếm công kích. Tinh hải tử La Lan máu đo một cái tử rơi mất một nửa. Vạn kiếm vi tông tuyệt đối là uy lực mạnh mẽ công kích, nhưng bởi vì phạm vi bao trùm rất lớn, đến mức tại công kích một cái mục tiêu lúc, không phải tất cả phi kiếm đều có thể công kích được. Tinh hải tử La Lan coi đây là thời cơ bắt đầu tìm kiếm thích hợp phương hướng không ngừng triệt thoát phía sau giảm nọ giải trừ diện tích, từ đó giảm bất mình đã bị tổn thương. Nhưng bất luận như thế nào, nàng vẫn như cũng là ngăn không được thương hại kia hạ xuống, thế là nàng không được không cho mình ăn một quả hồi máu đan. Uống thuốc à, đã như vậy hạ tiểu Bạch Tinh diễm chi kiếm một chỉ, sau đó, hắn lại lần nữa phát động công kích. Lần thứ ba tấn kích. Lúc này, Tinh Hải Tử La Lan đã phát động lần thứ 6 tinh bạo, tại vô số người chơi trong mắt Song phương giao thoa thức riêng phần mình phát động 3 lần quy mô khổng lồ huyễn kích, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Mà Song Vương hạ cũng là kịch liệt hạ xuống lấy, toàn bộ nhờ riêng phần minh khôi phục thủ đoạn, tỉ như huống thuốc hồi phục kỹ năng chờ một chút, lại hoặc là phòng ngự loại kỹ năng. Chỉ có điều phòng ngự loại kỹ năng so sánh hồi máu đang làm lạnh, thì phải chấm rất nhiều, bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ thời gian dài rằng có nữa là không thể nào, nhất định sẽ tồn tại một cái cực hạn. Không hề nghi ngờ, cực hạn đã đến đến. Lúc này, đối hạ tiểu bạch mà nói, toàn bộ quá trình thoáng qua liên mất, kỳ thật không có đi qua bao lâu thời gian, dù sao hai người vợ cờ, mấy phút cũng liền không sai bị lắm, lại rằng co không xong đỉnh thiên có thể đánh 10 phút Hắn long linh hộ thuần trên khoảng cách một lần sử dụng, làm lệnh còn chưa tốt, mà Long Chi Cẩm cũng là như thế, chỉ còn lại hồi máu đan có thể trả lời HE. Đối tinh hải tử La Lan mà nói, nàng hộ thuẫn kỹ năng làm lạnh cũng đều không có tốt, cũng chỉ còn lại hồi máu đan có thể dùng. Song phương điều kiện cơ bản nhất trí. Một lần cuối cùng á ánh mắt của tinh hải tử La Lan đã trầm xuống, một tia băng lánh bắt đầu hiện hiện. Nàng nhìn xem tinh bạo kỹ năng ô biểu tượng phía dưới 7 trong nguyên điểm cái cuối cùng thật tâm nguyên điểm, không sai, nàng tinh bạo hết thẻ có thể phát động 7 lần, dưới mắt chỉ còn lại một lần cuối cùng. Đã như vậy, ma Vương quên một trận thắng thua a. Tinh Hại Tử La Lan ăn một quả thuốc đồng thời, dứt khoát quyết nhiên phát động lần thứ 7 tinh bạo, lần thứ bảy sao trời ráng lâm hạ tiểu bạch quanh thân khu vực, sau đó không hề cố kỵ, bắt đầu xảy ra tự bạo. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút lượng HP của mình, giống nhau thở sâu, mặc dù nói hắn bạn kiếm quy tông không có số lần hạn chế, chỉ quyết định bởi phi kiếm còn thừa số lượng, nhưng mà mình HP nhịn không được cũng là một sự thật. Cho mình ăn một quả hồi máu đan, lần này, hắn lại lần nữa ngưng tụ ra toàn lực trên chỉ huy bạn thanh trường kiếm đối tinh hại tử La Lan phát động huyễn Đồng dạng là một lần cuối cùng công kích. Ba ba, ba, ba, ba, ba. Điên công hết lưỡi dao, đã là nhắm ngay thân thể của Tinh Hải tử La Lan, sau đó không chút do dự đâm thủng mà đi. Song Phương một lần cuối cùng công kích, cứ như vậy đồng thời bộc phát ra. Vô số người nín hơi mà đối đãi nhìn xem một màn này, muốn ra kết quả sao? Không thể không nói một trận chiến này quả nhiên là làm cho người cảm thấy vô cùng kinh diễm, kia cuối cùng đến tụt cùng ai sẽ được. Chương 1461, Diễn sát Tinh Hải tử La Lan chương 1461, Diễn sát Tinh Hải tử La Lan ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, lúc này Toàn bộ trên tứ phương thành không đã sớm giả vân tế Nhật đồng dạng, bị vô số ngôi sao tự bạo mang tới sương mù bao trùm, bị vô số hạ tiểu bạch phi kiếm ven kích đi ra phi kiếm mảnh vỡ cùng kiếm khi chặn lại ánh nắng. Vô số người ngẩng đầu nhìn xem cái này chấn động nhân tâm một màn, một trận chiến này tuyệt đối sẽ đi vào trò chơi sử sách, loại này quy mô chiến đấu, sợ là rất khó lại có trận thứ hai. Lúc này, ngoài tứ phương thành, mấy trăm bạn mỹ lợi người chơi tại Thiên Không Thành Lũy chỉ huy hạ cùng Trung Quốc bảo hộ người đại quân đang, đang kịch liệt trong giao chiến, ta tuyệt không ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một trận chiến này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn trận đấu lập tức liền phải kết thúc. Ta Tuyệt Không hát nói rằng: "Ừm, chờ một chút cầm xuống tứ phương thành, trước người của để chúng ta nghỉ ngơi một ngày, sau đó bước kế tiếp chính là cầm xuống Cựu Châu thành bầu trời thành lũy vẫn tại tính toán. Ngươi đối tinh hải tử La Lan có lòng tin như vậy sao?" Ta Tuyệt Không hát nhìn hướng lên bầu trời thành lũy. "Ta thừa nhận, Đại Ma Vương biểu hiện nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng là hắn muốn đánh bại Tử La Lan, chuyện của là không thể nào." Bầu trời thành lũy thản nhiên nói: thành, bất luận là mục tu văn chờ Trung Quốc cao thủ vẫn là nam ấn Tô Nhĩ Bích cũng đều chú ý tới một màn này. Đại Ma Vương mạnh như vậy, Cái này sao có thể? Tô Nhĩ mị gương mặt xinh đẹp hết sức khó coi nhìn xem video hình tượng, mặc dù trước mắt còn không biết kết quả, nhưng là có thể đánh thành dạng này, đủ để chứng minh hạ tiểu Bạch thực lực cường hãn. Nàng mang theo người tiến công Trung Quốc, vì chính là đem lúc trước kia phần khuất đục còn trở về, nhưng là bây giờ xem ra, cho dù hắn bị Tinh Hại Tử La Lan đánh bại, nàng đối đầu đại ma vương vẫn như cũng là không có cái gì quá lớn phần thắng. Dệ tợm, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Tinh Hải Tử La Lan, chắc chắn sẽ không là. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, bởi vì, nếu như ngay cả Tinh Hại Tử La Lan đều không thắng được hạ tiểu Bạch, kia thật không còn có người có thể thắng nổi hắn. Tiểu Kaka, cố lên. Đại La Lệ nhìn xem trực tiếp hình tượng. Tóm lại, giờ này phút này có thể nói vô số người chú ý một màn này, mà rốt cuộc, đương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, rốt cuộc, trên tứ phương thành không, mọi thứ đều rõ ràng lên. Sương mù tan đi, dần dần hiện ra hai đạo nhân ảnh, trong đó một đạo chính là Hạ Tiểu Bạch, hắn xem như miễn cưỡng phủ bên trong tại bầu trời, ngoài mà đội thành một đạo, chính là Tinh Hải Tử La Lang. A, hai người cũng chưa chết sao? Không ít người đều là không hiểu, đây là vì cái gì? Nhưng là cũng ở thời điểm này thành hình của tinh hải tử La Lan, đột nhiên không hề có điểm báo trước bên trong từ trên cao trực tiếp rơi xuống, như là rơi xuống vực sâu. Hoa, đến không hết người chơi tại thời khắc này bạ phát ra trận trận son sao, tiếng ồ lên từ trái đến phải, một tầng lại một tầng, tầng tầng lớp lớp, tiếng gầm càng thêm to lớn. Không hề nghi ngờ, kết quả cuối cùng là đại ma vương thắng. Kết quả trực quan hiện ra tại tất cả trung quốc trước mặt người chơi, lại ma vương, thành công diện sát tinh hải tử La Lan, cái này cùng trước kia chiến đấu cũng không giống nhau, lần này song phương là đường đường chính chính quyết đấu, đại ma vương không có ra chỉ bờ UF. Tinh Hải Tử La Lan cũng không có nửa tay. Làm sao có thể bầu trời thành lũy cùng ta tuyệt không hắc ngu ngơ lăng nhìn xem một màn này, Tinh Hải Tử La Lan thật là bọn hắn Mỹ lợi quốc chiến tổng chỉ huy, là Mỹ lợi đệ nhất cao thủ, kết quả thần thoại cứ như vậy ta mỡ. Tô Nhi bích càng là ngốc trệ vô cùng, vì sao lại dạng này, Tinh Hải Tử La Lan vậy mà thua. Cái này lại ma vương, thật cứ như vậy mạnh sao? Tóm lại giờ phút này, vô số cao thủ nội tâm phát ra từ cảm thấy rung động. Bất quá rất nhanh, cũng có một số người phát hiện trên bầu trời thân ảnh của Hạ Tiểu Bạch lão đạo muốn ná, sau đó cứ như vậy theo sát phía sau rơi xuống phía dưới. Ân Đại ma vương cũng treo sao, không ít người sử sợ. Nhưng là rất nhanh, rơi xuống hạ tiểu Bạch bị mạn linh u long tiếp được, thì ra chỉ là thời gian phi hành đến tự hạ. người chơi là không thể nào không cố kỵ gì phi hành, trên có thời gian hạn chế, không phải công thành thời điểm bay thẳng đột tự thành, căn bản không cần gì công thành binh khí. Cái gì công thành xe, sông xe, xe băng đá, thang mây đều không cần, trực tiếp bước lên mưa tên cùng hỏa lực công kích bọn tới thành thị thủy tinh vị trí là được rồi. Lúc này, ở vào thiên truyền thành trên đầu tường thiên linh chúng hơn cao thủ thì là nhẹ nhàng tỏ ra, hạ tiểu Bạch thắng, tiêu tất cả, liền đều tốt nói. Uy, ngươi không sao chứ? Trong tứ phương thành, Ngục Chi bến mở đi vào hạ tiểu bạch nơi này. Mỹ thực không có việc gì, bất quá ta kỹ năng đa số đều đang làm lạnh hạ tiểu bạch nhìn thoáng qua chính mình thần cấp kỹ năng, những này kỹ năng lệnh lại tương đối rải, nhất là vạn kiếm quy tông, 24 giờ thời gian củ độ, mặc dù so tinh hải tử La Lan tinh bạc thiếu, nhưng rất rải. Quá tốt rồi, ngươi có thể đánh bại tinh hải tử La Lan, kia tứ phương thành liền được cứu rồi. Ngục Chi bến mở cao hứng nói, chỉ cần hạ tiểu bạch có thể đối phó tinh hải tử La Lan, như vậy phối hợp hắn mang tới bảo hộ người lại quân, ổn định tứ phương thành không có vấn đề gì cả. Tranh thủ thời gian trước tiên đem Tứ Phương thành đầu tường một lần nữa chiếm cứ, thừa dịp Tinh Hải tử La Lan còn không có phục sinh. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hiện tại từ tại bầu trời thành lũy mang theo đa số Mỹ lợi người chơi đối phó địch anh trở bảo hộ người nguyên nhân, trong Tứ Phương thành lúc này đại đa số người chơi đều là Trung Quốc người chơi. Bởi vậy, bọn hắn chỉ phải nghĩ biện pháp không cho Mỹ lợi người chơi phục sinh Tinh Hải tử La Lan, kia Tinh Hải tử La Lan chính là trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Nếu như Tinh Hải tử La Lan cưỡng ép phục sinh, kia nàng đoán chừng có thể một nháy mắt trở lại Mỹ lợi chiến khu, nàng khóa lại chủ thành nơi đó chỉ cần bọn hắn có thể bật lại tứ phương thành, vậy a tiếp theo Mỹ Lợi liền dễ đối phó. Giá kiện sự tình liền giao cho ngươi đến xử lý, tận lực đừng cho tinh hải tử La Lan phục sinh, đương nhiên nàng nếu là tuân ra cái gì lượng được đồ đến cho ta, ta trước ra khỏi thành. Hạ tiểu Bạch đối mộng trí bến bờ nói rằng, hiện tại hắn đến nhanh đi chợ giúp địch anh, bầu trời thành lũy mang theo mấy trăm bạn Mỹ Lợi người chơi đối phó địch anh cùng nàng bảo hộ người, mặc dù có thể kéo một đoạn thời gian, nhưng là kéo không được quá lâu, dù sao đối phương số lượng lưu thế quá khủng lồ. Ta cho ngươi chọn người a. Ngục Chí Bến Bờ nói rằng, ngươi đi một mình quá nguy hiểm, một khi bị tập kích nếu như Hạ Tiểu Bạch còn có thể phát động Vạn tiếng Quy Tông, vậy thì không có vấn đề gì, Vạn Tiễn Quy Tông vừa ra, người lại nhiều đều có thể duy nhất một lần tình trường, bất quá rất đáng tiếc, trước mắt không được. Có thể, không nên quá nhiều người, kỹ thuật tốt là được rồi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Thế là Ngục Chi Bến Bờ cho hắn điểm bân mộng 100 nhiều một cô gái. Hơn nữa, cái này 100 nhiều một cô gái cực độ xinh đẹp, hoặc là nhan trị cao, hoặc là vóc người đẹp. "Đại Ma Vương, ngươi thật lợi hại a." "Đại Ma Vương Tiểu Kaka, ưa "Thêm hệ chặt a." Anh anh anh Hạ Tiểu Bạch có chút tê cả ra đầu, kế tiếp thời gian của ta không nhiều, tranh thủ thời gian gia nhập đội ngũ, tất cả nghe ta chỉ huy thế là tại dưới loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch mang theo cái này hơn một cô gái, trực tiếp ra tứ phương thành. chương 1462, Nam ấn toàn lực tiến công trường 1462, Nam ấn toàn lực tiến công không thể không nói một màn này vẫn là để kể bên này không ít người chơi giật nảy mình. Hạ Tiểu Bạch một người đàn ông mang theo 100 xinh đẹp bội tử ra khỏi thành, lập tức liền để không thiếu nam người chơi ước ao ghen tị. Bởi vì những cái kia muội tử đều rất xinh đẹp, mặc dù không có ngộng chi bến bờ cùng tu ý chi linh loại này cực kỳ cao cấp tiêu chuẩn, nhưng là, những này muội tử bên trong đều có điểm đặc sắc. Phải lớn người có người lớn, muốn nhan trị có nha trị, muốn chân dài có chân dài. Thế là liền có không ít người chơi ngoe ngoe muốn động, bởi vì theo bằng hắn, Hạ Tiểu Bạch không có tư cách này. Bởi vì lúc này Tứ Phương Thành người chơi vẫn chưa thu sạch phục mất đất đoạt lại Tứ Phương Thành, bởi vậy Tứ Phương Thành bốn cái cửa thành đều là mở rộng, đồng thời, ta bốn phía cũng hỗn tạp không ít mỹ lợi người chơi. Những này mỹ người chơi Đối nước ngoài cao thủ không phải rất quen. Bọn hắn chỉ biết là tinh hải tử La Lan mới vừa cùng Trung Quốc Đại Ma Vương đánh một trận, đồng thời thua, Nguyên một đám tâm tình không thật là tốt. Bây giờ nhìn trên đến cùng không có có biểu hiện ai đi Trung Quốc người chơi mang theo hơn 100 cái mỹ nữ đi ra, thế là Nguyên một đám liền động tâm tư. Đường cho là bọn họ Mỹ lợi người liền không thích châu á mỹ nữ, dù sao Nhật Bản phim thật là lưu truyền thế giới, mặc dù nói là Trung Quốc mỹ nữ, dáng người cùng bọn hắn Mỹ lợi so sánh có chút đúng nhịu, nhưng là không quan trọng, lần này bọn hắn tiến công Trung Quốc, vốn là vì chiếm lĩnh Trung Quốc, chỉ phải đẹp là được, còn nhiều như vậy làm cái gì? Thế là Mỹ lợi một chi mấy trăm người đoàn đội cứ như vậy trên vây quanh đến. Lao đại, người này dám một mình mang theo nhiều Mỹ nữ như vậy ra khỏi thành, khẳng định không đơn giản, làm không tốt là cái gì Trung Quốc cao thủ. Trong chi đội ngũ này, một gã hơn 230 cấp của chiến sĩ huyên. Lại kia như thế nào, chúng ta nhiều người như vậy, hắn lợi hại hơn nữa còn có thể một người diệt đi chúng ta không thành. Hắn cũng không phải đại ma vương. Chi đội ngũ này Lao đại là một gã cầm thuẫn kỵ sĩ. Cái kia của chiến sĩ cũng không phản đối, chỉ có thể là thống nhất, đúng vậy à mấy trăm người bọn họ đâu Đối phó 100 cái mỹ nữa không phải dễ như trở bàn tay. Về phân hạ tiểu bạch, bọn hắn căn bản không có trên đệ trong lòng, hắn lợi hại hơn nữa, một người giết mấy người bọn họ cũng liền cao nữa là, không có khả năng lấy sức một mình đánh tan bọn hắn tất cả mọi người. Mà hạ tiểu bạch nhìn thấy có người ngăn cản, cũng là mặt không biểu tình, cái này hoàn toàn ở bên trong hắn dự liệu. Bầu trời Thành Lũ mang theo 3 400 vạn mỹ lợi người chơi ra khỏi thành đối phó địch anh cùng bảo hộ người đại quân đi, mai thành không có tới tự mỹ lợi trở ngại là không thể nào. Thế là hắn chỉ là nhắc nhở đội ngũ mọi tử chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mà những này mỹ lợi người chơi đang định ngừng hực khí thế nói bài lời, kết quả Hạ Tiểu Bạch tay phải tinh diễm chi kiếm trực tiếp liền hướng lấy bọn hắn men qua, dọa bọn hắn nhảy một cái. Vậy mà một người một mình xâm nhập, thật là muốn chết ta. Cơm đầu cái kia kỵ sĩ lắc đầu nói rằng, đã như vậy, vậy thì chớ trách chúng ta. Hắn dơ lên thuần liền phải ngăn trở Hạ Tiểu Bạch tiến công, không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp hắn đồng đội sẽ không cần đến một giây tập kích điểm giết cái này trung Quốc tuổi trẻ kiếm sĩ. Nhưng là để cho người ta không nghĩ tới một màn đã xảy ra, làm Hạ Tiểu Bạch đi vào bọn hắn phủ cận, không chút do dự một cái hạo thiên dập giờ nhen mà ra. Sau đó bọn hắn nguyên một đám dường như bị đạn phá văng chúng đồng dạng, thân thể tất cả đều không tự chủ được hướng về sau bay rất ra ngoài. Cái này mấy trăm mỹ lợi người chơi, trực tiếp quần thể đánh bay. Bọn hắn lúc này cũng còn không có kịp phản ứng đâu, thế nào vừa mới vây đi lên một chút từ thân thể liền hướng sau bay, bất quá cảm giác này, thật đúng là dây à. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch thừa cơ nhường trong đội ngũ ngự tử tập kích điểm giết, Hạ Tiểu Bạch thì là một mực rự vào vô song trạng, Hạ Thiên dập dờn các kỹ năng không ngừng đánh bay đối phương, cứ như vậy, bọn hắn chút nào không tổn thất, tiêu diệt mỹ lợi cái này mấy trăm người. Bốn phía Trung Quốc người chơi đều nhìn người Toàn bộ quá trình cũng liền mấy phút mà thôi, sau đó đối phương liền cút. Anh anh anh, đại ma vương thật mạnh a. Tiểu ca ca gõ lợi hại, đến đùng đùng đùng sao? Đại ma vương, ngực ta lớn một đám muội tử lưu dĩu như là xuất cốc hoàng anh. Mà bốn phía những cái kia giống nhau đang tại chiến đấu trung quốc người chơi ngay vậy, trong nháy mắt liền bị kinh hãi. Đại ma vương, thì ra cái này chính là đại ma vương. Bọn hắn đều là bạn bạn không nghĩ tới, ở chỗ này đụng tới đại ma vương, chắc không được hắn mạnh như vậy, những này mỹ lợi người chơi, quả thực là xui xẻo tận cùng a. Đại ma vương làm tôi lắm. Hôm nay cấm kỳ Đi ra ngoài không thích hợp trong bức. Ta nói vì cái gì ta đẹp trai như vậy, nhưng là không ai chú ý ta, hóa ra là đại ma vừa tới. Hạ Tiểu Bạch thì là không để ý đến những người này, hắn thời gian eo ở đây, hắn đến nhanh đi nhìn xem địch anh thế nào. Mặc dù nói, hắn mang theo cái này 100 người đối 40 tập vạn bảo hộ người đại quân mà nói chỉ có thể dùng hạt cắt trong sa mạc để dùng, nhưng là mục đích của hắn cũng không phải là là trợ giúp bảo hộ người đại quân. Hiện tại Ngộng Chi bến bờ ngay tại Trọng Trình Tứ Phương thành người chơi, chuẩn bị đem Tứ Phương thành bốn phía tường thành chiếm lĩnh trở về. Cho nên, chỉ cần bảo hộ người có thể kiên trì một đoạn thời gian. Chờ địch anh mang theo tứ phương thành mấy trăm vạn người chơi sông ngoài ra khỏi thành, đến lúc đó bọn hắn trước liền có thể sau giáp công mỹ lợi. Hiện tại cái này sách lược không có thể bảo chứng nhất định thành công, bởi vậy bất luận là kiên trì tới mộng chi bến mở trước dẫn người đến, vẫn là bảo hộ người rút lui, địch anh cũng không thể qua điệu. Đây chính là hắn ra khỏi thành mục đích. Tứ phương thành bên này xem như có một kết thúc, thiên tuyển thành bên này chiến đấu vẫn như cũ kình liệt. Đế đậm, hắn mạnh như vậy, dù là ta thức tỉnh, cũng không phải là đối thủ của hắn Tô Nhĩ Mịch vĩnh viễn không quên được bị đại ma vương giẫm tại dưới chân nhục nhã. Mặc dù cho chơi đối người chơi nữ có bảo hộ, Nhưng là chiến đấu dưới tình huống quyền đấm cước đá đến chỗ nào đều là có khả năng, bởi vậy hệ thống cũng không phán định hạ tiểu Bạch làm ra cử động của bị quy. Nhưng là lúc kia, ngay trước mặt nhiều người như vậy, thật sự là Tô Nhĩ Bích rất là tức giận. Hiện tại tứ phương thành chiến cuộc vẫn như cũng không phải rất rõ lãng, nhưng mặc kệ như thế nào, thiên tuyển thành nặng cũng không thể dung giải. Duy Tạ Tư, từ giờ trở đi, tập trung nam môn tiến công, đồ vật cửa thang mây điều tới 2000 giá, gai nhọn công thành pháo điều tới 50 cửa. Tô Nhĩ Bích ngữ khí băng lãnh mở ra miệng. Đây là muốn toàn lực tiến công sao? Duy Tạ Tư hỏi. Ân Vòng thứ ba quốc chiến, là chúng ta một cơ hội cuối cùng, ta có dự cảm, nếu như lần này không thể cầm xuống tiên tuyển thành, vậy chúng ta về sau liền cũng không có cơ hội nữa. Tô Nhĩ Bích nói rằng, thật là, mặc dù đối diện so với chúng ta ít người, nhưng là có tưởng thành dựa vào, hơn nữa Trung Quốc cao thủ cũng rất nhiều, mục tu văn lại được xưng phát thần, chuyển vận quá mạnh, sông lên người của tưởng thành cũng đỡ không nổi hắn ta sẽ đích thân đối phó hắn. Tô Nhĩ Bích thẳng nhiên nói, hiện tại hắn không có thức tỉnh, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Điều này cũng đúng. Trung Quốc cao thủ thức tỉnh đến ca Trước mắt cũng liền chỉ có một mình Hạ Tiểu Bạch đã thức tỉnh. Mà nam ấn chiến khu thức tỉnh người chơi mặc dù không nhiều, nhưng là Tô Nhị Bích đã đã thức tỉnh đẳng cấp cao nhất cái kia thần bị. Bởi vậy, bàn luận thực lực, hiện tại Tô Nhị Bích không nghi ngờ gì mạnh hơn Mục Tu Văn. Chương 1463, 19 giai chiến tranh binh khí chương 1463, 19 giai chiến tranh binh khí chỉ cần nàng có thể đối phó Mục Tu Văn cùng một đám Trung Quốc cao thủ, như vậy phương diện này chính là không có vấn đề gì cả. Phối hợp người của bọn Hán Sô thế, cầm xuống tiên tuyển thành, càng là ván đã đóng tiền. ma vương Một mình ngươi cứu không được Trung Quốc, ta sẽ cầm xuống Thiên Tuyển thành, sau đó chiếm lĩnh Cựu Châu thành." Tô Nhị Mịch bình tĩnh gương mặt xinh đẹp, nàng bây giờ, tại phát giác cá nhân chiến đấu lực không sánh bằng Hạ Tiểu Bạch về sau, quyết định lấy đại thế thủ thắng. Hạ Tiểu Bạch bên này, hắn vẫn như cũng là mang theo Vân Mộng hơn 100 cô gái như tên lửa hướng phía bảo hộ người đại quân vị trí tiến đến. Trên một đường, bọn hắn đánh đâu thằng đó, mặc dù treo mất không ít người, nhưng là hơi hơi nguyên điệu dừng lại một chút, chờ đợi phục sinh, kỳ thật nhân số cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là muốn hơi hơi khống chế tử vong số lần. Bất quá lúc này, bầu trời thành lũy cùng ta tuyệt không hắc cũng đều là biết tin tức này. Làm sao bây giờ, bầu trời thành lũy, ngươi dự định thế nào đối phó đại ma vương? Ta tuyệt không hắc hỏi. Trước đó hắn cùng tinh hải tử La Lan trận chiến kia, vẫn như cũng là để bọn hắn khó mà quên. Đây chính là tinh hải tử La Lan a đây chính là bọn hắn đệ nhất cao thủ a cứ như vậy bày tại đại ma vương trong tay, đại ma vương cá nhân chiến đấu lực đã hoàn toàn lên rồi, liệt tựa như nào đó liên minh trò chơi, hắn hiện tại đã lục thần, cầm mười mấy người đầu loại kia. Đương nhiên, trên thực tế trước mắt người chơi đều là truyền thuyết trang bị làm chủ cấp độ thần thoại trang bị trước mắt là không tồn tại. Nhưng là dù là chỉ có một mình Hạ Tiểu Bạch, ta tuyệt không hắc cũng đều là một hồi tê cả ra đầu, bởi vì Hạ Tiểu Bạch quá mạnh, liền trước đó hắn trên phát động vạn thanh phi kiếm, đây chính là hại chết tinh hải tử La Lan tồn tại a, mặc dù không biết rõ làm lệnh bao lâu thời gian, nhưng cũng phải để phòng a có kỹ năng kia, cho bọn họ đến lập tức, sợ là có thể trên tuấn sát ngàn người, cái này thật quá kinh khủng a không cần lo lắng, hắn người của mang đến không nhiều, trên thực tế chúng ta chỉ cần đối phó một mình hắn là được rồi." Mâu chơi Thành Lũy nói rằng, "Ngươi thật đúng là có biện pháp nào?" Ta Tuyệt Không hát Giật này cả mình, đây chính là đại ma vương a, bầu trời thành lũy uy lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đối phó được đại ma vương a. Kỳ thật cũng không tính là gì biện pháp, chúng ta nơi này còn trở lại nằm cửa ma đạo công thành pháo cùng năm giá linh năng xe bắn đá, lấy chúng nó đối phó đại ma vương là được rồi." Bầu trời thành lũy thản nhiên nói. người xác định? Vừa mới những ngày Trung Quốc nở đỡ cờ tập kích bất ngờ, phá hủy chúng ta không ít ma đạo công thành pháo cùng linh năng xe bắn đá, chúng ta chỉ còn lại nhiều như vậy, cho dù có thể đối phó đại ma vương, khẳng định cũng tổn thất rất lớn, ta tuyệt không hắc giật nảy cả mình." Tuần rất là khẳng định, nhưng là chỉ cần có thể đánh giết đại ma vương, là Tử La Lan báo thủ là được rồi. Bầu trời thành Lũy nói, liền xem như Tử La Lan, cũng chỉ có thể tiếp nhận ma đạo công thành pháo một kích, đại ma vương mạnh hơn, tức trên liền coi như hắn hộ thuẫn, ma đạo công thành pháo cùng linh năng xe bắn đá tể công một vòng, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta tuyệt không hắc không nói, hắn bạn bạn không nghĩ tới Bầu trời thành Lũy bỏ được nỗ lực một cái giá lớn như thế diệt sát đại ma vương. Bất quá, hiện tại giống như cũng chỉ có hai cái này 19 giai công trình học binh khí có thể đối phó đại ma vương thật đáng sợ a đại ma vương, trực tiếp ra phát động chiến tranh binh khí đối phó hắn mới được. Những vật này, thật là dùng tới đối phó thiên quân vạn ma a. Địch anh, đến chỗ của tới hạ tiểu bạch rốt cục thành công tìm tới địch anh. Hạ tiểu bạch, địch anh trên mặt mỉm cười nhìn hắn. Hạ tiểu bạch nhìn một chút địch anh lượng máu, còn có hơn một nửa, xem ra cục diện còn có thể, cũng không biết địch anh HP nhiều ít, trên lý luận mà nói các người chơi tập kích, cho dù là mất HP hẳn là cũng rơi đến nhanh hơn so sánh. Người bên cảnh kia như thế nào? Địch anh hỏi, nàng thật vừa mới thấy được hạ tiểu bạch chiến đấu, biểu thị rất vui mừng. Hừ, hừ. Vậy dĩ nhiên là nước chạy thành sông, chứ không xem qua chúng ta vẫn là người quá ít, kế tiếp liền chờ chúng ta Cựu Châu Đế quốc mạo hiểm giải đột lại tứ phương thành từng thành, sau đó đến lúc đó chúng ta cùng bọn hắn trước cùng một chỗ sau giáp công hạ tiểu bạch đem ý nghĩ nói một chút. Địch anh nhẹ gật đầu, mặc dù chúng ta vẫn như cũ thuộc về thế yếu, nhưng có thể thử một lần. Đúng vậy a, kế tiếp liền nhìn hạ tiểu bạch đang nói, kết quả địch anh hô to một tiếng. Cẩn thận. Toàn Trương có nhất cảm giác cao địch anh một nháy mắt đem hạ tiểu bạch sau lưng bảo hộ ở, sau đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang lên, địch anh cùng hạ tiểu bạch đều bị tạc bay ra ngoài. Ngươi anh Hạ Tiểu Bạch mang tới Vân Mộng Muội tử toàn giật lại mình, các nàng đều không rõ xảy ra chuyện gì, trên bầu trời mỹ nữ kia nở rở cờ cùng đại ma vương liền bị nổ bay. "Con mẹ nó, đây là có chuyện gì, ai làm?" Một cái mỹ nữ kiếm sĩ tốt vô hình tượng. Khu khụ, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng, chú ý cái dám hình tượng a, dám đánh đại ma vương, chính là cùng lao nương không qua được." Tóm lại giờ phút này, vô số trung quốc người chơi đều là khiếp sợ nhìn xem một mặt này. Mà nói thật, Hạ Tiểu Bạch cũng không thường được, khi hắn có thể dự cảm tới đạn pháo tiến đến. Kỳ thật đã tr sau đó cả người hắn không tự chủ được cùng địch anh cùng một chỗ bị đánh bay. Hắn nhìn một chút chiến đấu ghi chép, vừa mới kia một pháo, HP trực tiếp rơi mất hơn 40 bạn. Nói cách khác, ba pháo liền có thể nhẹ nhóm xử lý hắn. Tuy lực này, quả thực tuyệt mất. Nhưng mà này còn là tại địch anh dự cảnh giới tình huống, không có địch anh đoán trường tình huống càng hổmết. Nhất làm cho người kinh hãi vẫn là đến tiếp sau bên cạnh, trước đó Hạ Tiểu Bạch cùng địch anh chỗ vị trí kia, liên tiếp buộc phát ra rầm rầm rầm tiếng vang, ước chừng 8 nói, rất hiển nhiên, đối phương sớm có dự La Ma đạo công thành pháo cùng linh năng xe bắn đá. Địch Anh Ngưng mặt xinh đẹp ngưng trọng nhìn về phía phương xa, ở nơi đó, tối thiểu số thập vạn mỹ lợi người chơi tầng tầng lớp lớp tụ tập ở nơi đó, bảo hộ lấy 5 cửa ma đạo công thành xáo cùng linh năng xe bắn đá. Ma đạo công thành xáo, linh năng xe bắn đá Hạ Tiểu Bạch trước đó nghe Mộng Chi bến bờ nói qua một chút, cũng là bởi vì hai loại chiến tranh binh khí, tứ phương thành tựu thành cùng cửa thành mới có thể chống đỡ không nổi. 19 giai chiến tranh binh khí, uy lực quả nhiên rất lớn. Hạ Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới đối phương trực tiếp cầm loại vật này hành kích chính mình, loại này cấp bậc chiến tranh binh khí, đánh ra một pháo đều sợ là không biết rõ muốn tiêu hao bao nhiêu tiền. Loại bọn này, cầm lấy đi oanh tạc người chơi dày đặc mới là hữu hiệu, hiệu nhất, nhất có lời, một pháo xuống dưới, tối thiểu có thể nổ bay vài trăm người, kết nếu như đối phương lấy ra binh khí hắn, nhường hắn trong lửa giận trong lòng đốt. Những binh khí này quá khó đối phó, phải nghĩ biện pháp phá hủy. Một bên địch anh nói rằng, thật là đối diện nhiều người như vậy Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút kia mấy thập vạn Mỹ lợi người chơi, cảm giác tê cả ra đầu. Đây cũng là ta vì cái gì không phá hư được còn lại ma đạo pháo cùng công thành xe nguyên nhân, hiện tại ngươi đã đến, chúng ta liền có cơ hội. Định anh vừa cười vừa nói. Thoát. Hạ Tiểu Bạch sững Ngươi có biện pháp nào? Hiện tại ngươi trên cũng là vị thần, cho nên ta cho ngươi tạm thời đồ vật của kèm theo, liền có thể có hiệu lực." Định Anh nói xong, thon dài ngọc thủ hướng phía trên người Hạ Tiểu Bạch bố. "Chương 1464, Định Anh ra chỉ bờ UFF chương 1464, Định Anh ra chỉ bờ UFF sau đó, Hạ Tiểu Bạch chính là nhìn thấy trên người chính mình xuất hiện một tầng sáng chói kinh vàng. Kim quang, quang lóe sáng chói mắt, lóe lên rồi lên, cứ như vậy chuẩn mấy lần về sau, cái này mới dần dần ảm đạm xuống. Sau đó Hạ Tiểu Bạch chính là nhìn thấy trên giao diện thuộc tính của mình đánh dấu, mình bị ra chỉ một cái bờ UFF. Đây là... Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía địch anh. Đây là ta một cái kỹ năng, có thể cho một gã cùng cấp bậc đồng đội tăng cường lực phòng ngự. Địch anh vừa cười vừa nói, nhưng rất đáng tiếc, kỹ năng này, theo ta học sẽ bắt đầu, đến bây giờ cũng chưa dùng qua mấy lần. Cùng cấp bậc. Hạ Tiểu Bạch lập tức bắt lấy chứ mấu chốt. Không sai, tỉ như ngươi bây giờ là thượng vị thần, trên ta cũng là vị thần, hoặc là ngươi ta đều là kiểu giai, đều là bắt giai địch anh nói rằng. Thì ra là thế. Hạ Tiểu Bạch gật đầu. Kỹ năng này hiệu quả vẫn là rất mạnh nhưng đáng tiếc là Ta rất ít có thể tìm tới cùng cấp bậc đồng đội, bởi vậy, kỹ năng này cũng rất ít phát động. Bất quá bây giờ ngươi đã đến, kia lại vừa bạn cho ngươi dùng, có kỹ năng này, Ma đạo công thành pháo cùng linh năng xe bắn đá đối ngươi hiệu quả liền yếu đi rất nhiều." Địch Anh nói rằng, "Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, ta đi nghĩ biện pháp phá hủy Ma đạo công thành pháo, ngươi đi phá hủy linh năng xe bắn đá, giải quyết hẳn là có khả thi." Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, bởi vì hắn nhìn một chút bảng thuộc tính của mình, không thể không nói, Địch Anh cho hắn ra chỉ bờ UFF quả nhiên là không mạnh nữa lực. Trên HV hạ lập tức tăng lên gấp đôi đạt tới 2 hơn trăm vạn. Cái khác công thủ thuộc tính cũng là như thế, loại này cường hãn thuộc tính, nếu như hắn phát động long linh hộ thuẫn, hộ chất lượng máu đoán chừng cũng có thể kèm theo hơn 200 vạn, tới tới lui lui cộng lại hơn 400 vạn, cho dù là 19 giai công thành binh khi đoán chừng đều không đối phó được hắn. Kế tiếp, đạt được địch anh ra chỉ bờ UFF về sau hạ tiểu bạch lòng tự tin tràn đầy, dựa theo địch anh kế hoạch, hướng phía linh năng xe bắn đá vị trí trùng sát mà đi. Đánh chúng sao? Vậy mà không chết. Lúc này, bầu trời thành lũy cùng ta tuyệt không hắc đứng tại linh năng xe bắn đá phụ cận, nhìn xem vừa mới một vòng kết quả, sắc mặt hơi khó coi. Vừa mới một kích kia bọn hắn vẫn là lòng tự tin tràn đầy, không nói một chút đánh chết được anh, tối thiểu nhất huynh sát hạ tiểu Bạch không có vấn đề. Kết quả bị bọn hắn trốn. Không sao, Ma đạo công thành pháo cùng linh năng xe bắn đá tầm bắn rất xa, tiếp tục nhắm chuẩn đại ma vương. Bầu trời thành lũy nhàn nhạt mở miệng. Nhưng là lúc này, ta tuyệt không hắc lại là phát hiện, Hạ tiểu Bạch cùng được anh phân biệt hướng phía hai cái phương hướng vào tới, đích anh phóng tới Ma đạo công thành pháo chỗ chật địa, mà Hạ tiểu Bạch thì là xông về linh năng xe bắn đá vị trí, cũng chính là bầu trời thành cùng ta tuyệt không hắc vừa ở địa phương. Xem ra bọn hắn cái này là muốn phá hủy chúng ta Ma đạo công thành pháo cùng linh năng xe bắn đá. Ta Tuyệt Không hát nói rằng: "Ha ha, không chạy trốn, lại còn dám một mình xâm nhập. Địch anh còn chưa tính, đại ma vương từ đâu tới tự tin có thể ngăn cản linh năng xe bắn đá công kích." Bầu trời thành lũy cười, mặc dù nhìn qua rất hòa thuận, nhưng là thường xuyên cùng bầu trời thành lũy liên hệ ta một ngày cũng không hát minh mạch, bầu trời thành lũy là thật nổi giận. "Địch anh vậy bên cạnh làm sao bây giờ?" Ta Tuyệt Không hát hỏi. "Dù sao theo bọn hắn, địch anh xem như có vài ước hắc về buộc cấp nhân vật, nàng đối với mấy cái này chiến tranh binh khí hiếp lớn nhất." lương ngươi của bốn phía hướng ma đạo công thành pháo bên kia tập hợp, sau đó, nghĩ biện pháp tập kích địch anh, ngươi tự mình đi qua chỉ huy, nơi này giao cho ta, ta ngược lại muốn xem xem đại ma vương hôm nay có chết hay không." Bầu trời thành Lũy thản nhiên nói. "Minh mạch, ta tuyệt không hất rất mau rời đi. Đại ma vương đã ngươi như vậy vội vã chịu chết, vậy thì không cần trách ta nữa." Bầu trời ánh mắt thành Lũy càng thêm thâm thúy. "Thật nhiều người." Hạ Tiểu Bạch trước nhìn một chút vương, mặc dù chỉ có 5 cửa linh năng xe bàn đá, nhưng là nơi này lại tụ tập tròn vẹn 30 bạn mỹ lợi người chơi. Mặc dù nói người chơi trước mắt kỹ năng cùng pháp thuật tập bắn, Trung Vi đánh không đến rất xa vị trí, nhưng là một vòng tập kích xuống tới, trên cơ bản không có một cái nào người chơi có thể chống đỡ được. Bất quá không sao, hắn hiện tại có địch anh kèm theo bờ UFF. Hắn cười lạnh một tiếng, sau lưng hai cánh điên cùng đập, sau đó đối với kia năm cửa linh năng xe bắn đá vị trí đáp xuống. Tập kích. Bầu trời thành lũy hô to một tiếng, hắn cũng không tin, đại ma vương tập kích sẽ bất tử, hắn mạnh hơn, Trung Vi là người chơi mà thôi. Nhưng là một màn kế tiếp, lại làm cho hắn sợ ngây người. Giọng lớn tứ phương thành phương bắc đại thảo nguyên hạ, đến không hết mỹ lợi người chơi đối với bầu trời phi hành hạ tiểu bạch tập kích. Vô số dây đập mũi tên bá bá bá từ phía dưới phun ra mà đến, các loại nhan sắc cùng quang hiệu pháp thuật cũng là bức ú bức ú bức ú hướng phía hắn tập kích mà đến. Nhưng là, làm trên người hạ tiểu bạch dâng lên một cái hộ thuẫn, cái này hộ thuẫn lượng máu hạ xuống đến lại là cực kỳ chậm chạp. Cái gì? Bầu trời thành lũy lúc này dùng kinh ngạc vẻ mặt vô cùng nhìn phía trên hướng lên bầu trời hạ tiểu bạch. Cái này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Vì cái gì? Vì cái gì loại trình độ này tập kích, đối đại ma vương một chút tác dụng không có? Hán hiếp mắt nhìn kỹ một chút hạ nhỏ trên đầu bạc số lượng mặc dù liên miên liên miên bay nảy ra nhưng là chỉ số không coi là quá lớn 12536 12 53 1425 5 8.569 chỉ là phá bạn tổn thương tình huống như thế nào bầu trời thành lũy hoàn toàn một bức tại sao có thể như vậy vì cái gì đại ma Vương nhận tổn thương thấp như vậy hắn bạn phần không hiểu hạ tiểu bạch nhìn thấy sức phòng ngự của chính mình quả nhiên tăng cường trong lòng cũng là đại hỷ không hề cố kỵ đối với linh năng xe bắn đá vị trí phóng đi đến tại bầu trời thành l bởi vì nơi này tụ tập mấy thập mọi người Hắn căn bản không có khả năng tại người của khổng lột như thế trong đám phát hiện bầu trời thành lũy. Lê cộm, xe bắn đá, đánh cho ta đại ma vương. Đánh chết hắn. Bầu trời thành lũy mạnh mẽ mở miệng. Hạ tiểu Bạch dạng này không có kỵ gì xuống lại, linh năng xe bắn đá nhất định trồng có thể đánh hắn. Thế là, tại thời khắc này, theo giọng nói trong kinh nói chuyện nghe được bầu trời thành lũy mệnh lệnh Mỹ lợi người chơi tranh thủ thời gian điều khiển linh năng xe bắn đá nhắm chuẩn đại ma vương, sau đó, oành, theo linh năng xe bắn đá nơi này, thì linh ném ra một khối năng lượng màu xanh bao khỏa lớn tặng đá lớn, đây chính là linh năng xe bắn đá thủ đoạn công kích làm hòn đá tiếp xúc vật chất thể, phía trên năng lượng màu xanh liền sẽ lập tức bạo tạc, tạo thành ngoài định mức hiệu quả. Cái này hiệu quả không chỉ có đối với người hữu hiệu, đối vách tường càng là có ngoài định mức lực sát thương. Đây cũng là vì cái gì Mỹ Lợi có thể nhanh chóng phá vỡ tư phương thành cửa thành, xông vào tứ phương thành một một nguyên nhân trọng yếu. Kết quả là, liên tiếp, nam giá linh năng xe bắn đá một mạch ném ra năm khối linh năng thạch, toàn bộ nhắm chuẩn hạ tiểu bạch mà đến. Mà hạ tiểu bạch thấy thế, cũng là không dám trực tiếp ứng đối, tranh thủ thời gian né tránh. Nhưng là do ở bản thân hắn mục tiêu chính là linh năng xe bắn đá, bởi vậy Lúc này hắn cách linh năng xe bắn đá vị trí có chút quá gần. Chương 1465, bị đánh trúng hạ tiểu bạch chương 1465, bị đánh trúng hạ tiểu bạch mua xong. Bầu trời thành lũy thế thế, đã là không kịp chờ đợi lộ ra nét cười của trời mong, khoảng cách gần như thế, hạ tiểu bạch khẳng định không cách nào né tránh. Mặc dù không biết rõ hạ tiểu bạch lực phòng ngự vì cái gì cao như vậy, nhưng là linh năng xe bắn đá thật là ngay cả cửa thành đều có thể nhẹ nhọn phá hư chiến tranh binh khí, nam viên linh năng thải công kích, đại ma vương tuyệt đối bị dây. Chỉ cần hắn bị đánh trúng. Nhưng là kế tiếp, làm hắn chuyện của không tưởng được lại đã xảy ra. Hạ Tiểu Bạch trong tại thiên không trái tránh phải đột, toàn bộ mỹ những này linh năng thạch công kích. Cái này, làm sao có thể? Bầu trời sắc mặt thành lũy một nháy mắt liền thay đổi, đại ma vương vậy mà toàn bộ tránh ra. Hắn nhớ lại một chút, vừa mới Hạ Tiểu Bạch né tránh đến rất nhẹ nhàng, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tốc độ rất nhanh. Vì cái gì? Cái này rõ ràng không phải tốc độ của người chơi bình thường. Bầu trời thành lũy cái thứ nhất nghĩ tới khả năng chính là Hạ Tiểu Bạch có cái gì như bước giày, nhưng là đây không có khả năng à, truyền thuyết trang bị cơ bản thuộc tính cùng nhau không kém nơi nào. Tóm lại linh năng xe bắn đá công kích lại bị Hạ Tiểu Bạch né tránh. Quan quan một chút, nguồn bầu trời thành lũy có chút khó làm. Hạ Tiểu Bạch lao xuống tốc độ rất nhanh, lần này công kích không có chúng đích, vậy kế tiếp, hắn liền có thể trực tiếp công kích tới linh năng xe bắn đá. Kỳ thật, Hạ Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới địch anh gia chỉ bờ UFF mạnh như vậy, ngoại trừ HP, cái khác tỉ như phòng ngự, tốc độ gì gì đó, cũng đều tăng mấy lần, đây cũng là vì cái gì Hạ Tiểu Bạch có thể nhẹ nhóm né tránh linh năng thạch một nguyên nhân. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch lập tức liền đi tới linh năng xe bắn đá vị trí, chỉ có điều bầu trời thành lũy thời điểm này đã ngăn cản trên lên bọn kỵ sĩ nâng tuấn phòng thủ tại chỗ này. Linh năng xe bắn đá bốn phía thì là một đoàn chuyển vận chức nghiệp, tỉ như cùng tiến thủ, thuật sư chờ một chút, ngược lại bọn hắn cùng linh năng xe bắn đá như thế đều là ra dọn, hoặc là cùng chết, hoặc là cùng một chỗ sống. Bởi vậy, vì không treo rơi, bọn hắn càng thêm ra sức, làm Hạ Tiểu Bạch đến chỗ của tới, trước tiên chính là đối Hạ Tiểu Bạch bắt đầu tập kích. Thế là Hạ Tiểu Bạch long linh hộ thuần lượng máu lại bắt đầu có rơi, bởi vì hồi máu đang không cách nào cho hộ thuần sử dụng, hắn chỉ có thể là cứ như vậy nhìn xem chính mình hộ thuần HP điên cuồng hạ xuống. 1257 năm, 13666, 18517. Mặc dù một cái tổn thương không cao, nhưng là nhiều người như vậy một vòng xuống tới cũng làm cho Long Linh Hộ Thuẫn HP giảm xuống trăm vạn. Thật là dù vậy, đối trước mắt có 200 vạn HP Long Linh Hộ Thuẫn mà nói, chẳng qua là giảm xuống một nửa mà thôi. Bởi vì Long Linh Hộ Thuẫn kèm theo lượng máu là Hạ Tiểu Bạch trên HP hạn cùng Mạng Linh Du Long trên HP hạn tổng cộng, cho nên mới có hơn 200 vạn. Mà Hạ Tiểu Bạch lúc này cũng thừa cơ rơi xuống đất, trực tiếp đối với trước hắn phương phát động hạo thiên dập dồn cùng vô sống trảm, hai cái điên cuồng quét ngang trực tiếp liển thành không bốn phía không ít mỹ người chơi, mặc dù sát thương không nhiều, nhưng là bọn hắn lại lập tức đều bay ngược ra ngoài. Cho dù là bọn hắn kỵ sĩ cũng là như thế, hiện tại Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp xa cao hơn bọn hắn, hơn nữa trên hoàn thành bị thần, cho nên đánh bay loại hiệu quả này trên cơ bản hệ thống đều phán định hắn thông qua. Nghiên ép, lấy Hạ Tiểu Bạch thực lực của trước mắt, quả nhiên là nghiên ép, nhiều người đối với hắn là vô dụ. Mà Hạ Tiểu Bạch thanh quang bốn phía người chơi, lập tức làm cho nơi này mỹ lợi người chơi trận hình đại loạn. Đại Ma Vương bầu trời sắc mặt của thành lũy vô cùng có coi, hắn quả nhiên là cảm nhận được Hạ Tiểu Bạch thực lực cường đại, vì sao lại rằng này, rõ ràng bọn hắn có nhiều người như vậy, kết quả xử ủng xuống đại ma vương xông đến nơi này. Các ngươi nghe, ta dẫn người đi ngăn chặn đại ma vương, các ngươi tranh thủ thời gian cho ta đánh chết hắn." Bầu trời thành lũy khẽ quát một tiếng, sau đó rách theo chính mình làm quang đại kiếm hướng phía Hạ Tiểu Bạch phong đi. Hắn muốn tự thân xuất mã. Đây là không có biện pháp biện pháp, hắn đương nhiên không phải là đối thủ của Hạ Tiểu Bạch, nhưng là hắn cũng muốn hết sức đi kéo dài thời gian. Vất quá phức tạp điều khiển linh năng xe bắn đá Mỹ Lợi người chơi lập tức liền kinh ngạc, "Phó hội trưởng, không tốt à, hiện tại đại ma vương cùng chúng ta đều tại mặt đất, phát động cái này lời nói, rất dễ dàng làm bị thương người một nhà a." Chiến tranh binh khí loại vật này là không phân biệt ta, một khi đồng đội bị tác động đến, như vậy cũng là sẽ bị thương tổn, thậm chí tử vong vài điệu. Bởi vậy, chiến tranh binh khí không phải tốt như vậy điều khiển. Đương nhiên, linh năng xe bắn đá cùng ma đạo công thành pháo loại này công thành vũ khí thì là muốn tốt một chút, bởi vì những này cơ bản đều là công thành dùng, họ pháo cùng ném ra tảng đá nhắm chuẩn đều là tường thành hoặc là cửa thành, cơ bản sẽ không đả thương tới người một nhà. Thật là, hiện tại muốn để linh năng xe bắn đá trước nhắm chuẩn phương mặt đất đại ma bường, kia cứ như vậy, 100% sẽ làm bị thương tới người một nhà, hơn nữa sát thương hiệu quả tuyệt đối lực. Nhưng mà bầu trời thành Lũy thì là lộ ra vẻ hoác, không có cái nào, người thành đại sự không câu nệ tiểu thiết, chỉ cần có thể diệt đi đại ma vương, chúng ta tổn thất nhiều ít người đều là đáng giá. Lại thiên không trong lòng thành Lũy, ngược lại bọn hắn nhiều người như vậy ở chỗ này, dù là bị linh năng xe bắn đá đánh chết mấy ngàn mấy vạn người đều không có quan hệ gì. Thế là những này mỹ lợi người chơi hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể cắn răng bắt đầu chuyển động linh năng xe bắn đá phương hướng. Hạ Tiểu Bạch một đường hướng phía linh năng xe bắn đá trước phương hướng sông, hắn đã nghe được một phương hướng khác chiến đấu tiếng, kia là ma đạo công thành pháo âm thanh của Bắc cũng không biết địch anh thế nào, bất quá đối với địch anh mà nói, ngăn trở nằm cửa ma đạo công thành pháo công kích nghĩ đến không thành vấn đề. Nhưng là ngay lúc này, hắn nhìn thấy linh năng xe bắn đá bắt đầu chuyển hướng, máy ném đá nhắm ngay hắn vị trí. Hạ Tiểu Bạch lập tức một hồi kinh hãi. Dựa bảo, mẹ nó, gia hỏa này muốn làm gì? Hắn là bạn bạn không nghĩ tới bầu trời thành lũy sẽ làm ra loại chuyện này, vậy mà ngay cả người mình cũng không để ý sao. Đi, không quan trọng, ngược lại anh cũng không phải Trung Quốc người chơi, chỉ bất quá bây giờ với hắn mà nói có chút khó khăn, nơi này nhiều người như vậy, không tốt lắm né tránh. Đại Ma Vương trước ngay lúc này, đến không hết mỹ lợi kỵ sĩ dơ tấm chắn hướng phía Hạ Tiểu Bạch trên vây quanh đến, Hạ Tiểu Bạch minh bạch mục đích của bọn hắn, bọn hắn là vì áp bức hắn di động không gian. Vệ tầm. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp phát động vô song trảm, đem bọn hắn đánh lui. Nhưng là, lúc này lại có một nhóm lớn mỹ lợi kỵ sĩ trên bọn lên đến. Hạ Tiểu Bạch một cái Hạo Tiên dập dờn đem bọn hắn đánh bay. Có thể, mỹ lợi người thật là nhiều, lại liên tục không ngừng trên bọn lên đến. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Thoáng qua một chút, Hạ Tiểu Bạch không cách nào, Hạo Tiên dập dờn cùng Vô Song Trảm đều lâm vào lặng lặng, cũng ở thời điểm này Năm chiếc linh năng xe bắn đá đã đối hạ Tiểu Bạch ném bắn mà đến năm viên linh năng thạch. Lần này, Hạ Tiểu Bạch rốt cuộc trốn phòng không được, cứ như vậy bị vây trúng. Ầm ầm. Trước đó cũng đã nói, linh năng trên đá thanh quang một khi tiếp xúc liền sẽ bạo tạc, dưới mắt cũng là như thế. Làm năm viên linh năng thạch đập trúng Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch nơi này thình lình bạo phát ra sáng trói màu xanh xương mù cùng qua mang. Cũng trong nháy mắt này, vô số mỹ lợi người chơi đều bị đánh bay ra ngoài. Chương 1466, mỹ lợi tan tác chương 1466, mỹ lợi tan tác Hạ Tiểu Bạch cùng đến không hết mỹ người chơi tất cả đều bay ngược ra ngoài. Cái này không có cách nào, Hạ Tiểu Bạch cũng không đủ không gian tiến hành lẻ tránh. Đối phương rất rõ ràng là vì lấy mạng đổi mạng, vì không cho hắn cơ hội chạy trốn, cố ý dùng rất nhiều người ngăn chặn bốn phía không gian, nhường hắn không chỗ có thể lẻ tránh. Cái gì không gian gai nhọn, môi sao gì diễn tránh, hắn đều là không cách nào phát động. Mà bầu trời thành lũy nhìn xem một màn này đã là cười lên ha ha. Đại ma vương xong đời. hoàn toàn xong đời. Rất hiển nhiên, với hắn mà nói, Hạ Tiểu Bạch bị năm viên linh năng thạch đột chúng, tuyệt đối phải bị miểu sát. Đây chính là 19 giai chiến tranh binh khí bí lực. Nếu là năm quả linh năng thạch nện vào trên cửa thành, không biết rõ có thể khiến cho cửa thành rơi nhiều ít bề bị. Năm quả linh năng thạch ra, đây chính là tinh hải tử La Lan cũng đỡ không nổi bị lực. Chỉ là đại ma vương mà thôi, lại làm sao có thể chống đỡ được? Uy, người bên cạnh kia như thế nào? Bầu trời thành Nữ lập tức xuất ra máy truyền tin gọi cho ta Tuyệt Không Hắc. Hắn bên này xem như hoàn thành nhiệm vụ, hắn cuối cùng là trả thù cho tinh hải tử La Lan. Cái này tứ phương thành, tuyệt đối là không cách nào lật bàn. Trước đương nhiên sách là ta Tuyệt Không Hắc bên kia nếu có thể đánh lui được anh. Ta sắp không được. Ta Tuyệt Không Hắc hô to. Cái kia bên cạnh tỉnh cảnh dường như khá bất lợi. Vậy sao? Hạ Tiểu Bạch đã bị ta xử lý, ta cái này liền mang theo cái này, nằm cửa linh năng xe bắn đá đã đi tiếp về ngươi." Bầu trời Thành Lũy nói rằng. "Mà ta tuyệt không hắc nghe vậy thì là ngây mẩn cả người, ngươi xử lý Hạ Tiểu Bạch? Thật hay dạ." "Đúng vậy à, mặc dù trả ra đại giới có vẻ lớn, nhưng là Bầu trời Thành Lũy đang nói, nhưng là cũng ở thời điểm này, xa xa Hạ Tiểu Bạch chậm rãi bò lên. Bầu trời nét cười của Thành Lũy lập tức cứng ngắc lại xuống tới. "Cái này sao có thể? Đại Ma Vương vậy mà không có qua điệu." Lúc này, Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút trên người chính mình, Long linh hộ thuần đã không có, 5 quả linh năng Thạch Quy lực quả nhân là vô cùng to lớn. Hắn ăn một quả hồi máu đan, cho hồi phục một chút HP, sau đó liếc bầu trời một cái thành lũy. Hắn cũng không để ý đến bầu trời thành lũy, trực tiếp đối với năm cửa linh năng xe bắn đá phương hướng phóng đi. Không hề nghi ngờ, linh năng xe bắn đá hiện tại lâm vào làm lệnh trạng thái, hắn đến cửa cơ phá đi. Không cần. Bầu trời thành lũy thê lương hô to một tiếng. Đây chính là bọn hắn sau cùng 5 giá linh năng xe bắn đá. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch đối với thiên không thành lũy làm như không thấy, từng đạo kiếm khí điên cuồng bộc phát ra. Giang cấp nơi đầm đện tại những này linh năng trên xe bắn đá. Thế là những này linh năng xe bắn đá bền bị một đoạn một đoạn hạ xuống đấy, rất nhanh bằng một tiếng, một chiếc linh năng xe bắn đá cứ như vậy vỡ vụ. tổn hại một chiếc. Ngay sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba chiếc. Cuối cùng, 5 chiếc linh năng xe bắn đá hoàn toàn biến thành mảnh vỡ, tán rơi xuống đất. Đến tận đây, Hạ Tiểu Bạch rốt cục đạt thành mục tiêu, đem 5 chiếc linh năng xe bắn đá toàn bộ phá hủy. Bầu trời thành lũy cả người đã ngốc trệ, làm Hạ Tiểu Bạch bắt đầu phá hủy linh năng xe bắn đá, hắn đã phản ứng không kịp. Thức, theo hắn, bị năm chiếc linh năng xe bắn đá đủ trong tiềm hoành. Bất kỳ một cái nào người chơi đều muốn bị dây lát dây, thật là đại ma vương không chết, đây là vì cái gì? Vì cái gì a? Hắn nhìn thoáng qua Hạ Tiểu Bạch, trên người hắn hộ thuẫn không có, nói cách khác vừa mới kia 5 chiếc xe bắn đá chỉ là đánh nát hắn hộ thuẫn mà thôi sao? Mà ta tuyệt không hát bên này, thì là có chút không hiểu, Bầu trời thành lũy bỗng nhiên cũng nói, chuyện gì xảy ra? Uy, Bầu trời thành lũy, thế nào? Ta tuyệt không hack hỏi, nhưng là Bầu trời thành lũy đã nói không ra lời, bởi vì Hạ Tiểu Bạch đã đi tới trước mà hắn. Tay nâng, kiếm rơi. Bầu trời thành lũy cứ như vậy vài điệu. Máu tươi theo tinh diễm chi kiếm chạy xuống trôi, Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua bốn phía. Những cái kia thể trạng tổng thể so Trung Quốc người chơi cao lớn không ít, mỹ lợi các người chơi giờ phút này đều là trên có chút không dám. Dù là Hạ Tiểu Bạch nhìn xem không có bọn hắn khỏe mạnh, nhưng là đây là trò chơi, căn bản không quan trong hiện thực ngươi thể trạng thế nào, khí lực thế nào. Tuyết kế tiếp Hạ Tiểu Bạch nhìn xung quanh, dự định đi địch anh bên kia nhìn xem. Bất quá cũng ở thời điểm này, dọn một tiếng, Mộc Chi bến bờ phát tới tin tức cho hắn. "Ngươi thế nào, chúng ta lập tức liền phải ra khỏi thành giáp công mỹ lợi a?" Mộc Chi bến Bở nói rằng. "A?" Các ngươi ra đi a, ta đã phá hủy 5 chiếc linh năng xe bắn đá." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Người nói cái gì? Ngột chi bến bờ lúc này mọi người." Hạ Tiểu Bạch phá hủy 5 chiếc linh năng xe bắn đá. "Cái này sao có thể? Linh năng xe bắn đá, cùng ma đạo công thành pháo, có bao lớn uy lực, nàng có thể nói có cắt thân thể sẽ." Trước đó nàng chính là tại trên thành lâu thi pháp thời điểm bị linh năng xe bắn đá ném ra một quả linh năng thạch độc chúng, sau đó liền bị dây lát dây. Những công trình này học binh khí quả thực kinh khủng như vậy. Thật là, Hạ Tiểu Bạch vậy mà nói hắn phá hủy 5 chiếc linh năng xe bắn đá. Kia cứ như vậy Bí lợi một chiếc linh năng xe bắn đá cũng không có. Chiến tranh binh khí rất khó sản xuất hàng loạt, nhất là đẳng cấp rất cao chiến tranh binh khí. Như loại này 19 giai linh năng xe bắn đá cùng Ma đạo công thành pháo, chế tạo một chiếc không biết do phải hao phí bao nhiêu thời gian, tốn hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Hơn nữa, Ma đạo công thành pháo đánh ra một pháo, hoặc là linh năng xe bắn đá ném ra một quả linh năng thạch, cũng không biết tương đương với ném ra bao nhiêu vạn Mỹ kim. Bởi vậy, loại này chiến tranh binh khí, số lượng tuyệt đối không nhiều. Hiện tại Hạ Tiểu Bạch càng là trực tiếp phá hủy bọn hắn còn sót lại 5 chiếc linh năng xe bắn đá, vậy bọn hắn phần thắng liền lớn. Tốt, "Ta hiện tại để bọn hắn lập tức ra khỏi thành công kích Mỹ lợi người chơi, ngươi trống nữa." Mộng Chi bến bờ nói rằng, "Ân, ta hiện tại cái trạng thái này, cơ bản không ai có thể xử lý ta." Hạ Tiểu Bạch lòng tự tin tràn đầy nói rằng, "Dù sao, có địch anh ra chỉ Blue FF, hắn máu dày phòng ngự mạnh. Trên tăng thêm vị thần thần cách cùng bây giờ nâng cấp, người của hiện tại có thể nói không người có thể địch." Bất quá Mộng Chi bến bờ ngữ khí lập tức nghiêm túc, "Hạ Tiểu Bạch, ngươi chớ khinh thường. Mạnh hơn người chơi, bị trên bạn người một vòng tập kích cũng biết vài điều. Ta biết, ngươi tranh thủ thời gian tới đi." Hạ Tiểu Bạch nói xong, Sau đó giập máy máy chủ tin. Ra hỏa này Mộng Chi Bến Bờ có chút bất đắc dĩ lúc đầu. Nàng minh bạch, hiện tại Hạ Tiểu Bạch rất mạnh, nhưng là, nàng cũng lo lắng, Hạ Tiểu Bạch lại bởi vậy bành trướng. Kế tiếp, Mộng Chi Bến Bờ tự nhiên là mang theo trong tứ phương thành Trung Quốc người chơi, nhau nhau ra khỏi thành, đi vào mỹ lợi người chơi hậu phương lớn, tiến hành giao công. Mà Hạ Tiểu Bạch đuổi tới địch anh bên này thời điểm, địch anh cũng thành công phá hủy kia ngũ môn ma đạo công thành ảo. Tại dưới loại tình huống này, mỹ 19 giai công trình học binh khí, xem như hoàn toàn hư hại. Tính cả trước đó địch dẫn người phá hủy Đoan Trường Mỹ lợi đã tổn thất mấy ngàn vạn mỹ kim a. Cứ như vậy, bảo hộ người đại quân cùng đồng chí bến bờ mang theo trước người chơi sau giác ông, ngoài thành 3 400 vạn mỹ lợi người chơi cứ như vậy thời gian dần trôi qua tan tác. Trước 1467, tinh hải tử La Lan Trang bị chương 1467, tinh hải tử La Lan Trang bị không có gì có thể lấy nói, có thể tính là chiều hướng phát triển, bất quá cũng có khả năng đối phương cảm thấy không cần thiết ở chỗ này dung dài, cho nên rút lui. Mặc dù nói, một cái người chơi chết số lần càng nhiều, tổn thất kinh nghiệm cùng đẳng cấp cũng càng nhiều. Nhưng là Mỹ lợi người chơi nhân quân chết hai lần không đến, nếu như bọn hắn cùng chết tại Tứ Phương Thành, như vậy thì xem như Hạ Tiểu Bạch cũng là không có biện pháp, bởi vì từ trên nhân số mà nói, vẫn là mỹ lợi hơi hơi chiếm ưu. Tứ Phương Thành rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, không ít người đều tại nhạc chiến lợi phẩm, cuộc chiến đấu này làm thật là khiến người ta thật lâu không thể quên nghi ngờ. Mặt trời chiều ngã về tây, một ngày này cũng coi là hạ màn, mà Tứ Phương Thành cũng thành công bị Hạ Tiểu Bạch cứu vớt. Vất vả. Mộc Chi bến bờ cười đi tới. Nếu như không có Hạ Tiểu Bạch cùng hắn mang tới bảo hộ người lại quân, như vậy Tứ Phương Thành thần muốn bị Mỹ lợi chiếm lĩnh. Không có gì. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, mặc dù nói Mỹ lợi rút lui, nhưng là bọn hắn chưa hẳn không có phản công chi lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn hẳn là sẽ đợi đến mọi thứ đều chuẩn bị hoàn toàn thời điểm lại tiến hành tiến công, tỉ như 19 giai, thậm chí 20 giai thần cấp công trình học vật phẩm. Đương nhiên đây là trước mắt không có khả năng xuất hiện tồn tại, bởi vậy khoảng cách một màn này xuất hiện còn có thời gian nhất định. Đúng rồi, đây là tinh hải tử La Lan tuân gia trang bị. Ngục Chi bến nói rằng. A. Hạ Tiểu Bạch đối tinh hải tử La Lan trang bị vẫn là cảm thấy rất hứng thú, hắn cầm sang xem nhìn. Thánh giả vòng tay, truyền thuyết trang bị, thể chất 845, lực lượng 846, cảm giác 842, nhanh nhẹn 847, tinh thần 840, vật phòng 8800, kèm theo, giảm ít sử dụng người 22 kỹ năng thời gian cung đổ, kèm theo, giảm ít sử dụng người 22 kỹ năng ma pháp tiêu hào, kèm theo, tăng lên người sử dụng 220 cơ sở sinh mệnh hồi phục, kèm theo, tăng lên người sử dụng 220 cơ sở ma pháp hồi phục, kèm theo kỹ năng, thánh giả chi lực, vô hạn sức chịu đựng cần trợ cấp 240 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, sĩ võ tăng cổ chiến sĩ, thánh giả chi lực là ngươi có đẳng cấp ưu thế, như vậy thánh giả chi lực có thể tiến một bước mở rộng đẳng cấp của ngươi ưu thế, ngươi ngang nhau cấp so ngươi thấp mục tiêu tạo thành tổn thương cao hơn. Vô hạn sức chịu đựng, ngươi sức chịu đựng từ giờ trở đi không còn tiêu hao, lại vô thường hạng. Thánh giả vòng tay. Hạ tiểu Bạch đem chơi một chút, cũng là cảm thấy không tệ. Hiện tại hắn đẳng cấp thật là một lớn ưu thế, có cái này vòng tay, vậy hắn tổn thương khẳng định cao hơn. Hơn nữa, mặc dù tinh hải tử La Lan đẳng cấp đối lập người chơi khác mà nói cũng hơi cao, đáng tiếc tại cùng hắn trong chiến đấu. Thiết trang bị này nhưng thật ra là không phát huy ra cái tác dụng gì. Hạ Tiểu Bạch không chút khách khí thay đổi đi, bất quá nơi trước kia vòng tay cũng là chuyển thuyết cấp, bởi vậy trên thuộc tính cơ hồ không có tăng lên. Bất quá Hạ Tiểu Bạch muốn, cũng chính là cái này đặc hiệu mà thôi. Tóm lại tứ phương thành một trận chiến này, như toàn thế giới các lớn người của chiến khu đều vì thế mà chấn váng, Trung Quốc vậy mà đánh tan Mỹ lợi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mỹ lợi cứng hãn, căn bản không phải bọn hắn có thể lý giải, nhưng là Hạ Tiểu Bạch vẫn là mang theo Trung Quốc lở cờ đánh tan. Không chỉ có như thế, tại tứ phương thành Hắn cùng tinh hải tử La Lan trợ cờ bên trong, hắn cũng thành công thắng được tinh hải tử La Lan. Hai người video chiến đấu một nháy mắt truyền khắp vào mạng, không ít dân mạng biểu thị song phương là thần tiên đánh nhau, loại này cấp bậc chiến đấu tiên chỉ vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đại ma vương chi danh, có thể nói lại lần nữa tăng bọn một cái độ cao. Lần này, hắn tính là thật danh dương tứ hải. Cùng lúc đó, đại dương thành phủ cận nào đó khu vực, vô số người chơi tụ tập ở chỗ này. Cùng trung quốc người chơi không giống chính là, bọn hắn trên đầu màu tóc khác nhau, kim sắc, màu nâu, màu đen đều có chi có thể thấy được, bọn hắn đều là cái khác chiến khu người chơi. Đại Ma Vương cũng là có chút thực lực. Anh các chiến khu quốc chiến tổng chỉ huy tạp Nga Tư nhìn xem video nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Thực lực của hắn là không sai, nhưng cũng thiết quá đáng tiếc, nửa ông thủ đợi, chúng ta chắc chắn phải có được." Họ ngẽn nói. Hai người tụ tập cùng một chỗ, đang đang thảo luận hạ tiểu Bạch cùng tinh hải tử La Lan một trận chiến này. Lần này, các đại chiến khu tiến công Trung Quốc, bọn hắn cũng không ngoại lệ, chỉ có điều, cùng cái khác chiến khu không giống nhau lắm, đến nay bọn hắn đều không có tham dự vào cùng Trung Quốc bên trong chiến đấu. Trung Quốc có câu nói, gọi là ngang ngửa cho nhau ngư ông đáp lợi. không hề nghi ngờ, bọn hắn muốn làm chính là ngư ông, ngược lại cái khác chiến khu đều tiến công Trung Quốc đi, cũng không người có thể buộc bọn họ tiến công Trung Quốc. Thử, lần này không có người có thể ngăn cản chúng ta. Ánh mắt tạm Nga Tư thâm thúy ưu hoán, trước bắn thẳng đến phương tỏa kia thành phố khổng lồ. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, Hạ Tiểu Bạch mệt mỏi hạ tuyến. A a a, mất chết rồi, Hạ Tiểu Bạch nằm tại công tác thất lầu 3 trên ghế sofa. Khi ấy, Tiểu Bạch vất vả rồi nhiệm tu linh lúc này đến nơi này, lúc này cái khác tử còn không có hạ tuyến. Sau đó Hạ Tiểu Bạch chính là thấy được trong hiện thực nhiệm tu linh cùng trong trò chơi không đống, trong hiện thực nhiệm thu linh đây là muốn nhẹ nhàng khoan khoái được nhiều, đôi mắt lóe sáng như sao vậy, môi đỏ mọng mĩm hồng hồng mười phần đáng yêu, bởi vì khí trời nóng bức quan hệ, nàng chỉ mặc một cái thật mỏng ngắn tay thương cảm, bao quạ da nàng linh lung ngây thơ dáng người, phía dưới mặc vào một cái rất ngắn quần zin, lộ ra một đôi thẳng tắp thon dài chân trắng. "Đúng rồi Thu Linh, thiên truyền thành thế nào?" Hạ Tiểu Bạch nằm tại trên ghế sofa hỏi. "Ừm, không tốt lắm xử lý." Nhiệm Thu Linh nói rằng. "Có ý tứ gì?" Hạ Tiểu Bạch ngồi dậy. "Cái kia tôi nhí mít nhìn thấy ngươi đánh bại tinh hải tử La Lan." Tựa hồ có chút gấp, mấy ngày nay điên cuồng tấn công Mạnh Thiên Tuyển Thành, mục tu văn đều có chút ngăn không được. Nhiệm tu linh nói rằng: "Ha, Hạ Tiểu Bạch rơi vào trầm tư, không sao, ta ngày mai liền mang người của tứ phương thành đi chợ giúp Thiên Tuyển Thành. Thế thể thủy lưu năm bên đó đây." Nhiệm tu linh hỏi. Hạ Tiểu Bạch không có đi chợ giúp thể thủy lưu năm, đoán chừng tâm hắn thái đều muốn nổ a ha ha, không cần phải để ý đến hắn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, rất rõ ràng Thiên Tuyển Thành quan trọng hơn đi, chỗ của hắn cho dù toàn quân bị diệt cũng không có gì tổn thất quá lớn. Nhìn một cái, ngươi nói đây là tiếng người sao? bất quá nhiệm thu linh thì là không quan trọng. Được thôi, đã ngươi dẫn người đến, vậy thì không thành vấn đề." Nhiệm Thu Linh nói rằng. Cứ như vậy, trên một đêm thời gian trôi qua. Ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch trên Sở tuyến, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay hắn liền phải mang theo nhóm chi bến bờ chờ tứ phương thành mấy trăm bạn Trung Quốc người chơi đi chợ giúp Thiên Biên Thành. Về phần địch anh bảo hộ người, Hạ Tiểu Bạch để bọn hắn đóng giữ tứ phương thành. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tại cùng Mỹ lợi trong chiến đấu bọn hắn nhân viên tổn thất tương đối lớn, hiện tại dưới chỉ còn 3 thật bạn, Hạ Tiểu Bạch có tư tâm Hiện tại bọn hắn đã có thể đưa ra mấy trăm vạn Trung Quốc người chơi đi chợ giúp Thiên Tuyển Thành, như vậy cũng không cần thiết dùng đến bọn hắn, trước để bọn hắn bổ sung một chút nhân viên A kế tiếp, bọn hắn chính là hướng phía Thiên Tuyển Thành tiến đến, chỉ có điều cũng ở thời điểm này, Tô Nhị Bích dẫn người đối. Thiên Tuyển Thành phát khởi hung manh nhất một vòng thế công. chương 1468, Thiên Tuyển Thành tan tác chương 1468, Thiên Tuyển Thành tan tác như thế tại Hạ Tiểu Bạch bên trong đoàn trước, dù sao, bọn hắn đã giữ bức tư phương thành, người của Mỹ lợi cũng rút lui. Bởi vậy... Nếu như không nhanh chóng cầm xuống Thiên Tuyển Thành, chờ Hạ Tiểu Bạch xuất lĩnh 400 vạn Trung Quốc người chơi vừa đến, vậy bọn hắn nam ấn liền sợ là cũng không có cơ hội nữa có thể cầm xuống Thiên Tuyển Thành. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng không có cái nào, tại bọn hắn đổi tới Thiên Tuyển Thành trước đó, chỉ có thể dựa vào Thiên Tuyển Thành mục tu văn cùng Thiên Tuyển Thành người chơi, hy vọng bọn họ có thể ở mình tới đạt trước đó phòng thủ ở đáng tiếc là, định luật mủ phỉ vẫn là phát huy tác dụng, Hạ Tiểu Bạch bọn người đi đường mới không có trôi qua bao lâu, Thiên Thành chính là truyền tới một tin dữ. Thiên Tuyển bị phá, Thiên Thành Tây môn bị phá. Phòng thủ Thành tu ngàn lươi dao cụt. Nguyên một đám tin tức về cái người không ngừng chuyển ra, khiến vô số Trung Quốc người trời xôn xao. Điều đó, nam ấn hung ác như thế, thậm chí ngay cả tu ngàn lươi đao đều cút. Tu ngàn lươi đao còn không thành thần, quả điệu là bình thường, chỉ là ta không nghĩ tới không ít người đối với cái này nghị luận ầm ĩ, dù sao bất kể nói thế nào, Thiên Tuyền thành đối Trung Quốc mà nói cũng là một cái thành phố trọng yếu, Thiên Tuyền thành nếu như bị chiếm lĩnh, như vậy tổn thất cũng tuyệt đối đạt tới mấy trăm bạn. Thật là không có cách nào, hiện tại Hạ tiểu Bạch xuất lĩnh bị quân, còn trên đường. Lần này không phải rơi Mục tu văn nơi đó áp lực rất lớn, tinh hải tử La Lan gương mặt xinh đẹp đều là vẻ lo lắng. "Đúng vậy a, lại nói tu ngàn lưỡi đao là bị Tô Nhĩ Bích xử lý sao?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. Ngỗng Chi bến mở gật gật đầu, "Đích thật là, phải biết tu ngàn lưỡi đao thật là so mục tu văn còn khó hơn quải điệu đều tồn tại, hắn vậy mà treo hoàn toàn chính xác, tu ngàn lưỡi đao chính là đường đường hồi phục lưu tông sư, am hiểu lấy chiến dưỡng chiến, thời điểm chiến đấu có thể không ngừng hút máu cùng hồi máu, tu ngàn lưỡi đao bị Tô Nhĩ xử lý, sợ không phải miểu sát tu ngàn lưỡi đao a." Song đợi, tình huống giống như rất không ổn a, Lạc Lam đã là nhìn xem video nói rằng Có ai tại trực tiếp? Ta tìm kiếm nhìn. Mộng Chi bến bờ hỏi, lúc này các nàng đều cưới riêng phần mình truyền thuyết cấp đặc kỵ, bởi vậy có thể bên cạnh cưới vừa nhìn video. Thiên Linh dẫn chương trình tiểu manh ngay tại trực tiếp. Lạc Lang nói, rất nhanh, Mộng Chi bến bờ mở ra tiểu manh trực tiếp video nhìn lại. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên không ngoài dự tính, hắn vẫn là rất quan tâm tiên truyền hình. Rất nhanh, hắn tiến vào tiểu manh sở tiểu dio, bất quá cũng ở thời điểm này, hắn thấy được hiếp sợ một màn, đến không hết nam ấn người trời, đã như là kiến hôi lít nhạ lít rộng toàn bộ tứ phương thành bốn phía không gian, theo mặt đất hoặc là bầu trời. Toàn phe tứ phương thành bên trong trùng sắt mà đi. Đủ loại các loại cấp bậc xe bắn đá nhau nhau ném ra ngoài từng khỏa mang theo ma pháp hiệu quả cự địch, nên ở thủ thành trên người người chơi. Ngoại trừ xe bắn đá, sông xe cũng giống như thế, đến từ nam ấn người chơi hao phí số thập vạn mỹ kim chế ra sông xe cũng đều là đang không ngừng va chạm thiên truyền thành cửa thành. Lúc này, tiên truyền thành cũng có thể nói đến khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, mấy ngày nay nam ấn cùng tiên tuyển thành đối hao tổn, nhường tiên truyền thành, thành bị, căn bản hao tổn không được, đã sớm không đủ một nữa. Đây là nam ấn người chơi khởi xướng quy mô lớn nhất một lần công kích, trực tiếp liền để thiên tuyển thành tràn ngập nguy hiểm lên. Cửa thành bên bị càng ngày càng ít, chiến đấu cũng càng thêm khốc liệt, bình quân mỗi một giây đều có hơn bạn người chơi qua điệu. Mà Tô Nhi Mịch càng là cùng giá vô cùng, nàng lúc này bay thẳng tới thiên tuyển thành nam thành môn phía trên đầu tường triển khai là thượng thế nhất chiến liệt. Nàng nguyên một đám cường hãn kỹ năng độ phát ra, giáng khắp nơi kiếm khí trực tiếp tại trên đầu tường lưu lại vết thương của pha tạm, đồng thời không hết Trung Quốc cũng đều là bị nàng trong nháy mắt biểu sát. Cường hãn, trước mắt chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung Tô Nhi Mịch. Dù sao Tony Bigg bất kể thế nào ngủ đều là nam ấn chiến khu quốc chiến tổng chỉ huy, cũng là nam ấn chiến khu mạnh nhất người chơi, Nam ấn quốc gia này mặc dù quốc lực không phải rất mạnh, nhưng là có thể theo hơn một tỷ nhân khẩu bên trong chỗ hết tài năng, Tony Bigg cũng là tuyệt đối không thể xem nhẹ tồn tại. Lúc này Mục Tu văn sắc mặt của thì là nghiêm trọng, hắn bị thiên hạ một danh tên kỵ sĩ tầm tầng, tầng lớp lớp thủ trong bảo hộ ở, trên hắn thân có thánh khiết linh quang tại bộc phát, rất hiển nhiên, hắn là tại thi pháp. Tony Bigg thấy thế, thì là không chút do dự hướng phía Mộc Tu văn phóng đi. Mộc Tu văn, ngươi lại còn không thành thần, lần này, có thể ngăn không được ta. Mục tu văn cắn răng, pháp trượng rung lên, từng đạo trùm sáng 7 màu nhắm ngay Tô Nhị Bích xạ kích mà đi, tốc độ có thể so với đạn. Thật là tốc độ của Tô Nhị Bích lại là cực nhanh, nhất là tốc độ công kích, trực tiếp đương đương đương bắn ngược Mục tu văn ba đạo công kích, còn lại công kích rơi xuống trên thân thể của nàng. Có thể, HP của nàng lại không có hạ xuống nhiều ít, thành thần về sau, HP của nàng cũng có hơn 90 bạn, mà Mục tu văn không có thành thần, lại là ra giòn vật sư, HP bất quá 20 bạn. Bất quá cũng may trước người của Mục tu văn, có mấy chục tên thiên hạ sĩ tại bảo hộ lấy hắn. Thật là dường như không có tác dụng gì. Hạ tiểu bạch bọn người chỉ thấy Tô Nhĩ Bích một cái trước bước xa sông, sau đó tay phải trường kiếm đột nhiên tải hưu vùng về hai lần. Vù vù. Lập tức, hai đạo kiếm khí khổng lồ trực tiếp đem ngăn khuất trước mặt Tô Nhĩ Bích một đoàn thiên hạ kỵ sĩ toàn diện chấn bay ra ngoài. Phá núi kiếm khí. Không sai, đây chính là Tô Nhĩ Bích sau khi giác tỉnh học được thần cấp 3 sao kỹ năng một trong. Kỹ năng này là quần thể đánh bay, lấy nàng trước mắt thần vị cùng đẳng cấp, căn bản không có người có thể ngăn cản. Thế là... Thiên hạ một đoàn kỵ sĩ cũng chỉ có thể bay ngược ra ngoài, trợn mắt nhìn xem Tô Nhị Bích đi tới trước mặt Mục Tu Văn, sau đó một bộ kỹ năng bộ phát ra, đem Mục Tu Văn 2 thập 20000 HP trực tiếp thay không. Mục Tu Văn quốc. Giờ phút này, Hạ Tiểu Bạch có thể nghe được kia truyền lại từ bốn phía tiếng ồ lên, dù sao cái này thật quá kinh người, bọn hắn tận mắt thấy Trung Quốc Đường Đường Mộc Tu Văn treo trong tay Tô Nhị Bích. Cái này thật bất khả tư nghị a. Tại trong mắt rất nhiều người, Mục Tu Văn chính là thần, thật là bọn hắn thần bị một cái khác chiến khu thần đánh bại. Dự báo, giết đi qua, xử lý những này thổ dân. Không ít trung quốc người chơi thấy lựa giận công tâm, thế là không ngừng hô to. Xong đời, xong đời a." Cũng không ít bi quan người chơi trực tiếp dạng này mở miệng nói ra. Ngục Chi bến bờ thở dài, mục tu văn đều treo, chúng ta giống như không còn kịp rồi không được, tiếp tục như vậy, không bao lâu Tô Nhị Mịch liền có thể chiếm linh thiên tuyên thành. Vân Ngục kiếm thứ nhất sĩ muội tử linh việt mở miệng nói ra. "Không xong, thiên tuyên thành năm môn. Phá." Lạc Lam mở miệng. Nhanh như vậy. Hạ Tiểu Bạch đấy lòng siết chặt, tốc độ này quả thực vượt quá tưởng tượng a, cái này mẹ nó cũng quá khỏe quắn, quả nhiên. Nam Ấn nhiều người chính là không giống. Ai, sợ là chúng ta không kịp, một khi Nam Ấn người chơi chiếm linh Thiên Thành, như vậy Thiên Tuyển Thành người chơi liền không cách nào trực tiếp tại Thiên Tuyển Thành điểm phục sinh phục sinh, cứ như vậy, chúng ta muốn muốn bắt lại Thiên Tuyển Thành, liền sẽ rất khó, nhưng bất kể nói thế nào, cũng chỉ có tập hợp lại Lạc Lam thở giải, nói rằng. chương 1469, nhiễm vụ linh giáp tỉnh chương 1469, nhiễm thu linh giáp tỉnh kỳ thật ta cảm thấy chủ yếu là tô nhĩ bích vấn đề. Nàng quá mạnh, Mục Tu Văn cùng tu ngàn lưỡi đao thực lực mặc dù đều có, nhưng là bọn hắn cũng còn không thành thần, trước mắt không ai có thể khắc chế được nàng mộng trí bến bờ nói rằng, không sai, chỉ cần có người có thể giải quyết Tô Nhĩ Bích, có lẽ có thể hơi hơi kéo dài một đoạn thời gian Hạ Tiểu Bạch gật, gật đầu. Tô Nhĩ Bích là nam ấn quốc chiến tổng chỉ huy, xử lý nàng, kia nam ấn liền rắn bắt đầu. Không nói chuyện mặc dù như thế, trên thực tế có thể quản lý nam ấn ngàn vạn người chơi, phụ trách chỉ huy khẳng định không chỉ có một người. Hạ Tiểu Bạch đoán chừng cái kia duy tạm tư cũng có rất trọng yếu chỉ chức. Bước qua theo hắn, tập nga tư hẳn là so tô nhị bích dễ dàng giải quyết được nhiều. Nhưng là bây giờ tiên tuyển thành có ai có thể đối phó tô nhị bích? Chỉ sợ không có chứ. Lạc Lam lắc đầu, sau đó nhìn về phía Mộng Chi bến bờ, "Hội trưởng, ta đề nghị cải biến phương hướng, tới trước tiên tuyển thành bắt bộ, tiếp thu tan tác tiên truyền thành người chơi, sau đó tới Anh Linh, Cứ Điểm hoặc là cựu Châu thành phụ cận tập hợp lại, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội cầm xuống tiên truyền thành Lạc Lam." Nói thẳng ra ý kiến của mình. Mộng Chi bến bờ thì là có chút khó khăn, nàng buộc ý thức nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái. "Không được, chúng ta vẫn là đi thẳng đến tiên truyền thành a." Người của Thiên Tuyển Thành vẫn luôn đang chờ chúng ta, bất kể nói thế nào, bọn hắn không hề từ bỏ, chúng ta cũng không thể từ bỏ, mà lại nói không chắc chắn người có thể đối phó Tô Nhi Bích." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Đúng vậy, cái kia chính là Nhiễm Thu Linh. Lúc trước Hạ Tiểu Bạch trên hai cái vị thần thần cách, hắn nhưng lại cho Nhiễm Thu Linh một cái. Hắn hiện tại cũng đã thức tỉnh, Nhiễm Thu Linh hẳn là cũng nhanh hơn. Nhưng là Lạc Lam thì là nhiều nhữu mày, nếu như Thiên Tiền Thành thủ không được, chúng ta cứ như vậy đi tới Thiên Tiền Thành, rất có thể sẽ gặp Nam Ứng Nhất Cổ Tác Khí tập kích, đối với chúng ta như vậy rất bất lợi. Nam Ứng người chơi." mà bọn hắn chỉ có 400 vạn, bọn hắn đi lúc đến Thiên Tuyển Thành Thiên Tuyển Thành không có phá có tốt, nếu là phá, phải địa Trung Quốc người chơi không cách nào trực tiếp về Thiên Tuyển Thành thuộc sinh, cứ như vậy thì tương đương với chỉ có bọn hắn 400 vạn người chơi đối phó Nam Ấn 1000 vạn người chơi, như thế sức mạnh của cách xa, bọn hắn căn bản không có khả năng thắng. Dạng này chỉ sẽ tạo thành càng nhiều tổ thất. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch vẫn như cũng là kiên trì lắc đầu. Chúng ta đi trước Thiên Tuyển Thành a, ngược lại còn cách một đoạn, trong nếu như đổ Thiên Tuyển Thành thủ không được, chúng ta lập tức cải biến phương hướng, hẳn là tới kịp. Ngọc Chi bèn bỏ suy nghĩ một cái điều hòa phương án. Vậy cứ như vậy đi." Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Bất quá Lạc Lam thì là hơi có chút bất mãn, nhưng là Hạ Tiểu Bạch nói cũng đúng, không thể từ bỏ người của Thiên Tuyền Thành. Thế là tại dưới loại tình huống này, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước Thiên Tuyển Thành tiến. Chỉ có điều, hướng phía trước Thiên Tuyền Thành tiến đoạn này trên đường, Thiên Tuyển Thành nơi này nguyên một đám tin tức về xấu không ngừng truyền đến. Đương theo lấy Thiên Tuyền Thành ba môn bị phá, nam ấn người chơi cũng là đại lượng tuân ra trong bảo thành, nhuộm Thiên Tuyền Thành khu vực nhanh chóng bị chiếm lĩnh. Về phần bát môn thì là không có phá, không qua đại môn vẫn như cũng là mở ra. Bởi vì bọn tới Thiên truyền thành Nam ấn người chơi trực tiếp từ bên trong mở ra Thiên truyền thành Bắc môn đại môn. Thế là, Thiên truyền thành tất cả cửa thành đều là bị phá. Cứ như vậy, ở vào Thiên Tuyển thành mấy trăm vạn Trung Quốc người chơi chính là không thể không cùng ngàn bạn Nam ấn người chơi tại Thiên truyền thành từng cái trên phố lớn ngõ nhỏ triển khai chiến đấu trên đường phố. Lập tức, hỏa diễm bắt đầu ở Thiên truyền thành cháy dữ dội, toàn bộ Thiên truyền thành dần dần biến một mảnh hỗn độn. Quả nhiên, vẫn là trực tiếp đi thành phương Cá, sau đó đem tin tức này thông cho mục tu hắn, để bọn hắn mang theo người hướng bắc lui, giảm nhỏ tổn thất. Lạc Lam nói rằng nàng cũng không phải tùy tiện nói một chút, trước đó các nàng tử thủ tứ phương thành, cũng không biết quải điệu nhiều ít cấp, cũng nên hấp thủ giáo dạy dỗ. Hơn nữa nhìn nhìn tam thập lục tế bên trong, cuối cùng một kế là tẩu vi thượng kế, giải thích rõ cái gì, đánh không lại liền chạy đi. Ngục chi bến mở thì là do dự, nàng bây giờ không biết rõ làm sao bây giờ, nàng cái nhìn lại cục bình thường, dẫn người thủ thành còn có thể, dẫn người tiến công, ký ức không làm được, trợ giúp cũng coi là tiến công một loại, nàng không biết nên làm sao bây giờ, nói một cách khác, có cần làm lựa chọn địa phương nàng đều sẽ phà Hạ tiểu bạch cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn xuất ra máy chuyển tin bấm nhiệm thu linh, muốn còn muốn hỏi một chút tình huống, bất quá nhiệm thu linh vậy mà không có nghe. Tình huống như thế nào? Đây là lần đầu. Nhưng là rất nhanh, một đạo thông cáo, chuyển khắp toàn bộ hoa hạ Đại Âu. Lenken. Hệ thống nhắc nhở, thiên linh phường hội thành viên thu ý chi linh thần hồn thức tỉnh, trên trở thành vị dệ mở thần. Cái này một cái thông cáo tới quả thực một một, bởi vì hiện tại thần bực còn không có mở ra. Trong hơn nửa vị thần cùng hạ vị thần thức tỉnh rất nhanh, mỗi lần thần bực mở ra trong một đến 2 ngày tất nhiên nhất định có thể toàn bộ thức tỉnh hoàn tất, trên chỉ có vị thần thần cách thức tỉnh mang theo không xác định nhân tố. Bởi vậy, hiện tại các loại hệ thống tin tức cơ bản đều là cùng quốc chiến có quan hệ, kết quả lúc này tới một cái thần hồn thức tỉnh thông cáo. Lập tức, toàn Trung Quốc cổ lên, bởi vì nhiệm thu linh thức tỉnh trên vẫn là vị thần. Tất cả mọi người trợn mắt hồ mổ, đều có chút không tưởng được, Trung Quốc vấn đề thứ 2 trên thức tỉnh vị thần, vậy mà nói là nhiệm thu linh. Vậy này tình ván, linh chẳng phải là đã có trên hai cái vị thần? một cái phường hội độc chiếm trên hai cái vị thần. Thiên Linh đây là muốn nghịch thiên a. Ngục Chi Bến mở, Lạc Lam, Linh Duyệt càng làm mở ra miệng nhỏ vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Thu ý Chi Linh, cái này lúc trước thần bực bên trong hai cái kia thần cách là bị ngươi lấy được." Các nàng nguyên một đám rung động khó tả nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. "Không sai, hai cái ta đều lấy được, trong đó một cái cho nàng." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Ngươi cho nàng là cái nào thần đế thần cách?" Ngục Chi Bến mở nắm lấy Hạ Tiểu Bạch hỏi. "Pháp thần cái kia." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Ngục Chi Bến Bờ như bị sét đánh, thần đế liền bày không hề nghi ngờ, pháp thần cái kia thích hợp nhất nàng, đương nhiên cũng thích hợp nhất mục tu văn. Nàng không nghĩ tới pháp thần viên kia thần cách không tới mục tu văn trong tay, ngược lại là tới Nhiệm thu linh trong tay, đây quả thực thật bất khả tư nghị, nàng vận khí thế nào tốt như vậy à, Lại có hạ tiểu bạch đưa nàng một khối thượng vị thần thần cách. Mà lúc này hạ tiểu bạch đồng dạng cũng là vô cùng ngạc nhiên mà dỡ, niệm thu linh thức tỉnh vậy thì quá tốt rồi, ít ra Tô Nhị Bích liền không cần phải sợ. Kế tiếp hắn tranh thủ thời gian mở ra trực tiếp hình tượng tiếp tục xem. Lúc này tiểu manh sở tị đi ô hình tượng lắc lư rất lợi hại, đi Có thể tại dưới loại tình huống này, làm trực tiếp đã rất không dễ dàng. Trong cũng may hậu kỳ có chuyên môn cho dẫn chương trình chế tắt một loại đồ vật, là một cái rất nhỏ camera, mặc dù không phải nhìn không thấy, nhưng là tương đối nhỏ, cũng có thể tùy tiện thao túng phi hành, có thể tùy ý góc độ thay đổi ống kính. Tóm lại, lúc này thị giác đang hướng đổi tới trong tiên tiền hành, tại cái này trên một lối đi, tụ tập cơ hồ đều là Trung Quốc cao thủ cùng nam ấn cao thủ, Tô Nhị Bích tự nhiên cũng ở nơi đây. Mà Trung Quốc cao thủ bên này, bao gồm sống lại mục tu văn, tu ngàn lưỡi đao, cùng đã thành thần nhiệm tu linh. Chư 1470 Cương giả Vĩnh Đông lạnh trương 1470, cường giả Vĩnh Đông lạnh ta thành thần. Diệp Vũ Linh mở ra thuộc tính của mình nhìn lại. Nói thật nàng cũng là không nghĩ tới. Mục tu văn treo về sau, Tô Nhị Bích cũng là điên cùng nhằm vào nàng, nhưng nàng không có cái gì cơ hội tiến hành chuyển vận, chỉ có thể một đường dẫn người vừa đánh vừa lui rút lui tới thành nội. Nhưng là cũng may trên người nàng quyển trục nhiều, một mạch tiêu hao xuống tới, Tô Nhị Bích sử xuất không thể giết chết nàng. Nhưng là nói thật, thiên tuyển thành nguy cơ vẫn như cũng là phi thường to lớn, nam ấn ngàn vạn nhân mã, đây là kinh khủng bậc nào số lượng. Hiện tại bọn hắn phá thành cửa mà vào. Bản ảnh đã không có tưởng thành có thể cung cấp phòng ngự, chỉ có thể dùng thân thể của chính mình đi ngăn cản. Nhưng là rất hiển nhiên, đây là không thể thực hiện được, đối trên mới có ngàn vạn nam ấn người chơi, Trung Quốc bên này ở bảo vô cùng thế yếu. Không quan trọng, hiện tại nàng đã thức tỉnh, kia nàng chưa hẳn không có cơ hội đánh bại Tô Nhi Mịch. Nàng đầu tiên nhìn một chút thuộc tính của mình, hoàn toàn chính xác có thể dùng tăng gọn để hình dung, thân là một gã thuật sư, trên HP hạn cũng trong nháy mắt đã tăng tới hơn 50 bạn. Chuyện này đối với một thuật sư mà nói không thể nghi ngờ là rất nhiều, bởi vì trước mắt chưa thành thần thuật sư, HP đỉnh trời cũng liền hai thập vạn đã hữu. Sau đó nhìn một chút chính mình lĩnh ngộ thần cấp pháp thuật, đều là thần cấp 3 sao pháp thuật. Ba cái thần cấp 3 sao pháp thuật, nói thật đều rất cường lực. Ba cái thần cấp trong pháp thuật, một cái là đơn thể loại hình pháp thuật, tổn thương cực cao, cực kỳ thích hợp đợi chờ thời điểm sử dụng. Mà khác hai cái pháp thuật, một cái là phạm vi cực lớn quần chế pháp thuật, một cái khác thì là khống chế loại hình pháp thuật. Xem như cơ bản hài lòng thân làm một cái thuật sư loại hình. Mà tại Nhiệm Thu Linh xem xét chính mình pháp thuật thời điểm, mục tu văn trở trung quốc một đám cao thủ cũng là ngu ngơ lăng nhìn xem Nhiệm Thu Linh. Bọn hắn bạn bạn không nghĩ tới, Nhiệm Thu Linh ở thời điểm này đã thức tỉnh cơ hội trời cho a. Bọn hắn cảm giác đến bọn hắn tăng tác, một nguyên nhân quan trọng ngay tại ở không người nào có thể đối kháng Tô Nhi Bích, bởi vì bọn hắn trung quốc duy nhất trên thành tựu bị thần chỉ có Hạ Tiểu Bạch. Thật là Hạ Tiểu Bạch còn chưa tới. Hiện tại bọn hắn bên này rốt cục có trên một cái vị thần. Ta liền biết Mục Tu Văn thị thảo. Nhìn thấy đại ma vương thức tỉnh, là hắn biết thần bực bên trong hai cái kia thần cách khẳng định là Hạ Tiểu Bạch cầm đi. Như vậy mặt khác một cái, hơn phân nửa cho Nhiễm Thu Linh. Tất cả kỵ sĩ võ tăng nghe, từ giờ trở đi toàn lực bảo hộ Thu Ý Chi Linh. Mục Tu Văn gia lại Diệm Thu Linh mặc dù thành thần, nhưng là HV cùng Tô Nhị Bích so sánh vẫn là rất yếu. Bất quá, Nhiễm Thu Linh là thuật sư, thành thần về sau, quy lực pháp thuật khẳng định vô cùng tương đại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có người bảo hộ nàng, nói cho cùng làm một chuyện vận, không có khiên thịt bảo hộ, căn bản không phát huy được tác dụng. Mà dưới mắt song phương chức nghiệp cùng chức nghiệp chủ loại đều không quá đồng dạng, căn bản không thể giống tứ phương thành như thế, nhường Nhiễm Thu Linh cùng Tô Nhị Bích đọ đấu. Tóm lại, lúc này Hạ Tiểu Bạch bọn người nhìn xem một màn này, đều là hơi mà đối đãi. Thu ý Chi Linh thành thần, thật là Nàng có thể đánh được Tô Nhĩ Mịch sao? Lạc Lang có chút lo lắng, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Dường như không được a nàng thở dài. Đúng vậy a, không có thực lực đầy đủ khiên thịt linh duyệt nói rằng. Hoàn toàn chính xác, nhiễm Thu linh thức tỉnh, cho Thiên tuyển Thành tất cả người chơi một tế thuốc trợ tim. Chỉ cần nàng có thể đánh giết Tô Nhĩ Mịch, như vậy không hề nghi ngờ, Thiên Tiễn Thành tuyệt đối còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian. Bọn hắn đã liên tiếp bại lui không biết bao nhiêu lần, chỉ cần lúc này có thể lấy được một lần thắng lợi, như vậy sĩ khí tăng bọn phía dưới, Thiên Thành vẫn là có cơ hội giữ vững. Nhưng là vấn đề cũng ở nơi đây. Dù là nhiệm thu linh thành thần, vẫn như cũ đều khó mà cùng đồng dạng là nam ấn đỉnh cấp thần cách Tô Nhị Bích cẩn thân tọa kỡ. Một đối một đọ đấu, thật sự là không dễ dàng, phần thắng có thể nói cửa thấp. Lúc này nếu như Trung Quốc có thể có trên một gã vị thần thần cách khế thị, như vậy không hề nghi ngờ, Tô Nhị Bích tất nhiên sẽ bị giết đến không chừa mảnh giáp. Đáng tiếc trước mắt không có. Chớ nói nhảm, nắm chặt thời gian đi đường a. Hạ Tiểu Bạch thở sâu, hiện tại nàng đã thức tỉnh, như vậy Thiên Tiễn Thành liền còn có cơ hội, tất cả mọi người, sớm định ra lộ đến vẫn như cũ không thay đổi, trực tiếp chạy tới Thiên Tiễn Thành. Lạc Lam thì là không có ý kiến gì, mặc dù nàng vẫn như cũng không quá xem trọng nhiệm thu linh chính là. Kế tiếp, bọn hắn tiếp tục đi đường, vừa đi đường vừa quan sát trong tiên tuyển thành tình hình chiến đấu. Vậy mà đã thức tỉnh Tô Nhĩ Mịch lúc này gương mặt xinh đẹp có thể nói có chút khó coi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới nhiệm thu linh lại vào lúc này đã thức tỉnh. Ngươi cho rằng ngươi thức tỉnh, liền có thể đánh bại ta sao? Trên mặt Tô Nhĩ Mịch hiện hiện một vẻ lạnh leo chi sắc, sau đó nàng nhìn xem đầu này đường phố rộng rãi đối diện, kia một đoàn Trung Quốc kỵ sĩ bao quanh ngư tuấn trước ngăn khuất mặt trận hình, cả người không chút do dự, xách theo truyền thuyết của mình cấp trường kiếm. Sau lưng hai cánh đột động, cứ như vậy tầng trời thấp hướng lấy bọn hắn bay nào mà đi. Nàng muốn tiêu diệt Nhiễm Tu Linh. Cái này là tuyệt đối, trước đó nàng liền muốn làm như vậy, tại Hạ Tiểu Bạch đánh bại Tinh Hải Tử La Lan về sau, nàng liền phát hiện chính mình khả năng không phải Hạ Tiểu Bạch đều đúng tay, bởi vậy nàng liền đem mục tiêu đặt ở trên người Nhiễm Tu Linh. Mà Mato Nhĩ Bích khế động, sau lưng nàng duy tạp tư cùng với các nam ẩn cao thủ cũng là động, bởi vì cái gọi là rút dây đậu rừng. Mục tu văn bọn người đương nhiên sẽ không để bọn hắn xong lại, tu ngàn lưới lao, lạnh vô song cùng những người khác cùng một chỗ, lẹ vào phía trước nhất. Tô Nhị Mịch thấy thế cười lạnh một tiếng, trước đó còn không hấp thủ giáo hơn sao, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể ngăn được ta. Nàng gay phải lợi kiếm tình lình bất qua, lập tức chọn bện bảy đạo kiếm khí song song quét ngang qua, cường lực kiếm khí dường như đều muốn đem thân thể bọn họ cắt đứt ra. Oành, như là bị đạn giáo trong một kích đồng đạo, Tô Nhị Mịch thành thần về sau bạo tăng tốc tính, nhường tu ngàn lưỡi đao bọn hắn kiểm định toàn diện thất bại, nguyên một đám quần thể bay rất ra ngoài, trên đầu lượng máu cũng là dống nhiên hạ xuống một nhỏ. Nhìn xem tu ngàn lưỡi đao cái loại này cấp bậc trung quốc cao thủ đều chỉ có bay một phần, bốn phía không ít người đều run rời. Cái này trên lệch quá xa, thật bảo vệ được nhiệm thu linh sao. Mục tu văn thấy thế cũng là cắn răng, đang lúc hắn dự định đối tô nhị bích phát động pháp thuật, âm thanh của nhiệm thu linh đã chuyển đến. Mục tu văn, người đi đối phó những người khác. Nhiệm thu linh nói xong, sau đó pháp trượng của trong tay đối với tô nhị bích một chỉ. Lập tức, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Bốn phía tất cả, vẹn vẹn trong nháy mắt, đều đông lại xuống tới, không khí trong nháy mắt biến như là băng xương giống như rết lạnh, mặt đất cũng là ngưng tụ ra từng tầng từng tầng trong suốt tầng băng chủ yếu nhất vẫn là Tô Nhị Bích, nàng ở trong nháy mắt này thình lình biến thành một cái bất quy tắc khối băng, khối băng đưa nàng ngưng kết tại bên trong tầng trời thấp, cứ như vậy lơ lửng, cũng không rơi xuống đến. Thần cấp tam tinh pháp thuật, cường giả vĩnh đông lạnh. Không sai, đây chính là Nhiệm Thu Linh lĩnh ngộ được pháp thuật một trong, ba cái kia pháp thuật ở trong duy nhất một cái khống chế pháp thuật. Pháp thuật này hiệu quả là, đối thủ thực lực càng mạnh, đông kết thời gian càng dài. Chương 1471, đánh giết Sư Hắc chương 1471, đánh giết đây tuyệt đối trước là làm trung cấp sự khống chế của mạnh nhất pháp thuật. Mặc dù nói pháp thuật này không phải là không có quyết điểm, nhưng là Tô Nhị bích tuyệt đối cũng chức là làm cường lực nhất người chơi một trong, nàng loại thực lực này, cường giả Vĩnh Đông lạnh không hề nghi ngờ có thể phát huy ra to lớn nhất hiệu quả. Tô Nhị bích. duy tạp tư bội vàng hô to một tiếng. Lúc ở giao chiến, sợ nhất, không hề nghi ngờ chính là bị khống chế. Mạnh hơn người chơi cũng là như thế. Nhất là dưới mắt bốn phía đều là lít nha lít nhít người chơi nhóm, một khi bị khống chế, vậy a tiếp theo, không hề nghi ngờ sẽ bị tập kích. Quả nhiên, Diệp thu Linh khống chế lại nàng về sau, nàng bên cạnh sau Lương cùng Tiên Linh thành viên cũng là tranh thủ thời gian đối với Tô Nhị Mịch nhào nhào tập kích. Rường năng HP mãnh liệt hạ xuống lấy, Duy Tạm Tư lập tức liền phải giã người xuống lại, bất quá Mục Tu Văn lúc này chuẩn bị xong pháp thuật cũng là lập tức chuyển biến mục tiêu, đối với Duy Tạp Tư phát tới, từng đầu thất thải dây thường lập tức hướng phía Duy Tạm Tư quấn quanh mà đến, Duy Tạp Tư lập tức bị trói ở, không cách nào động đậy. SSS cấp pháp thuật, linh hồn trói buộc. Mục Tu Văn cũng là thuật sư, thuật sư ngay từ đầu thường thường đều sẽ ưu trước phát động khống chế pháp thuật, không hề nghi ngờ, Mục Tu cũng là như thế. Chỉ có điều linh hồn trói buộc hắn là cho tinh hải tử La Lan dùng, thật là nhiệm thu linh lợi vừa rồi hắn lập tức sửa lại mục tiêu. Nói thật hắn vừa mới là có chút lô mãng ở, bởi vì tại hắn nghĩ đến, hắn chỉ cần có thể hơi hơi khống chế Tô Nhị Bích một chút, sau đó Nhiệm Thu Linh phát động một cái đơn thể pháp thuật, như vậy tuyệt đối có thể đối Tô Nhị Bích tạo thành trọng thương. Bất quá hắn không nghĩ tới Nhiệm Thu Linh vậy mà cũng phát động khống chế pháp thuật, hơn nữa duy trì liên tục thời gian còn như thế chừng. Ròng rã 5 giây giây thời gian, bốn phía Trung Quốc người chơi tập kích, trực tiếp liền để Tô Nhị Bích HP giảm xuống hơn một nửa. Tóm lại duy Tạp tư bị Mục Tu văn lại, kết quả Nhị cứ như vậy tròn vẻ 5 giây tổn thương, làm nàng phát hốt, sắc mặt cũng rất khó coi. Vất quá cái này cũng tại nàng bên trong đó trước, bị nốt trong nháy mắt đó, nàng liền muốn tốt kế tiếp làm sao làm, thật bất vọng xông đến nơi đây, cứ như vậy rút lui không thể nghi ngờ là không may, đối phó thuật sự, tuyệt đối không thể kéo dài khoảng cách. Thế là nàng ăn một quả thuốc, hạ gê hồi phục hơn 30 bạn, sau đó không lùi mã tiến tới, cứ như vậy hướng phía Nhiệm Thu Linh Phong đi. Nhưng là Nhiệm Thu Linh lúc này ở ngâm sướng, hơn nữa đã ngâm nga một đoạn thời gian, chỉ có điều mới học pháp thuật độ thuần thục chỉ có một cấp, bởi vậy ngâm sướng thời gian hơi dài. Tu ngàn lưỡi đao sách theo ngàn tu long viêm kiếm cản ở trước mặt của Tô Nhị Nghị. Muốn chết? Tu ngàn lưỡi đao đương nhiên rất mạnh, nhưng cũng tiếp hắn hiện tại không thành thần, đã không thành thần, kia Tô Nhị Bích tự nhiên cũng sẽ không coi hắn ra gì. Nhưng là tu ngàn lưỡi đao thì là cắn răng sẽ động ngàn tu long viêm kiếm, Tô Nhị Bích, ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi đừng quá cuồng. Tu ngàn lưỡi đao hai mắt đỏ ngầu bộc phát ra gầm lên giận dữ, sau đó ngàn tu long viêm kiếm đã là đột nhiên đối với Tô Nhị Bích vung ra một kiếm. Lập tức, lửa cháy hùng hực lan tràn tới trên người Tô Nhị Bích, chỉ thấy Tô Nhị Bích trên toàn thân hạ bị đại hỏa cháy trên đầu toát ra một cái bọng trạng thái đồng thời, trên đầu càng là toát ra một cái kinh người tổn thương. 44 12 44 bạn tổn thương. Cái gì? Tô Nhĩ Bích có chút một bước, nàng bạn bạn không nghĩ tới tu ngàn lưỡi đao có thể tạo thành loại này tổn thương, tu ngàn lưỡi đao thật là không thành thần A, hơn nữa tu ngàn lưỡi đao là hồi phục lưu tông sư, thương tổn của hắn, tổng thể tới nói muốn so cùng cấp bậc kiếm sĩ thấp một chút, nhưng là bởi vì có thể trả lời HP, cho nên cái này mới đạt tới một loại cân bằng. Thật là 44 bạn tổn thương là có ý gì, hắn thế nào làm ra? Nàng nhìn thoáng qua chiến đấu nhắc nhở, thì ra tu ngàn lưỡi đao phát động siêu một kích. siêu Siêu phàm một kích, kia là tồn tại ở thiên khai trung kỳ một cái rất lợi hại đặc hiệu, một khi phát động có thể tạo thành gấp 6 lần tổn thương. Đương nhiên, siêu phàm một kích khái tỷ lệ rất thấp, rất khó phát động. Tóm lại theo đằng sau đủ loại đặc hiệu không ngừng xuất hiện, siêu phàm một kích cái này đặc hiệu cũng dần dần bị đào thải, bởi vì cái này đặc hiệu đơn thuần có thể tạo thành tổn thương, đỡ cơ vẫn được. Đối với dáng ngoại buộc tới nói, hùng hậu HP cũng không thể bởi vì làm vũ khí có siêu phàm một kích đặc hiệu liền cũng có thể thay đổi gì. Hơn nữa cao thủ thường thường càng thêm nhìn chúng có thể tạo thành các loại mặt trái hiệu quả đặc hiệu, như bỏng, máu chảy, đánh bay Đây liệt hoàn hoàn hoàn nhưng là tu ngàn vũ khí của lưỡi đao ngàn tu long viêm kiếm thì là không giống. Thanh kiếm này có thể xưng hoa hạ âu trước mắt dùng đến vũ khí của lâu nhất, theo lúc trước thành chiến thời điểm bắt đầu, hạ tiểu Bạch chính là lĩnh giáo qua cầm trong tay ngàn tu long viêm kiếm tu ngàn lưỡi đao lợi hại. Thanh này ngàn tu long viêm kiếm phẩm chất là có thể thăng cấp, cao nhất có thể lấy thăng lên chuyển thuyết cấp, mà trước mắt các người chơi còn không có tìm được cấp độ thần thoại trang bị, bởi vậy tu ngàn lưỡi đao cũng vẫn luôn tại sử dụng thanh kiếm này. Thanh kiếm này lúc đầu đặc hiệu là tinh xảo ích, tạo thành 4 lần tổn thương, bất quá về sau tăng lên phẩm cấp trong quá trình Tính sở một kích tăng lên tới siêu phàm một kích, bởi vậy đặc hiệu vẫn tiếp tục kéo dài. Cho nên, Tu ngàn lươi đao cũng có thể nói là trung quốc trong tất cả cao thủ, duy nhất còn có thể phát động siêu phàm người của một kích. Vũ khí của đa số đều là không cách nào tăng lên phần cấp, coi như có thể tăng lên, cũng không có lời, bởi vậy, không có có người dùng những cái kia có siêu phàm một kích đặc hiệu, nhưng là thuộc tính lại vũ khí của rất kém cỏi. Tóm lại, hiện tại bởi vì Tu ngàn lươi đao phát động cơm triển một kích, nguyên bản chỉ có thể tạo thành hơn 7 vạn tổn thương hắn, trực tiếp tạo thành hơn 40 vạn tổn thương. Kế tiếp Tô Nhĩ Mịch tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế trực tiếp phản kích, một cái cường hãn thần cấp 3 sao đơn thể kỹ năng xuống dưới, tu ngàn lươi đao cứ như vậy quốt. Nhưng là, trước đó Tô Nhĩ Mịch nếm qua thuốc không lâu, đến mức trước mắt còn đang làm lạnh ở trong. Mà bởi vì tu ngàn lưới đao ngăn cản, nhiễm Thu Linh lúc này pháp thuật cũng chuẩn bị xong, nàng không chút do dự nhắm ngay Tô Nhĩ Mịch. Lập tức, bốn phía nhiệt độ lại một lần nữa chợt hạ xuống, không thể không nói pháp thần lâu bạch liên thần cách thật rất thích hợp với nàng, bởi vì hai người am hiểu đều là hệ. Chỉ thấy một đạo từ hàn tạo thành cự long, hướng phía Tô Nhĩ thét mà đến. Hàn băng nơi Cự Long đi qua, tất cả đều biến thành băng cứng, cuối cùng Cự Long cắn một cái tại trên người Tô Nhị Mịch. Răng rắc. Tô Nhị Mịch trên đầu toát ra một cái 505237 số lượng, sau đó HP trực tiếp bị thanh công, cứ như vậy cuối. Giờ phút này, quan chiến tất cả mọi người nhìn nguyên người, bọn hắn bạn bạn nghĩ không ra, người của Thiên Tiền Thành cuối cùng vẫn là xử lý Tô Nhị Mịch. Thành công. Bốn phía vô số Trung Quốc người chơi bộ phát ra như là thủy triều đồng dạng tiếng hoan hô, bọn hắn xem sớm cái này Tô Nhị Mịch không vừa mắt, hiện tại nàng rốt cục bại điệu, có thể nói là mở mày mở mặt. Tu ngàn lưới đao. Quả nhiên có thể cho chúng ta mang đến ngạc nhiên mừng rỡ lạc lam có chút mọi người. Uy uy, chóp điểm không phải là thu ý chi linh cái kia băng long sao, tổn thương vậy mà cao như vậy." Linh duyệt kinh hãi nói rằng. nhiễm thu linh vừa mới thành thần mà thôi, một cái đơn thể thần cấp pháp thuật tổn thương cứ như vậy cao, đây cũng quá không khoa học đi. Trước 1472, Thiên tuyển thành trợ giúp chiến trường 1472, Thiên tuyển thành trợ giúp chiến tóm lại, tại nhiễm thu linh cùng cái khác trung quốc cao thủ phối hợp phía dưới, bọn hắn thành công đánh chết Tô Nhị Bích một lần. Hơn nữa, bởi vì Tô Nhị dường như sông trước quá, Để tiếp bọn hắn chỉ cần giữ vững trận địa, không làm cho đối phương xông lại, như vậy Tô Nhĩ Mịch là không có cách nào nguyên địa phục sinh. Không hề nghi ngờ, Tô Nhĩ Mịch ngoại điệu cho không ít người ăn một tế thuốc trợ tim. Bốn phía Trung Quốc người chơi nguyên một đám khí thế dân cao, Song phương bắt đầu cuốn chiến lên, tại Nhiễm Thu Linh Cường hãn chuyển bọn phía dưới, Trung Quốc bên này căn bản không rơi vào thế hạ phong. Quá tốt rồi, Thiên Tuyển Thành được cứu rồi. Chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì chờ chúng ta đến Thiên Tuyển Thành, vậy thì đại cục đã định." Lạc Lam vẻ mặt phấn chấn nói. Hạ Tiểu Bạch cũng là mỉm cười, không có khoa trương như vậy, cho dù chúng ta đi tới Tuyển Thành cũng bất quá là chia 5 năm mà thôi. Không nói trước Nam Ấn còn có duy tạp tư chờ chúng hơn cao thủ, chỉ là người của bọn hắn số liền đủ chúng ta nhức đầu. Như thế, hiện tại phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ Âu, nguy cơ cơ bản đã qua. Anh Linh tứ điểm, tứ phương thành bên này đều đã an định xuống tới, duy chỉ có thiên tuyển thành chiến trường này còn đang kéo dài lấy chiến đấu. Hạ Tiểu Bạch bọn hắn coi như mang theo tứ phương thành hơn 400 vạn Trung Quốc người chơi chạy tới, phối hợp thiên tuyển thành Trung Quốc người chơi, kia cũng bất quá hơn 1000 vạn người chơi mà thôi. Mà Nam Ấn cũng tương tự có 1000 vạn. Tóm lại chúng ta tranh thủ thời gian đi đường. Sau đó chú ý cẩn thận phản công Nam Vân A. Mộng Chi bến bờ nói rằng, nàng mở to một đôi xinh đẹp đôi mắt đẹp, một thân hơi mở lụa mỏng tức phát bảo nhường nàng thân thể của có lỗi có lõm 10 phần mê người. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch bọn hắn chính là ngựa không ngừng vó hướng phía Thiên Truyền Thành tiến đến. Chỉ có điều, Hạ Tiểu Bạch bọn hắn cố ý không để ý đến một cái khác chiến trường. Không sai, cái kia chính là Nga La. Lúc này Tệ Thủy Lưu năm vẫn như cũng là dẫn theo hắn biên hồn cùng cái khác một chút Trung Quốc người chơi đang cùng Nga La mạng. Chỉ có điều, bọn hắn cũng cuối cùng đã tới cửa hạng. Bọn hắn nhân số ước chừng là Nga La một nửa. Mặc dù giữ vững được mấy ngày, nhưng là làm sao, người của quải điệu thật sự là nhiều lắm. Rất nhiều người rơi mất 4 năm cấp thậm chí ngũ lu cấp, đây đã là quốc chiến bên trong tổn thất mức cực hạn. Vệ thẩm, thế thủy lưu năm hiện tại cũng minh bạch, kết cục tứ phương thành về sau, Hạ Tiểu Bạch khẳng định sẽ trước tiên dẫn người trợ giúp tiên tuyển thành, tuyệt đối sẽ không dẫn người trợ giúp bọn hắn bên này. Rõ ràng quốc chiến tiến hành nhiều ngày như vậy, mà ta thế mà còn ở nơi này dầm chân tại chỗ, sự tình gì đều không làm thành cái này đáng chết Hạ Tiểu Bạch. Hội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại bọn hắn đã không nguyện ý tiếp tục đánh rơi xuống ta, thật sự là đại cao thủ bề mặt khổ bức nhìn xem Thệ Thủy Lưu Năm. Rút lui. Thệ Thủy Lưu Năm lạnh lùng phun ra một chữ, thật muốn rút lui sao? Rút lui, kia Nga La lời nói, kế tiếp liền không ai có thể ngăn được. Siêu cấp quả cáo nói rằng, vậy các ngươi có biện pháp nào? Sắc mặt của Thệ Thủy Lưu Niên vô cùng có coi. Cái này hạ tiểu Bạch liền là muốn một mực cản trở ta, ta hiện tại đã không quản được nhiều người như vậy, cái gì chó má đại cục, trực tiếp rút lui. Ta quan tâm đến nó làm gì Nga La tiến đánh chỗ nào, kế tiếp chiến cuộc đã không liên quan chúng ta bất cứ chuyện gì. Đã như vậy, ta tổ chức nhân mã giả bộ thiên công, siêu cấp quả táo ngươi mang mang một đội nhân mã đoàn hộ. Ta thật sự là đại cao thủ nói rằng, Ai? tại sao là ta đoàn hộ? Siêu cấp quả táo không tình nguyện nói, đoàn hộ tính nguy hiểm rất lớn, rất dễ dàng đoạt diệt. Không có cách nào, cũng nên có người đoàn hộ, cùng lắm thì ta lại mang một đội người hiểm hộ ngươi. Toàn em gái ngươi mặt bình phong nói rằng, vậy được rồi. Siêu cấp quả táo cái này mới không thể không đồng ý xuống tới. Thệ thủy lưu năm thì là không nói gì. Hạ tiểu bạch, ngươi chờ, trận này cuộc chiến ta không có cái gì thành tựu, cũng đừng hòng có. Cuối cùng đã tới tại trải qua một đoạn đi đường về sau, bọn hắn rốt cục đạt tới Thiên Tiên thành. Phía trước, toàn kia thành phố khổng lồ sớm đã là bao phủ tại người đông nghìn nghịt bên trong, âm thanh của ồn ào chấn thiên động địa, bay thẳng bất điêu, binh khi âm thanh của xé lẫn, càng là phân loạn không ngừng. "Trên vậy thì a, từ phía sau tập kích nam ấn, để bọn hắn trở tay không kịp." Ngộ Chi ánh mắt bến bờ kiên định nói rằng. "Đúng vậy à, nhưng là ta muốn nói cho các vị, cho dù chúng ta tới, cho dù chúng ta có thể thành công tập kích nam ẩn phía sau, nhưng chúng ta phần thắng vẫn như cũng sẽ không vượt qua 6 thành." Chúng ta song phương nhân số ngang hàng, đối diện cao thủ cũng không ít, các vị không cần thiết chủ quan. Hạ Tiểu Bạch quay người sau lưng nhìn về phía mậu chi bến mở, lạc lam đèn vân mậu cao thủ, cố lên nha. Ấn. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch dẫn đầu tứ phương thành 400 vạn Trung Quốc người chơi, chính là như là thủy triều đồng dạng, phân tán hướng phía toàn bộ thiên tuyển thánh quét sạch mà đi, trong lúc nhất thời, nam ấn người chơi tựa như đều muốn bị bao phủ. Lúc này Hạ Tiểu Bạch đã sớm thả ra áo tràng tiểu tử cùng mạng Linh Lưu Long. Mạn Linh Vũ long bay lượn tại Thiên Tuyền thành phía trên tương cùng, thịnh phảng bộc phát ra long chi giận, nguyên tố vũ các kỹ năng hoành tạp phía dưới dày đặc nam ấn hoàn toàn nhỏ, như một cái người bọn họ ngửa ngửa lần, HP bị không có chút nào ngăn trở thanh không. Áo choàng tiểu tử thì là không ngừng lấp lóe tại nam ấn người chơi nhóm ở giữa, đối sau lưng lấy bọn hắn ra tay, nương theo lấy dưới ngược của bọn hắn, máu tươi văng từ phía. Hạ tiểu bạch, Ngộ Chi bế mở, Lạc Lam, Linh duyệt bọn người càng là lấy vô cùng sắc vẻ mấy thậm chí hơn mỗi bộc phát một lần, liền có lớn nam người trời bay ngược mà ra. Tại chiến đấu ngay từ đầu Nam Ấn người chơi chính là vội vàng không kịp chuẩn bị, tổn thương không ít. Nhưng là, cũng có lẽ là Nam Ấn duy tạp tư kịp phản ứng, lúc này không ít Nam Ấn cao thủ cũng nhao nhao đi tới trước mặt của bọn họ, đoán chừng đều là duy tạp tư theo thành nội điều ra tới. Nhưng là cái này cũng là một chuyện tốt, điều này đại biểu lấy thành nội nhiễm thu linh áp lực của bọn hắn thật to rằng nhỏ, dạng này có thể cho các nàng cơ hội phản công. Vân Mộc Đệ nhất Mỹ nữ kiếm sĩ Linh Duyệt trước tiên chính là bị Nam Ấn một gã cung tiễn cao thủ công kích Sở dĩ phán định đối phương là cao thủ, là bởi vì cái này người tẩu vị mười phần phong tao, ngang di động đồng thời đùng đùng đùng bắn ra băng sương tiến đến giảm tốc linh duyệt, nhường nàng không cách nào tới gần. Linh duyệt không có cách nào, chỉ có thể là một cái không gian gai nhọn hướng phía cái này cùng tiến thủ phóng đi. Mà cái này cùng tiện thủ cũng là linh hoạt vừa lui về phía sau, sau đó tiếp tục đối với linh duyệt một hồi loạn xạ, bảo liệt mũi tên điên cuồng bắn ra, linh duyệt cho dù uống thuốc HP cũng vẫn như cũng là ngăn không được, cứ như vậy bị thành không. Linh Nhìn thấy linh điệu, sắc mặt lạc lam trầm xuống các đồng đội dưới góc nhìn, Hạ Tiểu Bạch thấy được nàng một nháy mắt liền là xuất hiện ở cái kia nam ấn sau lưng cung tiến thủ. Bất quá cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch con ngươi co rụt lại, hô to, "Cẩn thận." Ấn. Lạc Lam tranh thủ thời gian một khía cạnh lăn lộn, trên đầu toát ra một cái to lớn mist. Sau đó nàng lúc này mới nhìn đến, nam ấn một gã võ tăng đã là xuất hiện ở cái kia nam ấn sau lưng cung tiến thủ. Vừa mới võ tăng đối nàng bạo phát ra cường lực một quyền, quyển phong thậm chí đều tại bên trong không đùng đùng đùng bạ có thể thấy được một khi da giòn Lạc Lam bị đánh trúng, hậu quả tất nhiên sẽ rất nghiêm trọng. Chương 1473 Đại Dương thành rơi vào chương 1473, Đại Dương thành rơi vào Lạc Lam Kem chút liền bị đánh lén. Hạ Tiểu Bạch thần sắc ngưng trọng nhìn xem một mặt này. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là vừa mới tập kích bất ngờ, Lạc Lam cái này cảm giác cực cao thích khách đều không thể phát hiện. Như vậy, chỉ có một khả năng, đối phương đã thần hồn thức tỉnh, hơn nữa thần vị đẳng cấp khả năng cao hơn Lạc Lam. Đây là khả năng duy nhất. Lạc Lam tại Trung Quốc cũng là trước xếp hạng 20 cao thủ. Xem như thích khách, mặc dù so ra kém song thừa tuyên, nhưng cũng là số một số 2 tồn tại. Mà dưới mắt, đối mặt đã thức tỉnh nam Ấn cao thủ không hề nghi ngờ, vẫn là Hạ Tiểu Bạch đối phó thỏa đáng nhất. Hạ Tiểu Bạch vì rút ngắn thời gian, trực tiếp phát động Tinh Diễm tránh, tay phải Tinh Diễm chi kiếm ném ra, sau đó một nháy mắt xuất hiện tại cái kia võ tăng phụ cận. Bất quá cái kia võ tăng mép miệng cười một tiếng, đối với Hạ Tiểu Bạch không chút do dự liền vánh ra một quyền. Hạ Tiểu Bạch là đem không tốt khoảng cách. Tinh Diễm tránh khoảng cách có thể linh hoạt điều tiết không chế, nếu như Hạ Tiểu Bạch trực tiếp xuất hiện tại cái kia trước mặt võ tăng, đây không phải là chủ động dán mặt cho đối phương đánh sao? Bởi vậy, Hạ Tiểu Bạch đi tới là khoảng cách võ tăng có một khoảng cách, nhưng là nắm đấm vánh kích không đến địa phương. Thật là cái này võ tăng không chút do dự ban ra một quyền. Một cái cự đại quyền ấn trong nháy mắt xuất hiện tại trước người của Hạ Tiểu Bạch, trực tiếp đem hắn đánh đến liên tục rút lui, lượng lượng máu của hắn lập tức hạ xuống 20. Đối phương cường hãn quả nhiên như là Hạ Tiểu Bạch trước đó nói trước. Hiện tại các lớn chiến khu cao thủ, căn bản không thể coi thường. Có lẽ so ra kém tinh hải tử là lan, nhưng là dưới sự khinh thường cũng có thể là mất kinh châu. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch không còn lưu thủ, phát động kiếm tâm thông minh về sau, sau đó hắn không chút do dự vùng ra diệt thần trảm. Đối phương như là đã thần hồn thức tỉnh, vậy cũng chỉ có dùng thần cấp kỹ năng đến nguyên áp. Hỏa Diễm Đại Kiếm hư ảnh cứ như vậy điều khiển tại trong tay Hạ Tiểu Mạch. Khi hắn chém xuống, đừng nói là cái kia võ tăng, vừa mới cái kia cung tiến thủ cũng lập tức gặp nạn, trực tiếp bị trong nháy mắt miêu sát. Nhưng là, võ tăng cuối cùng phòng và chữa bệnh trùng hút máu cao, xem như thiên khải thứ 2 thịt heo thuần chức nghiệp, một kích này chỉ là cho hắn tạo thành 60 nhiều lượng máu, xem như trọng thương, nhưng hắn không chết. Bất quá lúc này Lạc Lam công kích cũng tới. Nàng lại một lần nữa xuất hiện sau lưng gỗ tăng, trực tiếp một cái muộn côn đem nó đánh cho bất tỉnh. Thật là tại đánh cho bất tỉnh trong nháy mắt. Cái kia võ tăng vậy mà cũng là bén nhảy xoay người lại, một quyền đem nàng đánh bay, nhường nàng HP đột nhiên giảm xuống 30 nhiều. ma hạ tiểu bạch thừa dịp võ tăng lâm vào mê mội, lại lần nữa là một cái viêm bạo trạm tướng hắn cuối cùng HP thanh không. Cứ như vậy, Nam ấn hai người cao thủ quả điệu, toàn bộ quá trình rất nhanh liền kết thúc. Bất quá, trong lúc đó liên quan đến thao tác lại là rất nhiều, nếu như không có lạc làm phối hợp, vậy bọn hắn cũng không thể nhanh như vậy giải quyết. Hơn nữa Linh Việt Quốc, một đồi hai, không thể nói là đại thắng Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy liên hợp ngậm chi bến bờ trời vân mộng cao thủ bắt đầu công kích mãnh liệt nam ấn người trời phía sau. Mặc dù nói, duy tạp tư phái ra mười mấy cái cao thủ tới đối phó Hạ Tiểu Bạch bọn hắn, nhưng là tại trên đã thức tỉnh vị thần thần cách về sau Hạ Tiểu Bạch hung hăng quét sát phía dưới, bọn hắn lấy tương đối nhỏ tổn thất thành công đánh tan những này nam ấn cao thủ. Ngay tiếp theo nam ấn hậu phương lớn cứ như vậy trực tiếp tấn tác, mà trong thiên huyền thành mục tu văn cũng là mang theo thiên huyền thành mấy trăm bạn người chơi thừa cơ phản công mà ra. Trong lúc nhất thời, nam ẩn người chơi biến đến vô cùng loạn. Quả nhiên vẫn là thua A. Tô Nhĩ Bích vẻ mặt đắng chắc trước nhìn xem Phương Thiên Tuyển Thành. Đối phía, vô số nam ấn người chơi đang cùng Trung Quốc người chơi chấm giết. Tô Nhĩ Bích, chúng ta còn có cơ hội, hiện tại chúng ta song phương nhân số đều không khác mấy, chỉ cần chỉ có thể thỏa đáng duy tạp tư gầm nhẹ. Vô dụng, kế tiếp tiếp tục dâng giải, bất lợi chung quy là chúng ta, mà bọn hắn còn có thường thành. Tô Nhĩ Bích nói rằng. Tô Nhĩ Bích duy tạc tư không biết do nói cái gì cho phải. Rút lui a, về sau lại tìm kiếm thời cơ tốt. Tô Nhĩ Bích nói rằng. Cứ như vậy, nam ẩn người chơi thời gian dần trôi qua lui. Mà Hạ Tiểu Bạch bọn người nhìn thấy Nam Ấn quả quyết rút lui, cũng là có chút ngoài dữ liệu. Bất quá thì mình nghĩ lại, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không có lý do gì tiếp tục công đánh rơi xuống. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũng là có người của không ít số, nhưng bọn hắn nhiều lắm là cùng Trung Quốc bên này chia 5 năm. Mang xuống đối bọn hắn cũng không phải chuyện gì tốt. Cái này cuối cùng nhường Trung Quốc bên này nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem thiên tuyển thành bốn phía các vàng đẩy trời trên trường, Hạ Tiểu Bạch im lặng im lặng. Bởi vì trong khoảng thời gian này chiến đấu, Nhường thành thị bốn phía của xanh biến thành bây giờ sa mạc như thế, khô cạn tổ địa dạng nứt ra lít nha lít nhít giống như mạng nhện vết rạn, rải rác mấy cây cây vô khô, lộ ra không có chút nào sinh cơ. Hạ Tiểu Bạch lúc này đã cùng nhiễm Tu Linh, Mục Tu Văn, Tu Ngàn lươi Dao bọn người tụ hợp. Bọn hắn đứng tại trên đầu tường, thảo luận chuyện của sau này, về phần chỉnh lý chuyện của chiến trường tự nhiên là giao cho người chơi khác đi làm. Cuối cùng kết thúc, nếu như không có ngươi, lần này Trung Quốc nguy cơ sợ là không qua được. Mục Tu Văn thở hắt ra. Nào có khoa trương như vậy. Hạ Tiểu Bạch cười cười. Mục Tu Văn đầu, ngươi đừng không thừa nhận. Theo anh linh cứ điểm bắt đầu, mặc dù ngươi có thể điều động chỉ có bảo hộ người 40 vạn ở và, và cờ. nhưng là ngươi từ ít đến nhiều, thời gian dần trôi qua nhường kiểm chế tại từng cái người của chiến trường có thể có thể linh hoạt di động, từ đó nhường toàn bộ đều sống, cái này cho dù là ta cũng làm không được. Tu ngàn ngươi dao nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, cho nên ngươi từ vừa mới bắt đầu không có ý định trợ giúp Thiên Tiễn thành a, bàn luận từng cái người của chiến trường số, anh linh cứ điểm về sau chính là tứ phương thành, cuối cùng chính là Thiên Tiễn thành. Không sai, nếu như ta trực tiếp nhường địch anh bảo hộ người trợ giúp Thiên Tiễn hành, sợ là lên không là cái gì tác dụng. Dù sao nam ấn ngàn vạn người chơi, bốn thập vạn lở đỡ cờ đi cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vậy còn không bằng trợ giúp anh Linh cứ điểm. Chúng ta sớm nên phát hiện, bất quá tinh hải tử La là Lãn cũng không phát hiện điểm này, tại trên chiến lược vẫn là ngươi càng hơn một bậc." Mục Tu Văn nói rằng. "Đi, chiến đấu còn không có kết thúc, chuẩn bị chọn một số người chuyển tống tới Cựu Châu thành, sau đó đi trợ giúp Viêm Hồn những người kia à, Hạ Tiểu Bạch nói rằng. "Ta còn tưởng rằng ngươi đem bọn hắn đều quên." Tu Ngàn Lươi Dao nói. "Làm sao lại, ta chỉ là không muốn để cho Thệ Thủy Lưu nằm tại hành động thời điểm quấy rối." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Nếu như không phải Nga là bên kia a lịch khắc khắc, Tây Mông, chiến thần trưởng không quyền bị tứ đoạn, làm không tốt hệ thủy lưu năm thật có thể dẫn phát Trung Quốc cùng Nga La mâu thuẫn. Từ đứa người này, đích thật là ngực có chí lớn, chỉ bắt quá hắn cái này chí lớn quá trống giống, một chút có thể trèo chống hắn đồ bật của chí hướng đều không có. Tu ngàn lưỡi đao thản như nói: "Ha ha, kế tiếp hẳn là có thể nhẹ nhàng thở ra đi." Mộc Chi bến bờ thì là ở một bên pha trò, thủ tứ phương thành mấy ngày nay nằm nhanh phải mà chết. Ấn, đem Nga đánh lui lời nói liền không sai bị lắm, bất quá Nga La người không nhiều, không cần đến nhiều người như vậy cho nên ngươi mang một số người về tứ phương thành phòng thủ A, kế tiếp Nga La bên kia liền giao cho chúng ta mục tu văn đang nói, một cái tin tức về kinh người thỉnh lĩnh chuyển đến. Các vị, đại sự không ổn, anh cắt liên thủ với Pháp Lan cầm xuống đại dương thành. Chương 1474, Lusa ở chương 1474, Lù Sao lạnh vô song nhanh trên chạy bộ đầu tường, giọng nói vô cùng nghiêm nói. Cái gì? Giờ phút này, nghe được tin tức này, tất cả Trung quốc cao thủ đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì cái này thật sự là quá mức đột nhiên. Chuyện gì xảy ra, anh cắt cùng Pháp Lan cũng động thủ sao? Ngục Chi bến hỏi không sai, bọn hắn thừa dịp chúng ta bị Mỹ lợi cùng Nam ấn kiểm chế thời điểm, liên thủ tập kích Đại Dương Thành, đem Đại Dương quân đoàn trực tiếp đánh tan, cứ như vậy chiếm lĩnh Đại Dương Thành." Lãnh Bô song nói rằng, đám người trầm mặt không nói, mặc dù nói đến phải có điểm một lột, nhưng thị thật cũng không phải là không thể được lý giải. Bởi vì cho đó, Trung Quốc tại Anh Linh cứ điểm cùng Đức Y căng thẳng, tại tứ phương thành cùng Mỹ lợi căng thẳng, tại Thiên Tuyển thành cùng Nam ấn căng thẳng. Liên xem như thể thủy lưu năm cũng tại mang theo người cùng Nga là căng thẳng. Trừ gia bị đánh tan Nhật Bản cùng Cao Lệ, như vậy hoàn toàn chính xác chỉ có cùng Pháp Lan không có hành động. Tình hại tử La Lan lúc trước quốc chiến bên trong mà có thể hiệu triệu cái khác bảy đại chiến khu cùng một chỗ tiến công Trung Quốc. Như vậy lần này, không loại trừ khả năng như vậy tính. Bởi vậy, vậy không ít người đều đang tự hỏi anh cắt cùng Pháp Lan sẽ hành động như thế nào, sẽ hay không thừa dịp Trung Quốc từng cái chiến trường đều lúc ở căng thẳng, trực tiếp tiến quân thần tốc, tiến công cựu Châu thành. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy. Nguyên nhân bọn hắn đại khái cũng muốn lấy được, dù sao theo anh cắt cùng Pháp Lan chiến khu chạy đến cựu Châu thành đường sá sá xâm nhập Trung Quốc nội địa phong hiểm quá lớn, bởi vậy bọn hắn từ bỏ cái lựa chọn này cắm lại bọn hắn chiếm lĩnh đại dương thành, Mục Tu Văn bọn hắn là không thể làm gì. Dù sao trước lúc này, bọn hắn một mực bị Mỹ lợi cùng Nam ấn kiềm chế lấy, cho dù là sớm biết tin tức này cũng là không làm nên chuyện gì. Bọn hắn đại khái có bao nhiêu người? Mục Tu Văn nhìn về phía Lãnh Vô Song. Căn cứ thô sơ giản lược thống kê, anh cắt cùng Pháp Lan riêng phần mình 2 triệu người, cộng lại ước chừng 400 vạn tạp hữu. Mục Tu Văn nói rằng, anh cắt cùng Pháp Lan nhân khẩu không coi là nhiều, cũng đức ý không sai biệt lắm, bởi vậy có thể tham dự lần này vòng thứ 3 cuộc chiến, cũng liền chỉ có nhiều như vậy người. Cái kia còn đi Hiện tại chúng ta 1000 vạn người tụ tập ở chỗ này, trực tiếp toàn bộ kéo qua đi, đem Đại Dương thành đoạt lại là được rồi." Ngộng Chi Bến Bờ nói rằng, tứ phương thành ta trước hết không trở về, ngược lại có nợ đỡ cờ trong coi. Ngục Chi Bến Bờ chỉ dĩ nhiên là đích anh, bảo hộ người mấy thập vạn người thủ ở nơi đó, mặc dù số lượng không coi là nhiều, nhưng là cũng coi là tương đối làm cho người an tâm. "Vậy cứ như thế xử lý a." Mục Tu văn gật gật đầu, mà Nhiễm Thu Linh nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, không nói gì, bởi vì nàng phát hiện Hạ Tiểu Bạch đang trầm tư. Một cái đơn giản hội nghị cứ như vậy tản, những người khác nhao nhao hạ tiến. Tiên truyền thành một trận chiến này, kỳ thật cũng đánh một ngày, Hạ Tiểu Bạch bọn hắn gần nửa ngày đều đang đi đường, còn lại đều tại cùng Nam Ấn các người chơi giao chiến. "Tiểu Bạch, hẳn là ngươi cảm thấy anh Cát Cùng Pháp Lan hành động lần này không có đơn giản như vậy." Nhiễm Thu Linh hỏi. "Ngươi phát hiện a, không sai, ta đối anh Cát Cùng Pháp Lan hành động," ôm lấy một cái nghi vấn. Hạ Tiểu Bạch chậm rãi nói rằng, "Nghi vấn gì? Bọn hắn cộng lại cũng mới 400 vài người, có cái gì dũ khí cùng chúng ta đấu, mong muốn bằng vào Đại Dương Thành tường thành tiến hành phong ngự, cùng chúng ta một mực căng thẳng sao?" Hạ Tiểu Bạch nhẹ nói, Có lẽ mục tiêu của bọn hắn từ đầu tới đôi chỉ là Đại Dương Thành mà thôi. Lần trước tranh đoạt Đại Dương Thành trong hoạt động, bọn hắn cuối cùng vẫn là thất bại, có lẽ bọn hắn có chỗ không cam lòng." Nhiệm Thu Linh nói rằng, "Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, mặc dù có khả năng này, nhưng là chúng ta mang theo gấp 3 trở lên số lượng người chơi tiến công Đại Dương Thành, anh cắt cùng Pháp Lan thật có thể bằng vào tường thành ngăn trở a." Lô Nhiệm Tu Linh ngốc manh suy tư một chút, rất nhanh liền từ bỏ loại hành vi này. Ngược lại chúng ta nhiều người, chúng ta có thể nghĩ đến vấn đề này, Mục Tu Văn bọn hắn khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Nhưng là bây giờ không phải là lung lay quân tâm thời điểm cho nên bọn hắn mới không nói ra à. Nói với chúng ta tới, chỉ có thể là binh tới tướng đỡ, nước tới lẫn ngăn. Hạ Tiểu Bạch nghe vậy gật gật đầu, không sai, cho nên ta vừa mới không có nói ra. Đại bộ đội hành động tốc độ tương đối chậm, trên đường ta dẫn ngươi lựa cấp, nghĩ biện pháp đem ngươi pháp thuật độ thuần túy đẳng cấp để lên. Hạ Tiểu Bạch nói với nhiễm Thu Linh. Nhiễm Thu Linh mặc dù thức tỉnh, nhưng là ba cái kia thần cấp pháp thuật vẫn như cũ là lờ vờ một độ thuần túy, nhất định phải trên tăng lên đến mới có thể đi vào một bước tăng cường lực chiến đấu của nàng. Ân, vậy thì dựa vào ngươi rồi. Nhiệm Thu Linh cởi trả lời. Bất quá chỉ có hai chúng ta có phải hay không có ít, gặp phải truyền thuyết cấp đột làm sao bây giờ? Yên tâm đi, truyền thuyết cấp đột không có dễ dàng như vậy gặp phải." Hạ Tiểu Bạch trả lời. Hoắc Nghiễm Tu linh trừng mắt nhìn, lần trước luyện cấp chẳng phải gặp, không có lạnh vô song cùng người của Hàn Phong Thành, lần trước bọn hắn cũng đánh không lại truyền thuyết cấp đột. "Đi, không quan trọng." Nàng nhìn một chút ba lô của mình, chính mình gần nhất lấy được quyển chủ không ít, cường lực quyển trục cũng có, nếu như gặp phải buột, chọn cơ sử dụng a. Cứ như vậy, trên một đêm đi qua, Thiên Tuyển Thành một trận chiến thắng lợi, cho Trung Quốc người chơi không ít lợi lự. Lời về phần bọn hắn tại trên diễn đàn, cũng đều là bắt đầu phát ngôn bừa bãi lên. Ha ha ha, Đại Ma Vương bị vũ, trực tiếp sống động toàn bộ bàn cờ, như bức đến tự điểm. Thiên Linh như bước à, trực tiếp trên hai cái vị thần, Thiên Linh về sau nói không chừng thật có thể siêu việt Thiên Hạ a. Hách, Thiên Hạ thực lực vẫn phải có, chỉ cần một tu văn có thể trên thức tỉnh vị thần thần cách ngày mai sẽ là muốn đi đánh anh cắt cùng Pháp Lan đi. Bọn hắn thật sự là không biết tự lượng sức mình à, chờ chúng ta cầm xuống đại dương thành, ta nhìn dứt khoát trực tiếp hướng Tây Thiên Không, đem ý, anh cắt, Pháp Lan đều lấy xuống tính toán. Ân, ý đồ không đổi. Diễn đàn âm thanh của bên trên đại khái chính là như vậy, trên lệch sẽ không quá lớn, về phần một chút bình xịt, trực tiếp liền bị người báo cáo phòng. Rất nhanh, thời gian đi vào ngày thứ hai, các người chơi trên tiếp tục tuyến. Lúc này, Thệ thủy lưu năm đã là lão yên mang theo hắn những người kia, rời đi Hoa Hạ Âu Tây Bắc phương hướng phía trên chiến trường, hoàn toàn mặc kệ Nga là chiến đâu. Ừ, cuối cùng đã đi A Nga La người chơi trận địa bên trong, một gã sách theo kiếm sĩ thiếu niên nhẹ hừ một tiếng. Lù xài Lucifer, kế tiếp ngươi định làm gì? Gần nhất mấy ngày nay, A Lịch chiến thần, Tây Mông tung tích không rõ, không biết rõ chạy đi đâu rồi. Ta cảm thấy bọn hắn rất có thể tiến vào Hoa Hạ Âu. Một gã thân mang kỵ sĩ trang phục cao đại niên khinh người chậm rãi đi tới, trên đầu hắn ai đi là không biết lặng nhẹ. Từ khi Nga là chiến Âu bên này, A Lịch Khắc Tắc đám người hạch tâm trưởng không quyền bị tuyệt đoạn, dưới mắt chính là hai người kia nắm trong tay Nga là các các dịu lớn chủ lực. Đó là đương nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó, về phần A Lịch Khắc Tắc những người kia, tạm thời trước mặc kệ bọn hắn. Toàn thế giới chỉ có người ta biết chúng ta liên hợp chính là cái nào hai cái chữ gum. Tinh hải tử La Lan, nàng tính thứ độ gì? Trước đó lại còn tướng ép hiệu triệu chúng ta Nga là tham dự nạn tập thể tiến công Trung Quốc kế hoạch. Thế giới này là ta lũ Sại ở, cuối cùng chiếm lĩnh Trung Quốc, cũng nhất định là chúng ta Nga La." Lũ xài ở trên quẹo miệng giơ lên một vẻ đắc ngoan. "Đúng vậy à. Không biết nặng nhẹ nhẹ từ đầu, ba người chúng ta chiến khu chuẩn bị lâu như vậy, hiện tại cũng hẳn là tới chúng ta biểu diễn thời điểm. Không nói nhiều như vậy, lên đường đi, lần cận Nguyên tắc, đi trước Liệu Nguyên Thành." Cứ như vậy, một chi số lượng ước chừng trăm vạn người đội ngũ, chậm rãi hướng phía trước Liệu Nguyên Thành tiến lấy. Mà lúc này đây, theo tiên truyền thành xuất phát vượt qua 8 triệu Trung Quốc người chơi cũng tại bắt đầu chậm dai hướng phía đại dương thành di động.